mã kiến phong trở về sự tình một buổi trưa thời gian cơ hồ trong thôn người đều đã biết trong thôn người đại bộ phận đều trên mặt đất làm việc mã kiến phong lần này tới liền xuống ruộng làm việc trong thôn người tưởng không biết đều khó buổi tối ăn cơm xong thời điểm lương đội trưởng cùng lương đại nương liền tới rồi lương thế thông trong nhà bọn họ lại đây thời điểm quý thục hiền bọn họ vừa mới ăn cơm xong quý thục hiền đang chuẩn bị về phong đâu đi ra nhà chính môn liền nhìn đến lương đội trưởng cùng hắn tức phụ từ bên ngoài vào được đại đội trưởng sắc mặt vững vàng Đại đội trưởng tức phụ tựa hồ có chút ngượng ngùng, hai người vào sân nhìn đến Quý Thục Hiền, đại đội trưởng gật gật đầu, đại đội trưởng tức phụ tắt nhìn nàng tiếp đón, thế thông ra, ăn cơm xong sao. Người ngoài đi vào trong nhà, Quý Thục Hiền gương mặt tươi cười đón chào, ăn qua, thím các ngươi ăn sao. Tới trong phòng ngồi, Quý Thục Hiền tiếp đón đại đội trưởng tức phụ đi trong phòng ngồi, đại đội trưởng cùng hắn tức phụ tới là có chính sự tìm lương thế thông, nghe xong Quý Thục Hiền nói hai người cũng không khách sáo, trực tiếp vào lương gia nhà chính. Tới rồi Lương ra nhà chính, Quý Thục Hiền tiếp đón bọn họ trước ngồi xuống, theo sau cho bọn hắn đổ nước trà, thím các ngươi trước ngồi, ta đi kêu Thế Thông tới. Lương Thế Thông vừa mới đoan chén đi phòng bếp. Quý Thục Hiền tới rồi trong phòng bếp, thấy Lương Mẫu lôi kéo Lương Thế Thông đang nói chuyện, nàng đứng ở cửa hô, Thế Thông, đại đội trưởng lại đây. ân Nghe xong Quý Thục Hiền nói, Lương Thế Thông quay đầu lại nhìn về phía Lương Mẫu, Lương, ta hãy đi trước. Lương Thế Thông đi ra ngoài, Lương Mẫu lôi kéo Quý Thục Hiền vào nhà. Quý Hiền, đại đội trưởng tới tìm thế thông dì sự. Sẽ không lại là muốn phê đấu đi. Mấy năm nay đều không có qua, lần này đại đội trưởng tới nhà bọn họ là dì sự. Lương mẫu trong lòng lo lắng, trên mặt liền biểu hiện ra ngoài. Nhận thấy được lương mẫu trong lòng lo lắng, Quý Thục Hiền cười cười. Nương, đại đội trưởng tìm thế thông hẳn là nói nhà bọn họ sự tình, cùng nhà của chúng ta quan hệ không lớn. Nghe xong Quý Thục Hiền nói, lương mẫu tùng một hơi, vậy là tốt rồi. Đại đội trưởng cùng Đại đội trưởng tức phụ cùng Lương Thế Thông Hàn huyên nửa giờ mới từ trong phòng ra tới, ra tới về sau, Lương Đại Nương thần sắc gần đây thời điểm thả lỏng không ít. Ra nhà chính môn, Lương Đại Nương nhìn đến Quý Thục Hiền ngồi ở trong viện xem hân hân cùng Minh Huy ném bao cắt chơi, nàng cười nhìn về phía Quý Thục Hiền, Thế Thông tức phụ, ta và ngươi thúc liền đi trước. Quý Thục Hiền lập tức đứng lên, thím, ta đưa các ngươi. Lương Đại Nương lập tức xua xua tay, không cần không cần, các ngươi vội, chúng ta đi trước. Lương đội trưởng cùng hắn tức phụ đi rồi, Quý Thục Hiền đi đến Lương Thế Thông bên người, nói thỏa. ân, bọn họ lo lắng Lương Mỹ Lệ, lại đây hỏi cái lời chắc chắn. Lương Thế Thông nói cùng Quý Thục Hiền cùng nhau về phòng. Trở lại trong phòng, Quý Thục Hiền trực tiếp đi đến ghế nhỏ bên kia kéo ra ghế ngồi xuống. Cũng không biết gần nhất là sao, luôn là cảm giác mệt, không nghĩ đứng, đi đến nơi nào đều từng ngồi. Ngồi ở ghế nhỏ thượng, Quý Thục Hiền ngẩng đầu nhìn về phía Lương Thế Thông, Mã Kiến Phong đã trở lại. Bọn họ đây là mau kết hôn. Phòng trưng cũng chính là hai ngày này sự tình. Nếu mau nói, Mã Kiến Phong khả năng ngày mai liền sẽ tìm người đi cầu hôn. Lương Thế Thông trầm giọng trả lời. Lương Thế Thông tựa hồ thực hiểu biết Mã Kiến Phong. hắn tối hôm qua mới vừa cùng Quý thuộc Hiền nói Mã Kiến Phong khả năng thực mau liền đi lương ra cầu hôn sự tình. Ngày hôm sau, Mã Kiến Phong liền tìm trong thôn bí thư chi bộ tức phụ đi lương đội trưởng ra. 2. Xuyên Thành 70 Vận May Tức Phụ 36. Đệ 36 chương Xuyên thành bảy mươi vận may tức phụ. Giữa trưa tan tầm thời điểm cực nóng Thái Dương chiếu vào đại địa thượng. Toàn bộ mặt đất đều có chút nhiệt, người đứng ở Thái Dương hạ cũng thực nhiệt, không ít từ trong đất trở về thôn dân đều nhiệt đầy đầu là hãn. Bất quá cho dù trên mặt đều là hãn cũng không ngăn cản bọn họ nói chuyện phiếm nhiệt tình. Các ngươi nghe nói sao? Mã ra đi lương Gia cầu hôn. Nghe nói. Nghe nói, ta nghe nói tìm bí thư chi bộ tức phụ đi để thân đâu. Lương Gia kia tiểu cô nương thanh danh đều hủy hoại. các ngươi nói mã ra người sao tưởng ai biết được kia mã kiến phong hiện tại là quan quân nghe nói là đoàn trưởng đâu lớn lên cũng không tồi mỗi tháng tiền trợ cấp đều mấy chục đâu ngươi nói hắn tốt như vậy điều kiện sao liền nhìn chúng lương ra kia tiểu cô nương các ngươi còn đừng nói kia lương ra tiểu cô nương lớn lên còn khá xinh đẹp vẫn là cao trung sinh nếu là không có lưu cầu đản lần đó sự kỳ thật nàng gả cho người thành phố cũng là có khả năng cũng không phải là sao trước kia xem thời điểm liền cảm giác nàng khá xinh đẹp một cái cô nương lương ra người đau khuê nữ ngày thường cũng chưa thấy nàng xuống đất qua này tiểu cô nương ở nhà che bạch kia làn da cùng trong thành xuống nông thôn thanh niên trí thức không sai biệt lắm bạch còn ở huyện thành đi học có học vấn này nếu là thật không có lưu cầu đản sự tình gả cho mã gia đại nhi tử cũng là xứng trong thôn người ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ thảo luận quý thuộc hiền từ bọn họ bên người đi qua thời điểm liền nghe thấy được bọn họ thảo luận thanh nàng yên lặng đi qua Quý Thục Hiền là trực tiếp liền đi rồi, bất quá trong thôn người ở thảo luận lương mỹ lệ thời điểm có người thấy nàng, lại thảo luận nàng vài câu. Vừa mới đi qua đi chính là quý thanh niên trí thức đi. Nàng gả cho phần tử xấu, vốn dĩ cho rằng nàng nhật tử sẽ lướt qua càng không như ý, quá một đoạn thời gian liền sẽ cùng chúng ta giống nhau. Biến thành hắc không kéo nắm phụ nữ, nàng sao còn như vậy bạch. Người nói ai hắc đâu? Ta nhưng không hắc, người mới hắc không kéo năm đâu. Trước đừng nói hắc không hắc. Chính là các ngươi xem kia quý thanh niên trí thức có phải hay không càng ngày càng tốt, nàng hiện tại giống như so vừa tới kia sẽ còn xinh đẹp một ít đâu, mặt dễ chịu nga, vậy một cái đẹp. người nhìn cũng so trước kia mượt mà một ít. xác thật là như vậy, ta nghe người ta nói a quý thanh niên trí thức trong nhà có tiền, nàng gả cho kia phần tử xấu về sau, quý sưởng trưởng cũng thường xuyên cho nàng gửi tiền, còn thường thường gửi bao vây lại đây, kia phần tử xấu một nhà bởi vì nàng sinh hoạt đều biến hảo rất nhiều, nghe nói nhà bọn họ thường xuyên ăn thì đâu Cưới thanh niên trí thức tốt như vậy. Ta nhi tử nếu có thể cưới cái thanh niên trí thức thì tốt rồi. Nhưng kéo đến đi. Liên ngươi nhi tử như vậy tưởng cưới thanh niên trí thức nhân ra cũng xem không chúng ngươi nhi tử. Được rồi, ta bất hòa các ngươi nói, ta phải chạy nhanh về nhà nấu cơm đi. Trong thôn đám kia người thảo luận một hồi, nghĩ còn phải về nhà nấu cơm, một đám đều nhanh hơn bước chân về nhà, chạy nhanh về nhà nấu cơm. Lương ra bên này, lương thế thông cùng quý thuộc hiền về đến nhà thời điểm. Mã Kiến Phong chính sách theo cái cái túi nhỏ ở nhà bọn họ cửa đứng. Lương Thế Thông liếc mắt nhìn hắn, chính mình sẽ không đi vào. Nhìn đến ngươi đã trở lại, chờ ngươi." Mã Kiến Phong nói, đi theo Lương Thế Thông cùng nhau vào nhà. Quý Thục Hiền đối với Mã Kiến Phong gật gật đầu, chờ vào sân về sau, nàng liền hướng phòng bếp đi đến, Mã Kiến Phong tắc cùng Lương Thế Thông cùng nhau vào nhà chính. Quý Thục Hiền đến phòng bếp thời điểm, Lương Mẫu đang ở bận rộn, nàng hôm nay làm rau dại bánh bột lo, trong nhà hàm thịt còn có không ít. gần nhất trong khoảng thời gian này quý thục hiền cùng lương thế thông vẫn luôn ở bắt đầu làm việc nghĩ bọn họ bắt đầu làm việc tương đối mệt nàng cắt một miếng thịt từ trong đất kéo một phen cọng hoa tỏi non chuẩn bị làm cọng hoa tỏi non xào thịt khô quý thục hiền vào nhà thời điểm lương ngô đã đem bánh bột ngô trên hảo thịt khô cũng xào một nửa vào nhà đã nghe tới rồi mùi hương quý thục hiền nhịn không được hốt một ngụm nàng trước kia cũng không có như vậy thèm gần nhất cũng không biết sao người được này hương vị liền cảm giác rất đói bụng nương ngươi làm thì ta thật hương. Quý Thục Hiền đi vào phòng bếp hướng lương mẫu bên người tới gần. Lương mẫu khét cười, quay đầu lại nhìn về phía Quý Thục Hiền, làm thịt khô. Ngươi cùng thế thông gần nhất vẫn luôn ở bắt đầu làm việc, mệt mỏi đi. chạy nhanh tẩy tẩy, chờ làm tốt liền có thể ăn cơm. Quý Thục Hiền từ trong đất trở về, trên mặt có chút hãn, trên tay cũng đều là cho bụi. nghe xong lương mẫu nói đi bên cạnh rửa mặt, rửa mặt thời điểm nhớ tới mã kiến phong lại đây, quay đầu đối với lương mẫu nói, nương, mã kiến phong lại đây. ở trong phòng cùng Thế Thông nói chuyện. Lương Mậu nấu cơm tay dừng một chút, quay đầu lại nói, Kiến Phong lại đây à, ta đây lại xào cái đồ ăn đi. Lần trước Mã Kiến Phong lại đây, bọn họ lưu cơm, Mã Kiến Phong ở nhà ăn, lần này Lương Mậu không xác định hắn có thể hay không lưu tại trong nhà ăn cơm. Nhưng là người cơm điểm tới trong nhà, nhiều chuẩn bị gọi món ăn chuẩn không sai. Bằng không hắn nếu là lưu trong nhà ăn cơm, đồ ăn không đủ ăn liền không hảo. Quý thuộc Hiền cùng Lương Mậu nói Mã Kiến Phong lại đây sự tình. cũng là tưởng nhắc nhở trong nhà nàng khả năng sẽ thêm một cái người ăn cơm, nghe xong lương mẫu trả lời nàng gật đầu ân. Quý Thục Hiền rửa mặt xong, cầm khăn lông lau khô tay quay đầu lại nhìn về phía ở Minh Huy bên cạnh ngồi Hân Hân, muốn hay không đi ra ngoài chơi. Hân Hân ở Minh Huy bên cạnh ngồi cũng cảm giác nhàm chán, nghe xong Quý Thục Hiền nói lập tức đứng lên, "Muốn." Quý Thục Hiền lôi kéo Hân Hân đi ra ngoài chơi, lương mẫu tiếp tục nấu cơm, Minh Huy nhóm lửa. Lương ra nhà chính, Lương Thế Thông cùng Mã Kiến Phong đang nói sự tình. Không biết hai người nói gì, chờ Lương Mẫu làm tốt cơm thời điểm, hai người còn đang nói, vẫn là Minh Huy lại đây nói nên ăn cơm, hai người mới đình chỉ nói chuyện. Quý Thục Hiền ở trong sân nhìn đến Lương Minh Huy cùng Mã Kiến Phong cùng nhau từ phòng ra tới, nàng nhìn về phía Mã Kiến Phong nói, "Mã đồng chí lưu tại trong nhà ăn cơm đi, cơm làm tốt." Mã Kiến Phong tựa hồ là bổn ý liền tưởng lưu lại nơi này ăn cơm, nghe xong Quý Thục Hiền nói, không khách khí trực tiếp đáp ứng rồi, kia phiền phái tẩu tử Mã Kiến Phong lưu tại Lương Thế Thông trong nhà ăn cơm, ăn cơm thời điểm như nhau thượng một lần giống nhau, trên bàn cơm thực ăn tĩnh, chỉ có Lương Mậu Thưởng Thưởng sẽ cùng Mã Kiến Phong nói nói mấy câu. Sau khi ăn xong, Quý Thục Hiền cảm giác có chút vây về phòng ngủ chưa đi, Lương Thế Thông tiếp tục cùng Mã Kiến Phong nói sự tình. Quý Thục Hiền không biết Lương Thế Thông cùng Mã Kiến Phong nói gì đó, mãi cho đến nàng ngủ chưa tỉnh lại, hai người mới kết thúc nói chuyện. Quý Thục Hiền ngủ chưa tỉnh lại liền từ phòng ra tới, nàng từ phòng ra tới thời điểm. vừa lúc mã kiến phong cùng lương thế thông cũng từ phòng ra tới nhìn đến quý thục hiền ra tới mã kiến phong đối với nàng gật gật đầu theo sau đi nhanh rời đi quý thục hiền đi phòng bếp rửa mặt theo sau đi đến lương thế thông bên người ngươi cùng mã kiến phong nói hảo sao hắn tìm ngươi nói gì đó a nói chút sự tình buổi tối nói cho ngươi đi bắt đầu làm việc lương thế thông nói xong mang theo cái quốc cùng quý thục hiền cùng nhau xuống đất ân hảo quý thục hiền đi theo lương thế thông phía sau cùng hắn cùng đi xuống đất Bận rộn một ngày kết thúc, buổi tối ăn qua cơm chiều về phòng, Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền nói Mã Kiến Phong lại đây sự tình. Mã Kiến Phong hôm nay lại đây đối Lương Thế Thông nói vài chuyện, một kiện là về Lương gia, phía trên gần nhất có không ít người sửa lại án xử sai, Mã Kiến Phong làm Lương Thế Thông đem trong nhà đem trước kia quên tiền cấp quốc gia bằng điều tìm ra, xem có thể hay không sửa lại án xử sai, lại đem trong nhà gần mấy năm sinh hoạt hướng về phía trước mặt phản hồi một chút, xem có thể hay không đem thành phần sửa lại. Chuyện này Lương Thế Thông rất coi trọng, tuy rằng nói bọn họ hiện tại làm phú nông cũng không bị đấu, nhưng là trước kia bóng ma quá lớn, hơn nữa làm phú nông trước sau là cái thai hoang ngầm, nếu có thể đem thành phần sửa lại, Lương Thế Thông là rất muốn sửa. Hắn hỏi rất nhiều về đổi thành phân sự tình. Mã Kiến Phong đem hắn ở bên ngoài nghe được một chút sự tình đều cùng Lương Thế Thông nói. Về Lương ra sự tình là một kiện, Mã Kiến Phong còn đề ra hắn kết hôn sự tình, hắn lần này trở về hướng về phía trước mặt nói muốn kết hôn, bộ đội cho hắn nửa tháng kỳ nghỉ Thời gian không dài, nhưng là cũng đủ làm hôn lễ, hắn chuẩn bị 5 ngày nội đem hôn lễ làm, ở nhà nhiều vài ngày sau liền mang theo lương Mỹ lệ đi tùy quân. Nghe lương Thế Thông nói hai việc, quý thuộc hiền dựa vào trong lòng ngực hắn nhịn không được xen vào nói, thành phần sự tình thật có thể sửa. Chúng ta có thể làm gì? Ta ba đi thời điểm cũng cùng ta đề qua thành phần sự tình, thành phần trước sau là cái thai hoàng ẩm, không phát sinh sự tình thời điểm còn hảo, phát sinh sự tình thời điểm liền sợ có người lấy nhà chúng ta thành phần nói sự. Không xác định có thể hay không thành, có thể thử xem. Lương Thế Thông nửa dựa vào đầu giường, duỗi tay cầm Quý Thục Hiền tay. Mã Kiến Phong lại nói yêu cầu chuẩn bị cái gì sao? Quý Thục Hiền ngẩng đầu nhìn Lương Thế Thông cầm gió hỏi. Quý Thục Hiền tay rất nhỏ, thực mềm, Lương Thế Thông nắm nàng tay nhịn không được thưởng thức lên. Nghe xong Quý Thục Hiền nói, Lương Thế Thông cúi đầu trả lời, một ít chứng minh tài liệu, còn muốn đại đội khai một ít chứng minh, ngày mai ta đi tìm bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng khai tài liệu Ân. Muốn ta cùng ngươi cùng đi sao? Không cần, ta chính mình đi liền hảo. Quý Thục Hiền dựa vào Lương Thế Thông Ngực, gật gật đầu, hành. Nói về nhà mình sự tình, Quý Thục Hiền còn không phải đặc biệt vây, lại hỏi Lương Mỹ Lệ cùng Mã Kiến Phong hôn sự. Thế thông, Mã Kiến Phong cùng Lương Mỹ Lệ hôn sự Mã Đại Nương bọn họ đồng ý sao? Nếu không đồng ý nói, Lương Mỹ Lệ gả qua đi tựa hồ không tốt lắm. Kết hôn cũng không phải là hai người sự tình, đó là hai cái gia đình sự tình, nếu Mã Đại Nương không đồng ý. Tiêu tiểu cô nương gả qua đi có thể hay không chịu khi dễ mã kiến phong là nam nhân hắn có biện pháp thuyết phục con mẹ nó ân các ngươi liền nói này hai việc sao giữa chưa thế thông chính là cùng mã kiến phong nói một giữa chưa hai người liền nói này hai việc sao lương thế thông sắc mặt hơi hơi lãnh không ngừng này một kiện còn có trương kim hoa sự tình nghe được về trương kim hoa sự tình quý thuộc hiền ngẩng đầu từ lương thế thông trong lòng ngực ra tới nhìn hắn dò hỏi nói gì Trương Kim Hoa người nọ thật là đánh không chết tiểu cường, lần trước nàng cho rằng nàng sẽ gả cho lưu cầu đàn đâu, nàng xoay người thiết kế hãm hại một cái vô tội tiểu cô nương, chính mình đắn đo lưu cầu đàn nhược điểm, thoát thân. Hiện tại kia cô nương ở trong thôn thanh danh không tốt cũng không xấu, rất nhiều người còn nhớ rõ nàng lừa tiền lừa nam nhân giúp nàng làm việc sự tình, nhưng là trải qua một đoạn thời gian, này tiểu cô nương quán sẽ trang đáng thương, thế nhưng thật đúng là giành được một ít người đồng tình, gần nhất trong thôn đối nàng lời đồn đại thiếu. Nhiều một ít nói nàng đáng thương ngôn luận. Nói nàng còn tuổi nhỏ cha không học giỏi, hại nàng cũng bị liên lụy thanh danh, còn có người nói lưu cầu đảng cố ý vu hãm nàng. Trong thôn các loại lời đồn đãi đều có, tia tiểu cô nương thế nhưng tại đây loại lời đồn đãi chung có loại chậm rãi phải vì chính mình tẩy trắng xu thế. Trương Kim Hoa người này lại độc lại hư, rõ ràng không phải đặc biệt thông minh cô nương, nàng còn luôn là có thể nghĩ ra một ít bất nhập lưu biện pháp tới hãm hại người. Cũng có thể dùng một ít đơn giản nhất giả ngu biện pháp để cho người khác đáng thương nàng. Lương Thế Thông buông ra quý thuộc hiền tay, bàn tay to đặt ở nàng trên vai ôm nàng bả vai. Trương Kim Hoa người này biến hóa quá nhiều, có chút tám môn, Mã Kiến Phong chuẩn bị kiện lên cấp trên bộ đội, khả năng sẽ có chuyên gia tới điều tra, chuyện này chúng ta trước không hỏi. Quý thuộc hiền trong lòng một đột, nàng theo bản năng có chút khẩn trương. Cái dạng gì chuyên gia? Mã Kiến Phong phát hiện Trương Kim Hoa bất đồng làm bộ đội người tới điều tra nàng. Có thể hay không có người phát hiện nàng cùng trước kia bất đồng, cũng làm người tới điều tra nàng. Quý Thục Hiền trong lòng có chút khẩn trương, thân mình cũng có chút căng thẳng. Không biết, Mã Kiến Phong chưa nói, tả hữu cũng chính là một ít chuyên môn điều tra người, có thể là hoài nghi trương kim hoa thân phận đi, đã khuya, ngủ đi. Lương Thế Thông nói xong tay bắt đầu không thành thật rời xuống. Ban đêm thời gian vẫn là đừng nói quá nhiều người ngoài sự. Lương Thế Thông tay vừa mới động một chút, Quý Thục Hiền liền kéo lại hắn tay, Thế Thông. Ta mệt nhọc, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi." Nàng trong lòng có chút hoảng, thân thể cũng là thật sự mệt muốn ngủ, không muốn làm. Lương Thế Thông tay bị Quý Thục Hiền nắm lấy, hắn tạm dừng một chút, theo sau buông lỏng ra Quý Thục Hiền tay, "Hảo." Lương Thế Thông thanh âm có chút khàn khàn, bất quá Quý Thục Hiền không nghe ra tới, nàng nằm ở trên giường nhìn xa nhà, trong đầu nghị sự tình, thân thể tựa hồ rất mệt, tuy rằng trong lòng có việc, nhưng là người chậm rãi cũng tiến vào mộng đẹp. Quý Thục Hiền hô hấp vững vàng về sau, Lương Thế Thông mở mắt, Trong bóng đêm hắn hướng Quý thuộc hiền bên này nhìn qua, ánh mắt dừng ở Quý thuộc hiền trên mặt thời điểm, trong mắt mang theo nào đó suy nghĩ. Gần nhất hắn tức phụ luôn là nói rất mệt, gần nhất làm đều thiếu. Lương Thế Thông thân thể là có chút đau, bất quá hắn không biểu hiện ra ngoài, bàn tay to rỗ ra đem người vất tiến chính mình trong lòng lực, ôm tức phụ ngạnh sinh sinh đem nào đó tưởng niệm nhịn xuống đi. Thời gian lặng yên trôi đi, nhoáng lên 3 ngày đi qua, Mã Kiến Phong cùng Lương Mỹ Lệ kết hôn nhật tử tới rồi. Mã Kiến Phong cùng Lương Mỹ Lệ kết hôn thời điểm, Mã Kiến Phong tới hô Lương Thế Thông, làm hắn cùng hắn cùng đi đón dâu. Lương Thế Thông đứng ở trong viện, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Mã Kiến Phong, ta không đi. Người tìm người khác. Mã Kiến Phong trực tiếp quét hắn liếc mắt một cái, Sáu cá nhân, ta tức phụ của hồi môn có ngăn tủ, ngươi lại đây nâng ngăn tủ. Đối với Lương Thế Thông nói xong, Mã Kiến Phong nhìn về phía Lương Mẫu cùng Quý Thục Hiền, tẩu tử giữa chưa tới ăn cơm. Mã Kiến Phong nói xong liền đi rồi. Chờ Mã Kiến Phong đi rồi về sau. lương mẫu trần trờ nhìn về phía lương thế thông thế thông chúng ta thật qua đi à. lương gia người thân phận cùng trong thôn người bình thường thân phận không giống nhau nhà bọn họ là địa chủ chuyển phú nông trước kia là bị phê đấu đám người ngày thường trong thôn người đều là xa bọn họ trong thôn nhà ai làm hỉ sự bọn họ giống nhau là không đi sợ cấp chủ nhân ra gây chuyện cũng bởi vì bọn họ nhà mình cùng trong thôn người không thế nào lui tới lần trước lương thế thông kết hôn đều là chỉ hô mấy nhà đặc biệt quen thuộc người này sẽ đi mã ra lương mẫu thật đúng là lo lắng sẽ cho nhân ra mang phiền thoái hắn lại đây nói đi thôi lương thế thông không nhiều tự hỏi trực tiếp trả lời lương mẫu nghe xong lương thế thông nói biết lương thế thông là quyết định đi qua nàng gật gật đầu hành kia giữa chưa làm thuộc hiền qua đi đi ta mang theo hai đứa nhỏ ở nhà ăn thượng hai khối tiền lễ đều qua đi đi lương thế thông trầm giọng nói lương mẫu nghe được phải cho hai khối tiền tiền biếu nàng mở to hai mắt nhìn về phía lương thế thông cấp hai khối tiền a Thời buổi này, đại bộ phận người thượng lễ đều là cho cái 2 3 mao tiền, người bình thường thêm 5 mao tiền tiền biếu đều là nhiều, chỉ có một ít đặc biệt thân cận nhân tài sẽ thêm một hai khối tiền tiền biếu đâu. Lần trước hắn mang lại đây đồ vật ta đặt ở trong ngăn tủ, hai hộp sữa mạch nha, hai khối tiền tiền biếu, không nhiều lắm. Lương Thế Thông bình tĩnh nói. Quý thuộc Hiền nghe được Lương Thế Thông nói nhịn không được nhìn về phía hắn, hắn lần trước tới tìm ngươi nói chuyện sách lại đây chính là sữa mạch nha. Ngày đó nàng lúc ban đầu nhớ rõ mã kiến phong là sách theo đồ vật lại đây, nhưng là giữa chưa ăn cơm thời điểm nàng cũng không có thấy trên bàn có cái gì, nàng lúc ấy là có chút nghi hoặc, nhưng là mặt sau đi bắt đầu làm việc liền đem chuyện này quên mất. Không nghĩ tới hắn mang lại đây thế nhưng là sữa mạch nha. Lương Thế Thông gật đầu, ân lần trước đặt ở trong ngăn tủ, quên nói. Lương Thế Thông gần nhất rất vội, ban ngày làm việc, buổi tối cùng chính mình tức phụ nằm ở một trường trên giường đất tức phụ luôn là rất mệt, hắn muốn làm gì đều làm không được. nay tâm tình không thế nào thoải mái liền đem sữa mạch nha sự tình cấp quyến mất lương mẫu nghe xong lương thế thông nói nhịn không được nhìn hắn một cái việc này ngươi sao không nói sớm sữa mạch nha chính là thứ tốt này ngoạn ý không chỉ có đòi tiền còn muốn phiếu hắn sách lại đây ngươi sao liền thu vẫn là hai bình sữa mạch nha nhà bọn họ như thế nào có thể lấy không nhân ra đồ vật lương mẫu nhìn về phía lương thế thông có chút trách cứ hắn lương thế thông sắc mặt bình tĩnh chỉ nhàn nhạt nói cho liền thu đi ngươi đều thu ba ngày tưởng còn trở về cũng chả không được. Kia giữa chưa liền cấp hai khối tiền tiền biếu đi, vẫn là ngươi cùng thuộc hiển qua đi đi. Ta cùng hân hân, Minh Huy liền ở nhà đợi. Lương Mẫu không thế nào cùng trong thôn người lui tới, làm nàng đi ăn cơm. Nàng này trong lòng trước sau không được tự nhiên, còn có ngất đáp. Năm đó lương gia bị đấu thời điểm, trong thôn không ít người đều tham dự. Mã Kiến Phong là quan quân, hắn ở trong thôn xem như tương đối có danh vọng người, hắn kết hôn trong thôn khẳng định có không ít người qua đi, đi nhà hắn ăn cơm. Giữa chưa khẳng định sẽ gặp được rất nhiều trong thôn người. Lương Mẫu trong lòng là có chút để ý, nàng không nghĩ qua đi. Lương Mẫu không muốn qua đi, Quý Thục Hiền trong lòng minh bạch một ít nguyên nhân, nàng không miễn cưỡng Lương Mẫu, mà là nhìn về phía Hân Hân cùng Minh Huy, Hân Hân cùng Minh Huy nghĩ tới đi sao? Hân Hân đứa nhỏ này gần nhất hoặc bát không ít, xem người thời điểm thiếu một ít thẹn thùng tự ti, đi ở trên đường dám ngẩng đầu nhìn người, bất quá nàng cùng với không muốn mở miệng nói chuyện, Quý Thục Hiền ngày thường dẫn đường nàng nói chuyện. Đứa nhỏ này liền nhìn Quý Thục Hiền không trả lời. Đứa nhỏ này hiện tại hoạt bát không ít, nhiều mang nàng đi ra ngoài đi một chút, trông thấy người, có lẽ chậm rãi là có thể nói chuyện. Hân hân đứng ở lương mẫu bên người, nhìn xem Quý Thục Hiền, nàng gật gật đầu. Muốn đi, thường đi theo thẩm thẩm qua đi. Hân hân gật đầu, Quý Thục Hiền quay đầu nhìn về phía một bên Minh Huy. Minh Huy, người đi sao? Minh Huy trong lòng có chút rồi dám, hắn không ăn qua hỷ yến, nhưng là hắn không muốn cùng trong thôn người cùng nhau ăn cơm. Minh Huy chính rồi dám thời điểm, hắn bảng biên hân hân kéo lại hắn tay, nhẹ nhàng túm. Minh Huy cúi đầu nhìn về phía hân hân, hân hân ngửa đầu nhìn Minh Huy, ánh mắt kia giống như đang nói, ca ca, đi thôi. Nhìn mội mội ánh mắt, Minh Huy mềm lòng. Thẩm, ta đi. Được đến Minh Huy trả lời, quý thuộc hiền nhìn về phía lương mẫu, nương, ta cùng thế thông mang hai đứa nhỏ đi thôi. Hai đứa nhỏ còn không có ăn qua trong thôn làm hỉ đâu, vừa lúc làm cho bọn họ đi nếm thử. Hơn nữa, hơn hơn đứa nhỏ này gần nhất hoặc bắt không ít, cũng có thể làm nàng đi nhiều trông thấy người, ngươi nhìn chúng không? Lương Mẫu kỳ thật không quá tưởng hai đứa nhỏ đi, nhưng là ngẫm lại con dâu nói cũng đúng, hai đứa nhỏ rất ít đi ra ngoài, làm hai đứa nhỏ đi ra ngoài ăn một bữa cơm cũng là có thể. Chung, các ngươi đi thôi, ta giữa chưa ở nhà tùy tiện làm điểm cơm ăn là được. Quý thuộc hiền vốn dĩ đều tưởng không được đầy đủ nói Lương Mẫu cùng bọn họ cùng đi, nhưng là tưởng tượng Lương Mẫu một người ở nhà ăn cơm cái loại này hình ảnh nghĩ như thế nào đều cảm giác có chút cô độc. Nàng nhìn về phía lương mẫu, chân chờ nói, lương, nếu không ngươi cùng chúng ta cùng nhau qua đi. Lương mẫu lắc đầu, không được, ta còn là thích ở nhà ăn, ở nhà ăn cơm tự tại. Lương mẫu trả lời lời nói thời điểm thực nhẹ nhàng, rõ ràng nàng trong lòng là càng muốn ở nhà ăn cơm, quý thuộc hiền ngẫm lại không lại nói làm nàng đi ra ngoài ăn cơm nói. Người một nhà thương lượng hảo muốn đi mã kiến phong gia ăn hỉ yến sự tình, lương thế thông sớm liền đi qua. Hắn đi giúp Mã Kiến Phong đón, đón dâu, Quý Thục Hiền mang theo hai đứa nhỏ đi trước lưng ra, đứng ở cửa xem Mã Kiến Phong đón đón dâu. Mã Kiến Phong kết hôn thời điểm so lương thế thông cùng Quý Thục Hiền kết hôn thời điểm náo nhiệt rất nhiều, Mã Kiến Phong là quan quân, Lương Mỹ Lệ là đại đội trưởng nữ nhi, bọn họ hai cái kết hôn đó chính là trong thôn tương đối có danh vọng người kết hôn, trong thôn tới xem bọn họ kết hôn người rất nhiều, tới loạn hôn lễ cũng rất nhiều. Mã Kiến Phong đón dâu thời điểm Lương đội trưởng ra bên này không ít con cháu đứng ở cửa khó xử Mã Kiến Phong, hảo một ít hài tử ngăn ở cửa không cho Mã Kiến Phong tiến. Mã Kiến Phong bên này đón dâu người lấy ra kẹo cấp này đó hài tử, này đó hài tử mới nhường ra một ít vị trí, là Mã Kiến Phong bọn họ đi vào. Tiểu hài tử này một con qua, nhưng là mặt sau còn có chút 18-9 tuổi thanh niên ngăn ở cửa không cho Mã Kiến Phong tiến. Những người đó nhìn Mã Kiến Phong nói lên khó xử hắn nói, Mã Kiến Phong cũng là lợi hại, Đối với những người đó nói đều trả lời ra tới, thực mau sấm tới rồi hỉ nương trong phòng, cong lên tân nương ra cửa. Tân nương vừa ra khỏi cửa, đứng ở cửa xem náo nhiệt người đều hoan hô ra tới, tiểu hài tử hô to tân nương ra tới, tân nương ra tới. Trong thôn một ít thím đại nương này sẽ cũng không nói nhàn thoại cách đứng người, một đám đều cười khen lương Mỹ lệ đẹp. Mã kiến phong bên này đón dâu người nghe trong thôn người ta nói lời nói, giải mấy cái kẹo cùng đậu phộng. trong thôn vô luận là đại nhân vẫn là tiểu hài tử đều chạy nhanh túi đầu đi đoạt lấy trên mặt đất kẹo hân hân tựa hồ chưa thấy qua loại tình huống này nàng có chút tò mò cũng đi theo trong thôn đại nhân hài tử cùng nhau túi đầu đi tìm trên mặt đất kẹo hân hân thấy một cái kẹo tay vừa mới đặt ở kẹo thượng bên cạnh ngay lập tức vươn một bàn tay đem hân hân buông tha cầm ở trong tay kẹo đoạt qua đi quý thục hiền vẫn luôn nhìn hân hân đâu thấy như vậy một màn vừa định há mổm bên cạnh liền vươn mặt khắc một bàn tay phi thường dùng sức đem nam hải cướp đi kẹo đoạt trở về kia nam hải vốn dĩ thực tức giận ngẩng đầu liền muốn mắng đoạt hắn kẹo người kết quả vừa nhấc đầu nhìn về phía lương minh huy hắn lập tức không dám nói tiếp nữa minh huy đem đoạt lấy tới kẹo đưa cho hân hân thuận tiện đem một cái tay khác hai viên kẹo cũng cho hân hân quý thục hiền ở một bên thấy như vậy một màn không nói chuyện khét cười hân hân nhìn ca ca đưa cho nàng ba viên kẹo nàng rối tay cầm đi hai viên theo sau chạy đến quý thục hiền bên người túm túm nàng quần áo nhận thấy được có người túng nàng quý thục hiền lập tức túi đầu hân hân xem quý thục hiền túi đầu lập tức mở ra chính mình tay làm quý thục hiền xem nàng trong tay kẹo nhìn kia kẹo quý thục hiền nhìn về phía hân hân cười dò hỏi cấp thẩm thẩm sao hân hân cười gật đầu cười thời điểm nàng hai bên răng nanh lộ ra tới hai con mắt cũng sáng lấp lánh bên cạnh vừa mới đoạt hân hân kẹo nam hải cũng không có đi ở một bên nhìn đến hân hân cười hắn có chút nhị ngốc tử dường như gãi gãi đầu ngươi thật là đẹp mắt Minh Huy nghe được Tiểu Nam Hải khen hân hân, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đi đến hân hân phía trước đứng, không cho Tiểu Nam Hải xem nàng. Người lì ta muội muội xa một ít. Tiểu Nam Hải nhìn chỉ có bốn năm tuổi, làn da ngăm đen, bất quá trên mặt có chút thịt, xuyên y phục mụn vá cũng không nhiều lắm, xem hắn bộ dáng này, trong nhà hẳn là rất yêu thương hắn. Tiểu Nam Hải nghe xong Minh Huy nói, yên lặng tránh ra, quý thuộc hiền nhìn đến hắn đi tới một cái phụ nữ trung niên bên người, cùng kia phụ nữ nói gì. Còn chỉ chỉ quý thuộc hiền bọn họ bên này. Khoảng cách xa, quý thuộc hiền cũng không biết tiểu Nam Hải nói gì. Hân Hân thấy quý thuộc hiền không tiếp nàng trong tay kẹo, nhịn không được lại giơ tay lôi kéo quý thuộc hiền quần áo. Quý thuộc hiền cúi đầu nhìn về phía Hân Hân trong tay kẹo, cười nói, "Năn, thẩm thẩm không ăn, ngươi ăn." Hai viên kẹo, Hân Hân nghe xong quý thuộc hiền nói cũng không có đem kẹo thu hồi tới, mà là dùng sức tún quý thuộc hiền một chút, trực tiếp đem kẹo nhét vào nàng trong tay. Kẹo bị Hân Hân nhét vào trong tay. quý thục hiền trong lòng ấm áp chung quanh không ít tiểu bằng hữu nhặt được kẹo đều lột ra ăn hân hân cũng túi đầu lột kẹo quý thục hiền nhìn một màn này cười nàng đem trong tay kẹo lột ra học tiểu bằng hữu bộ dáng nhét vào trong miệng quả nhiên là kẹo mừng thừng ngọn mã ra người đem tân nương tiếp đi rồi lương ra bên này không gì hảo loạn trong thôn người ở bên này đứng một hồi đều hướng mã ra bên kia đi qua đi hôm nay lương ra gả nữ nhi nhà bọn họ không lay động hỉ yến mã ra bãi hỉ yến ngày mai thời điểm tân lang tân nương hồi môn lương gia sẽ bãi hỉ yến trong thôn người lúc này đi mã ra không chỉ có có thể nháo tân lang tân nương, nếu thượng lễ giữa trưa là có thể trực tiếp lưu tại bên kia ăn cơm trong thôn người vô cùng náo nhiệt đi mã ra quý thục hiền cùng minh huy lôi kéo hân hân tay cũng đi mã ra mã kiến phong cùng lương mỹ lệ là một cái thôn bọn họ lương ra một cái ở tại thôn đông đầu một cái ở tại thôn trung gian khoảng cách rất gần trong thôn có tập tục nếu đón dâu hai nhà người trụ rất gần Kia tân lang đón dâu thời điểm muốn vòng quanh thôn đi một vòng. Quý Thục Hiền mang theo hai đứa nhỏ đến mã ra thời điểm, tân lang tân nương còn không có lại đây, nàng đứng ở mã ra cửa đợi một hồi lâu, mã kiến phong mới cười xe đạp chở tân nương lại đây. Tân nương tử trắng non sạch sẽ, nhìn thực sạch sẽ thanh tú, là cái đoan trang Mỹ lệ tiểu cô nương. Mã kiến phong đem xe đạp dừng lại, theo sau công tân nương vào nhà. Mã kiến phong bên này công tân nương vào nhà, mặt sau đi theo đón dâu người bắt đầu giải kẹo. nay sẽ không chỉ có hai đứa nhỏ túi đầu nhặt kẹo quý thục hiền cũng đi theo túi đầu bồi hai đứa nhỏ cùng nhau nhặt kẹo quý thục hiền nhìn đến một cái kẹo rơi trên mặt đất đang chuẩn bị đi nhặt đột nhiên nàng trước mặt rớt xuống mười mấy kẹo nàng hơi hơi kinh theo bản năng đem kẹo toàn bộ nhặt lên tới quý thục hiền nhặt một đống kẹo xem trên mặt đất không có kẹo nàng mới đứng lên nàng đứng lên thời điểm trước mặt đang đứng một cái mười nam hải tử quý thục hiền nhận thức cái này nam hải là mã kiến phong một cái đường đệ đại nam hải cầm bao kẹo không túi Gãi gãi đầu, này, này túi sao phá? Phía trước này túi vẫn luôn hảo hảo, sao tới rồi cửa nhà túi liền phá, dư lại một phen hắn chuẩn bị giải đi ra ngoài kẹo còn đều rơi xuống đất. Nhìn nam hài bộ dáng, nghe hắn lẩm bẩm nói, Quý Thục Hiền liền biết nàng trong tay kẹo là sao tới? Bất quá mặc kệ sao tới, này kẹo là nàng quang minh chính đại nhặt, là nàng. Bên cạnh không ít người đều thấy Quý Thục Hiền nhặt một phen kẹo, có da mặt dày nhìn Quý Thục Hiền trong tay kẹo nói, Quý thanh niên trí thức. Ngươi muốn nhiều như vậy kẹo cũng ăn không hết, nhà ta hải tử còn nhỏ, có thể phân cho nhà ta hải tử mấy cái sao. Quý Thục Hiền nhìn về phía kia nói chuyện phụ nữ trung niên, không quen biết. Xin lỗi, nhà ta cũng có hải tử, này mấy cái kẹo cũng liền đủ nhà của chúng ta người phân. Quý Thục Hiền nói xong đem kẹo cho Minh Huy. Minh Huy đem một đống kẹo đều rót vào túi áo, theo sau lấy ra một cái đưa cho Hân Hân, hôm nay lại ăn một cái, dư lại lưu trữ ăn. Hân Hân đem kẹo tiếp nhận đi. Lại nhìn Minh Huy chỉ chỉ Quý Thục Hiền. Có thầm thầm. Minh Huy nói xong, trực tiếp cầm một cái kẹo ra tới, vốn dĩ tưởng trực tiếp đưa cho Quý Thục Hiền. Suy nghĩ một hồi hắn đem kẹo ra lột ra, theo sau đưa cho Quý Thục Hiền. Nhìn trước mặt Minh Huy đưa cho nàng kẹo, Quý Thục Hiền này lòng có ấm. Nàng không cự tuyệt, trực tiếp đem kẹo hợp với kẹo ra tiếp nhận đi, cảm ơn Minh Huy. Không cần cảm tạ, chúng ta là người một nhà. Lương Minh Huy nói xong liền không xem Quý Thục Hiền, kéo lại hân hân tay Bồi hân hân hướng trong viện xem. Nay sẽ đã có không ít người vào mã ra sân, nhìn mã kiến phong cùng lương Mỹ lệ bái lĩnh đạo thành thân. Ở bọn họ tam bái kết thúc buổi lễ về sau, trong thôn một ít hiếu động phụ nữ lập tức bắt đầu nháo tân nương. Quý thuộc hiền lôi kéo hải tử đứng ở một bên nhìn nháo tân nương tử, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. May mắn lúc ấy nàng cùng thế thông kết hôn thời điểm không có người đi nháo. Nay trong thôn người nháo hỉ nương cũng thật là đáng sợ, thật là gì sự đều có thể làm ra tới. Đại bộ phận người là miệng nháo vài câu. Nhưng là có chút người nháo thực quá mức, có người cầm tiểu hoa dại cánh hướng tân nương trên đầu dài, này đảo không gì, kia hoa dại còn rất mỹ. Nhưng là có chút người thế nhưng cầm nồi hôi hướng tân nương trên người giải, Lương Mỹ lệ màu đỏ quần áo mới, nháy mắt dính rất nhiều hôi. Mã kiến phong bàn tay to ruôi ra đem người kéo đến chính mình bên người che chở, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nháo có chút quá mức người. Lý thẩm, cầm trong tay hôi ném. Lý thẩm ngày thường bá đạo quán, làm việc cũng vẫn luôn không có điểm mấu chốt. không ai đánh nhau dung túng trong nhà tiểu hài tử nàng gì sự đều có thể làm được trước kia người khác kết hôn thời điểm nàng cũng giải quá nổi hôi bị chủ nhân ra nói qua về sau nàng liền vui tươi hớn hở nói kết hôn chính là vui mừng nhật tử ta nổi hôi mọi người đều nhạc ga nhạc ga có chút ra mặt mỏng tân nhân bị lý thẩm như vậy vừa nói cho dù trong lòng sinh khí cũng cũng không dám quá so đo có chút không sợ sự lý thẩm nói lời này bọn họ nên so đo vẫn là so đo lý thẩm trước kia trải qua không ít chuyện như vậy Nhiều nhất chính là bị chủ nhân ra huấn mắng một lần, ngày đại hỉ cũng không thể đem nàng đuổi đi. Nàng trong lòng tuy rằng sợ hãi Mã Kiến Phong, nhưng là nghĩ Mã Kiến Phong là hôm nay tân lang hẳn là không dám đối nàng làm gì. Nàng liền cười ha hả nhìn Mã Kiến Phong, Kiến Phong A, thím đây là xem ngươi kết hôn, cho ngươi ra tăng điểm sung sướng, ngươi xem mọi người đều vui tươi hớn hở, ngươi cũng không thể sinh khí. Mã Kiến Phong như cũ che chở lương Mỹ Lệ, làm lương Mỹ Lệ đứng ở hắn phía sau, lạnh nhạt ánh mắt nhìn về phía Lý thẩm. Nháo tân nương đến, có chừng mực, trong nhà hôm nay không thỉnh ngươi tới tham gia hỷ yến, đi ra ngoài đi. Lý thẩm hôm nay là mang theo cả gia đình người lại đây, nàng nghĩ thượng một mao tiền lễ, cả gia đình ăn cái đủ đâu, nàng chính là trộm đi phòng bếp nhìn. Mã ra hôm nay đồ ăn có một cái khoai tây hầm thịt đâu, kia thịt tuy rằng không nhiều lắm, nhưng có thịt, đây chính là hảo đồ ăn, bọn họ hoa một mao tiền tuyệt đối ăn giá trị. Nay sẽ mã kiến phong thế nhưng thỉnh nàng đi, lý thím sao có thể vui, nàng nhìn về phía mã kiến phong nói. Kiến phong A, ta chính là khai nói giỡn, hôm nay ngươi chính là Tân Lang, cũng không thể cùng thím sinh khí, thím này liền đem nồi hôi ném, không giải, ngươi nhìn chúng không. Bên này tụ tập người có chút nhiều, mã đại nương vừa mới bị bí thư chi bộ hô qua đi, bí thư chi bộ đi rồi về sau, nàng lập tức hướng bên này đi tới. Kiến phong, ngươi không mang theo mỹ lệ về phòng, ở chỗ này đứng làm gì. Nhìn đến mã đại nương lại đây, mã kiến phong rũ mắt nhìn về phía nàng, nương, làm lý thẩm đi ra ngoài đi. Nhà ta cùng Lý gia lui tới thiếu, nhà ta hỉ yến nàng không thích hợp tới ăn. Mã Đại Nương nghe xong nhi tử nói, nhìn xem Lý thẩm, liếc mắt một cái liền thấy được nàng còn dính hôi tay. Mã Thím lập tức khó chịu, Lý ra, ngươi đây là hướng ta nhi tử, con dâu trên người giải nồi hôi đâu. Ngươi chạy nhanh đi ra ngoài, nhà ta không chào đón ngươi. Mã Đại Nương là lợi hại, nàng trực tiếp động thủ vanh Lý Thím đi, vanh nàng đi thời điểm cũng không khách khí, lớn tiếng răn dạy nàng. Lý Thím bị đuổi đi. Mã Đại Nương làm mã kiến phong mang theo lương Mỹ lệ về phòng, nàng tắt đi phòng bếp, xem phòng bếp đồ ăn làm như thế nào. Lý thím bị đuổi đi, trong viện an tĩnh xuống dưới, rất nhiều người đều đi thượng lễ đi, Quý Thục Hiền cũng méo hai khối tiền đi qua. Nay sẽ thượng lễ người rất nhiều, Quý Thục Hiền đứng ở mặt sau xếp hàng, đứng ở nàng mặt sau chính là Vương Bí Thư Tri Bộ Tức Phụ, Vương Thẩm vỗ nhẹ một chút Quý Thục Hiền bả vai. Quý Thục Hiền lập tức quay đầu lại, nhìn đến Vương Bí Thư Tri Bộ Tức Phụ, Quý Thục Hiền khẽ cười, thím Ngài cũng lại đầy thượng lễ. Lần trước Quý Thục Hiền kết hôn thời điểm, Vương Thẩm qua đi hỗ trợ, Quý Thục Hiền là nhận thức nàng. Đúng vậy, xa xa liền thấy ngươi, thế thông hôm nay giúp Kiến Phong cùng nhau đón dâu. Nên như vậy, nhà các ngươi nên cùng trong thôn người nhiều đi lại đi lại. Quý Thục Hiền cười cười. Vương Thẩm tả hữu nhìn xem, không nhìn thấy lương mẫu, nàng cười do hỏi, ngươi bà bà không lại đây sao? Không có, trong nhà có điểm sự muốn nội, nàng ở nhà vội đâu? Quý Thục Hiền cười trả lời Vương Thẩm vừa lúc phía trước đến phía nàng, nàng chạy nhanh cầm tiền qua đi. Quý Thục Hiền đem tiền đưa cho ghi sổ người, ở một bên nói Lương Thế Thông tên. cầm hai khối tiền, nghe được Lương Thế Thông tên, ghi sổ người nhịn không được ngẩng đầu nhìn Quý Thục Hiền liếc mắt một cái. xác nhận Quý Thục Hiền thân phận, ghi sổ người đem thượng lễ người cùng tiền biếu viết ở vợ thượng. nhìn đến Quý Thục Hiền thượng hai khối tiền, chung quanh không ít người đều nhỏ giọng thảo luận lên, này hai khối tiền cũng không ít. trước kia Lương Thế Thông một nhà không ăn qua trong thôn người hỉ yến. Không nghĩ tới bọn họ vừa ra tay chính là hai khối tiền Vương thẩm cũng thấy quý Thục hiền thượng hai khối tiền tiền biếu Bất quá nàng chưa nói gì, chờ nàng cũng tốt nhất tiền biếu về sau Nàng kêu quý Thục hiền cùng nàng ngồi một bàn đi Cùng vương thẩm ngồi ở một bàn ăn cơm, ăn cơm thời điểm Quý Thục hiền tự tại rất nhiều Vương thẩm lựa chọn này một bàn ngồi đều là nàng quen thuộc buồn ra người Ngồi ở trên bàn cơm không ai đối hân hân cùng Minh Huy lộ ra khắc thường ánh mắt Mọi người đều rất hiếu hảo Bọn họ ngồi ở trên bàn cơm không lâu liền bắt đầu thượng đồ ăn, Quý Thục Hiền ngồi ở hai đứa nhỏ bên người, cùng bọn nhỏ cùng nhau ăn cơm, nàng ăn cơm thời gian không quên chiếu cố hai đứa nhỏ, thường thường cấp hân hân gấp đồ ăn ăn. Minh Huy là đại hải tử, không cần Quý Thục Hiền chiếu cố hắn, hắn giống nhau sẽ chính mình gấp đồ ăn. Quý Thục Hiền ngồi ở một bên ăn tĩnh ăn cơm. Mã ra chuẩn bị sáu cái đồ ăn, hai cái canh, năm cái thức ăn chay một cái món ăn mặn, mỗi một chậu đồ ăn đều là đủ lượng. Đồ ăn thượng xong thời điểm trên bàn cơm người đều ăn rất no rất vui vẻ. Ăn cơm, trên bàn cơm người cũng không có lập tức rời đi, ngồi ở trên bàn nói chuyện thiếm. Một đám phụ nữ ngồi ở cùng nhau, trò chuyện trò chuyện liền cho tới hải tử. Vương thẩm một cái cháu dâu mang thai, 7 tháng liền ngồi ở vương thẩm bên người, nàng nghe người khác nói nàng bụng nhòn nhọn nhất định sẽ là nam hải, nàng trong lòng cao hứng. Cười nói, hy vọng này thai là cái nam hải, bất quá ta là đệ nhất thai, không phải nam hải về sau cũng có thể sinh. Vương thẩm cháu dâu nói xong về sau, nàng nhìn về phía quý Thục hiền, quý thanh niên trí thức, ta xem ngươi bụng cũng nô lên tới, ngươi này cũng mãn 3 tháng đi. Quý Thục hiền nghe được vương thẩm cháu dâu lời nói. Hơi hơi lăng, ta không mang thai. Nàng không mang thai à, nàng nhớ rõ trước kia nàng nhà mẹ để tẩu tử mang thai thời điểm, sẽ phun, muốn an toàn. Nàng hoàn toàn không này đó bệnh trạng, nàng hẳn là không mang thai mới đúng. Hơn nữa nàng thân thể khá tốt, hoàn toàn không có tẩu tử trước kia nói những cái đó bệnh trạng. Kia tẩu tử nghe xong quý thuộc hiền nói hơi hơi lăng, có chút xấu hổ cười cười, không hoài a, Ta xem ngươi bụng nhỏ có chút nô lên. Ta tưởng mang thai đâu, ta mang thai 4 tháng thời điểm bụng liền cùng ngươi hiện tại không sai biệt lắm đại, bụng không lớn liền hơi hơi nô lên tới. Kia tẩu tử vừa nói xong. Vương thẩm cũng nhìn về phía quý thuộc hiền. Ánh mắt dừng ở nàng trên bụng nhìn một hồi. Thế thông ra, ngươi lại đi xem qua sao. Ta xem ngươi này cũng như là mang thai. người thân mình rất gầy. Không gặp người địa phương khác béo, này liền bụng nhỏ béo thực sự có có thể là mang thai. Quý Thục Hiền đời trước không từng mang thai, nói thật ra. Nàng thật đúng là không biết mang thai là cái dạng gì. Biết một ít đều là nghe người khác nói. nay sẽ nghe song vương thẩm nói, nàng chính mình trong lòng cũng có chút hồ nghi. Chẳng lẽ thật mang thai? Túi đầu nhìn chính mình bụng nhỏ, Quý Thục Hiền này trong lòng có chút chờ mong. Nàng cũng là muốn một cái hài tử. Một cái nàng cùng thế thông hài tử. Quý Thục Hiền không nói. vương thẩm liền không tiếp tục cùng nàng nói chuyện này quay đầu cùng người khác liêu nổi lên chuyện khác vương thẩm các nàng cũng không có liêu lâu lắm hàn huyên sau khi thấy đại bộ phận người đều cơm nước xong mã ra đã có người bắt đầu thu thập cái bản vương thẩm các nàng liền đứng lên quý thục hiền cùng lôi kéo hân hân cùng minh huy cũng đi theo đứng lên vương thẩm đi theo quý thục hiền bên người cùng nhau ra cửa ra cửa thời điểm nàng cố ý nhìn chằm chằm quý thục hiền bụng nhỏ nhìn một hồi ra mã ra đại môn vương thẩm để sát vào quý thục hiền thế thung ra Ngươi này thân thể ta xem thật như là mang thai, ngươi quay đầu lại cùng Thế thông đi xích cước đại phu bên kia bắt mạch, nhìn xem có phải hay không mang thai. Quý thuộc hiền trong lòng cũng là không xác định, nàng kỳ thật cũng muốn biết chính mình có hay không mang thai, nghe xong Vương Thẩm nói, nàng gật gật đầu, "Hảo." Quý thuộc hiền ứng Vương Thẩm nói, nhìn nàng rời đi, theo sau nàng lôi kéo Hân Hân cùng Minh Huy cùng nhau rời đi. Hân Hân còn nhỏ, nàng cũng không biết Vương Thẩm lời nói là ý gì, nhưng Minh Huy là đại hài tử, Minh Huy là biết Vương Thẩm lời nói ý tứ. hắn quay đầu nhìn về phía quý thuộc hiền bụng người trong bụng có tiểu đệ đệ sao quý thuộc hiền cúi đầu nhìn về phía chính mình bụng nàng thật không biết nàng có hay không mang thai dựa theo trước kia tẩu tử cùng nàng nói mang thai về sau sẽ tưởng phun muốn an toàn trước kia thích ăn đồ vật sẽ biến không thích ăn nàng hiện tại hoàn toàn không có cái loại cảm giác này nàng mỗi ngày ngủ rất hương ăn cơm cũng rất hương chính là có đôi khi ban ngày làm việc tương đối nhiều buổi tối sẽ mệt nằm ở trên giường đất liền muốn ngủ không biết Quay đầu lại ta và ngươi thúc cùng đi bệnh viện nhìn xem. Quý Thục Hiền nhẹ giọng trả lời. Minh Huy gật đầu. Nga. Minh Huy cùng Quý Thục Hiền cùng nhau đi phía trước đi, đi phía trước đi rồi một đoạn thời gian sau, hắn nhịn không được nhìn về phía Quý Thục Hiền. Kỳ thật ngươi hoài tiểu đệ đệ nói, ta có thể hỗ trợ chiếu cố tiểu đệ đệ, Hân Hân cũng có thể cùng hắn cùng nhau chơi. Minh Huy cúi đầu nhìn nhìn Hân Hân. Hân Hân này sẽ nghe được thẩm thẩm khả năng sẽ cho nàng sinh tiểu đệ đệ. Nghe được Minh Huy nói nàng đi theo gật đầu. Tỏ vẻ nàng cũng sẽ mang tiểu đệ đệ chơi. Nghe hai đứa nhỏ nói, Quý Thục Hiền khét lời, còn không biết có hay không mang thai đâu, nếu thật mang thai cũng không nhất định là tiểu đệ đệ, tiểu muội mội các ngươi thích sao? Thích. Minh Huy trả lời. Hân Hân đứng ở Quý Thục Hiền bên người, nhìn nàng gật đầu. Chúng ta về trước ra lại nói. Quý Thục Hiền lôi kéo Minh Huy cùng Hân Hân cùng nhau về nhà. Quý Thục Hiền mang theo hai đứa nhỏ về đến nhà thời điểm lương mẫu cũng đã ăn cơm xong, nàng này sẽ đang ở trong viện ngồi làm dạy vài đâu. Vào sân về sau, Minh Huy liền bung lỏng ra hân hân tay hướng lương mẫu bên kia đi đến. Nhìn đến tôn tử đã trở lại, lương mẫu bung đỉnh đầu sống nhìn về phía hắn, ở mã ra ăn cơm như thế nào. Ăn ngon sao? Minh Huy là lần đầu tiên ăn hỷ yến, trong lòng có loại mới lạ thể nghiệm, hắn gật đầu, ân. Ăn ngon liền hảo, đều ăn gì? Khoai tây xào thịt, không ăn đến thịt, khoai tây cũng khá tốt ăn, củ cải phèn xa. rau xanh Minh Huy đem ở mã ra ăn đồ ăn đều cùng lương mẫu nói. mã ra trên bàn cơm thượng một cái thịt đồ ăn thịt đồ ăn là hảo đồ ăn bọn họ trên bàn làm người tuy rằng đều khá tốt nhưng là thấy người thời điểm trên bàn cơm người vẫn là sẽ đoạt quý thuộc hiền mang theo minh huy cùng hân hân xem mọi người đều ở đoạt thịt ăn bọn họ liền không đoạt này không đoạt liền tự nhiên không ăn đến thịt nghe được minh huy có chút mất mát lương mẫu khẽ cười muốn ăn thịt sao trong nhà yêm thịt khô còn có một khối to hai tử muốn ăn nói buổi tối có thể lại là một khối tưởng minh huy ở lương mẫu bên người ngồi xuống Đốn một hồi hắn nhìn lương mâu nói, mãi, vương gia mãi mãi nói thẩm thẩm khả năng mang thai. Lương mâu đang ở sâu kim, nghe song Minh Huy nói, trong tay châm thiếu chút nữa chát tới tay, nàng ngửa đầu hướng quý Thục Hiền bên này nhìn qua, thật hoài. Thục Hiền mang thai, thật tốt, rốt cuộc chờ tới. Nhà bọn họ á về sau muốn thêm tân đinh. Nhật tử đều hướng tốt phương hướng phát triển, trong nhà sinh hoạt gần nhất hảo không ít, chờ Thục Hiền tái sinh hai đứa nhỏ, nhà bọn họ người sẽ càng ngày càng nhiều. Quý Thục Hiền lắc đầu. Không biết đâu, ta không cảm giác. Nàng không có tưởng phun cảm giác, trước kia nàng nghe nàng tẩu tử nói qua, mang thai sẽ tưởng phun, còn sẽ muốn ăn toàn đồ vật, nàng không có cái loại cảm giác này. Người cái kia tới sao? Lương mẫu nhìn về phía Quý Thục Hiền dò hỏi. Quý Thục Hiền bắt đầu không minh bạch lương mẫu hỏi gì, tạm dừng vài giây sau liền minh bạch, má nàng hơi hơi hồng, không có tới, bất quá ta trước kia giống như cũng không phải thực chuẩn. Nàng hồi ức về nguyên chủ ký ức, nguyên chủ trước kia thời gian hành kinh cũng không phải thực chuẩn. Có đôi khi 2-3 tháng đều không tới. Lương mẫu không quan tâm nàng trước kia chuẩn không chuẩn, nàng tương đối muốn biết Quý Thục Hiền có phải hay không thật sự mang thai. Nghe xong Quý Thục Hiền nói, nàng đem rổ kim chỉ đặt ở một bên, đứng lên đi đến bên người nàng tới, ngươi lần này bao lâu không có tới. Quý Thục Hiền hồi tưởng một chút thành thật trả lời, có 4 tháng. Nàng mới vừa xuyên qua tới kia sẽ nguyên chủ thời gian hành kinh vừa mới kết thúc, nàng tới về sau không mấy ngày liền cùng thế thông kết hôn, kết hôn sau. Nàng thời gian hành kinh thật đúng là không có tới quá Đời trước nàng lão niên Thời điểm thời gian hành kinh đã không tới Cho nên ngày thường liền không chú ý việc này Hôm nay bà bà nếu là không nhắc nhở Nàng khả năng thật đúng là không thể tưởng được việc này Nghe xong quý thuộc Hiền nói Lương mẫu trong lòng đã có 5 phần tin tưởng Quý thuộc Hiền là thật sự mang thai Nàng trong lòng kích động A Giữ chặt quý thuộc Hiền tay nói Đi, ta mang ngươi đi xích cước đại phu bên kia nhìn xem Làm hắn cho ngươi bắt mạch Quý thuộc Hiền trong lòng là không quá xác định. nàng cũng không biết chính mình có hay không mang thai lương Mậu muốn kéo nàng đi nàng đứng ở tại chỗ không nhúc ních nương chờ thế thông trở về lại qua đi đi nàng tưởng cùng thế thông cùng nhau qua đi thế thông còn ở vương gia bên kia buổi sáng thời điểm thế thông vẫn luôn ở hỗ trợ đón, đón dâu dọn ngăn tủ bàn ghế ghế chở buổi chiều phòng trường muốn hỗ trợ đưa bàn ghế ghế nàng trở về thời điểm không thấy được thế thông ăn cơm thời điểm thế thông là cùng trong thôn cùng nhau đón dâu người ở trong phòng ăn cơm chưa thấy được thế thông Nàng khả năng mang thai sự tình nàng liền không nói cho thế thông. Nàng không xác định có phải hay không mang thai, nàng tưởng cùng thế thông cùng đi xem đại phu, xác nhận một chút có hay không mang thai. Lương mẫu tuy rằng vội vàng muốn biết quý thuộc hiền có hay không mang thai, nhưng là con dâu nói muốn cùng nhi tử cùng đi bệnh viện, nàng cũng không cưỡng cầu, buông lỏng ra cánh tay của nàng, "Tiêu hành, chờ thế thông đã trở lại các ngươi cùng nhau qua đi cũng đúng. Lương mẫu này sẽ đã đem quý thuộc hiền coi như thai phụ đối đãi, buông ra tay nàng về sau. Liền chạy đến trong phòng dọn một cái nửa thước cao ghế ra tới, Thục Hiền, ngươi ngồi cái này cao ghế, ghế nhỏ quá lùn, ngươi ngồi nghẹn đến phát cuồng, làm cao ghế hảo. Ngồi cao ghế quý Thục Hiền chân vừa lúc có thể đặt ở trên mặt đất, cũng không qua bụng, cao ghế ngồi thoải mái. Ai, hảo. Quý Thục Hiền ngồi ở trên ghế. Lương mẫu trở lại nàng ghế nhỏ ngồi, cũng vô tâm tình tiếp tục làm giày, liền bồi quý Thục Hiền nói xấu, nói một ít về hài tử đề tài. Thục Hiền, nhà chúng ta hiện tại so trước kia khá hơn nhiều. Ngươi có năng lực, thế thông cũng có thể làm, về sau ai trong nhà sẽ càng ngày càng tốt, các ngươi hai cái muốn hải tử, ta giúp các ngươi mang theo, hải tử cũng ủy khuất không được. Lương mẫu trong lòng có điểm sợ quý thuộc hiền không nghĩ muốn hải tử, ngồi ở bên người nàng cực lực nói một ít về hải tử đề tài. Hải tử thực đáng yêu, tiểu hải tử mềm mại, đối với ngươi cười thời điểm ngươi tâm đều có thể hòa tan, ngươi cùng thế thông lớn lên đều đẹp, hai ngươi sinh hải tử nhất định đẹp. Quý thuộc hiền nghe lương mẫu nói. Trong đầu xuất hiện một ít về hài tử hình ảnh. nhuyễn manh manh hải tử, là thực đáng yêu. Quý Thục Hiền nghĩ hài tử theo bản năng nhìn về phía một bên hân hân. Hân hân đây là an an tinh tinh đứng, nghe đại nhân nói chuyện. Quý Thục Hiền nhìn hân hân mặt, khét cười, hài tử là thực đáng yêu. Về sau có thể có cái bảo bảo giống hân hân lớn lên như vậy thì tốt rồi, xinh đẹp. Quý Thục Hiền vừa mới bắt đầu thấy hân hân thời điểm, hân hân trên người gầy đều không có thịt, mặt cũng vàng như nến vàng như nến, giữa mấy tháng Hân hân trên mặt có điểm thịt, người bạch trắng non rất nhiều, nàng thân cao cũng dài quá không ít. Hân hân đáy hảo, mắt to mắt hai mí, mũi cao, môi nhỏ vừa thấy chính là mỹ nhân phôi. Hân hân còn thực ngoan ngoãn, đối không quen thuộc người nàng sợ hai không tới gần, nhưng là đối với quen thuộc người liền rất ỉ lại, đặc biệt là đối với quý thuộc hiền thời điểm, nàng thực ỉ lại quý thuộc hiền. Hơn nữa hân hân đối với quý thuộc hiền thích cười, mỗi lần cười thời điểm đôi mắt đều sáng lấp lánh. Cùng hân hân tiếp xúc nhiều. Quý thuộc Hiền trong lòng liền càng ngày càng thích nàng. Lương mẫu nhìn về phía hân hân, tuy rằng cháu gái là đứa bé ngoan, người cũng lớn lên đẹp, nhưng là nàng trong lòng vẫn là càng muốn muốn tôn tử. Sinh cái cùng Minh Huy giống nhau xoái khí nam hoa tử cũng là có thể, Minh Huy cũng rất đẹp. Lương gia người lớn lên đều khá xinh đẹp, cho dù là người đến trung niên lương mẫu cũng rất đẹp, lương thế thông tuấn xoái, Minh Huy cũng là tuấn tiếu, nếu thực sự có nam hoa, phỏng chừng sẽ giống bọn họ, xoái khí đẹp. Quý thuộc hiền theo Lương Mẫu nói bắt đầu tưởng Hải tử hình ảnh. Cùng Minh Huy giống nhau đẹp, nam hải tử cũng khá tốt. Quý thuộc hiền nhìn về phía Lương Mẫu cười nói: "Kia cũng không phải là, nam hải tử nói, Minh Huy còn có thể dẫn hắn cùng nhau chơi đâu, này nếu là nữ hải tử liền không lớn phương tiện." Lương Mẫu nhà ca nói. Hân Hân đứng ở Lương Mẫu bên người, nghe hiểu Lương Mẫu nói, nàng thế nhưng duỗi tay xả Lương Mẫu một chút, duỗi tay chỉ chỉ chính mình. Lương Mẫu nhìn về phía Hân Hân, hân hân là tưởng nói ngươi có thể mang mội mội chơi sao hân hân gật đầu lương mẫu trên mặt tươi cười càng sâu hành vậy làm ngươi thẩm thẩm sinh hai cái hoa hoa một cái nam hoa tử một cái nữ hoa tử ngươi cùng ca ca ngươi một người mang một cái nghe xong lương mẫu nói quý thục hiền cũng nhịn không được cười một nam một nữ khá tốt thấu thành một chữ hảo quý thục hiền cùng lương mẫu ở trong sân nói chuyện thím thời gian này bất chi bất giác quá khứ nửa buổi chiều thời điểm lương thế thông từ bên ngoài đã trở lại lương thế thông trở về thời điểm trong tay bưng một cái bùn trong bùn là một ít thừa đồ ăn đồ ăn trang thực mãn tràn đầy một chậu lương mẫu chính nhạc ga cùng quý thục hiền nói chuyện nghe được động tĩnh nàng ra bên ngoài nhìn qua nhìn đến lương thế thông trong tay bưng bùn hắn lập tức đứng lên mã ra cho thừa đồ ăn ân lương thế thông trầm giọng trả lời bưng bùn hướng phòng bếp đi đến lương mẫu cuống quít cùng qua đi tới rồi trong phòng bếp lương mẫu lấy ra một cái bùn tới đem đồ ăn đảo tới rồi chính mình trong bùn lương thế thông nhìn lương mẫu không ra tới bổn rỗi tay tiếp nương bổn cho ta đi ta đưa trở về lương mẫu cầm bổn chưa cho lương thế thông nàng nhìn về phía hắn thế thông ngươi đừng đi đưa bổn là minh huy đi đưa ngươi tức phụ khả năng mang thai ngươi mang Thuộc hiền đi xích cước đại phu kia nhìn xem trong thôn xích cước đại phu sẽ trung y gì hết. trong thôn không ít người mang thai đều là đi hắn bên kia bắt mạch hắn bắt mạch còn đính chuẩn lương thế thông nghe được lương mẫu nói sử sốt người đứng ở trong phòng bếp gây dại lương mẫu nhìn lương thế thông không phản ứng lập tức đẩy hắn một phen tưởng gì đâu ngươi nhanh lên thuộc hiền đi xem còn không biết có phải hay không thật sự mang thai đâu ngươi vương thẩm nói nàng bụng nhỏ đều có điểm nô lên nếu là mang thai phỏng chừng đến hoài một đoạn thời gian chúng ta mỗi ngày cùng thuộc hiền ở bên nhau liền không như thế nào chú ý tới nàng biến hóa ngươi vương thẩm cùng thuộc hiền tiếp xúc thiếu có thể nhìn ra tới thuộc hiền cùng trước kia bất đồng nàng nói thuộc hiền bụng so trước kia lớn phỏng chừng là thật sự thuộc hiền thật khả năng mang thai Lương Mẫu nói đẩy Lương Thế Thông đi ra ngoài. Lương Thế Thông đi ra ngoài, trong lòng nghĩ Lương Mẫu lời nói. Kỳ thật Thục Hiền có hay không biến hóa, hắn là biết đến, mỗi ngày đều ôm, hắn xác thật cảm giác được tức phụ bụng biến đại một chút, nhưng là không hướng mang thai phương diện này tưởng. Lương Thế Thông trong lòng tựa hồ có chút khẩn trương, hắn hướng Quý Thục Hiền bên này đi tới, tới rồi Quý Thục Hiền bên này đứng ở tại chỗ nhìn về phía nàng, Thục Hiền. Quý Thục Hiền ngửa đầu nhìn về phía hắn, Thế Thông. quý thục hiền cười đứng ở thân hướng lương thế thông bên này đi tới lương thế thông cầm quý thục hiền tay hơi cúi đầu ánh mắt dừng ở nàng trên bụng chúng ta đi xích cước đại phu kia nhìn xem ân gắt gao nắm quý thục hiền tay lương thế thông thấp giọng dò hỏi cẩn thận nghe hắn thanh âm còn có điểm âm dung hảo quý thục hiền thúy thanh trả lời được đến quý thục hiền lời chắc chắn lương thế thông mang theo nàng đi xích cước đại phu kia minh huy vốn dĩ tưởng theo sau nhưng là bị lương mẫu gọi lại Lương mẫu đem không chén đưa cho Minh Huy, Minh Huy, ngươi đem mã ra buồn đưa trở về. Lương Thế Thông mang theo Quý Thục Hiền đã đi xa, Minh Huy đem không buồn tiếp nhận đi, hảo. Thôn đầu xích cước đại phu ra, Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền đến thời điểm, mới vừa có hai cái trong thôn người rời đi. Trong thôn xích cước đại phu là ngoại lai người, không phải trong thôn người, 30 tới tuổi nam nhân. Quý Thục Hiền nghe qua một ít về hắn đồn đãi, nghe nói trước kia là huyện thành bệnh viện. không biết bởi vì gì nguyên nhân bị phái đến phía dưới làm xích cước đại phu trong thôn người đều nói hắn y duy thuật khá tốt bất quá hắn tính cách có chút biệt hữu ngày thường đều là độc lai độc vãng trong thôn có người cho hắn giới thiệu đối tượng hắn trước nay cũng chưa đáp ứng quá xích cước đại phu ngồi ở cái bàn trước nhìn đến quý thuộc hiền cùng lương thế thông từ bên ngoài tiến vào hắn chỉ nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái ai không thoải mái quý thuộc hiền từ lương thế thông bên người đi qua đi đại phu ta muốn nhìn một chút quý thục hiền hai chữ hô lên tới xích cước đại phu liền lạnh lạnh nhìn nàng một cái bác sĩ quý thục hiền bỗng nhiên cả kinh vừa mới theo bản năng hô đại phu thế nhưng quên mất lúc này giống nhau đều kêu đại phu vì bác sĩ đại phu là phong kiến tàn lưu tử quý thục hiền nhìn xích cước đại phu chạy nhanh sửa miệng bác sĩ ta có điểm không thoải mái ngài có thể giúp ta nhìn xem sao quý thục hiền ở xích cước đại phu đối diện ghế trên ngồi xuống chu bác sĩ nhìn nàng một cái rồi tay tay đặt ở quý thục hiền mạch đập thượng hắn lẳng lặng bắt mạch ngày thường có gì không thoải mái địa phương sao quý thục hiền lắc đầu không có sẽ vây sao ẩm thực thượng cùng bình thường so có biến hóa sao lượng cơm ăn có hay không biến đại chu bác sĩ nắm lấy mạch nhìn về phía quý thục hiền dò hỏi lượng cơm ăn là so trước kia lớn một ít mạch dã rời nói là có mỗi lần dính vào giường liền muốn ngủ nàng gần nhất là dính vào giường liền muốn ngủ ăn cơm cũng so ngày thường có thể ăn nhiều chẳng lẽ nàng thật mang thai Quý Thục Hiền đang nghĩ ngợi tới, Chu bác sĩ đã buông lỏng ra tay nàng. Hoạt mạch, đến có ba tháng, người thân thể khá tốt, không gì trở ngại, ngày thường nhiều đi lại, không cần bị đói chính mình, cũng không cần ăn nhiều là được. Quý Thục Hiền nghe Chu bác sĩ nói, trong lòng kích động. Nàng trước tiên tựa như cùng Lương Thế Thông chia sẻ vui sướng. Quay đầu lại nhìn về phía Lương Thế Thông, Quý Thục Hiền cười kéo lại hắn tay, Thế Thông, thật hoài, ta phải làm lương, Nàng rốt cuộc phải có chính mình hài tử, hai đời. Rốt cuộc có chính mình hài tử. Quý Thục Hiền cao hứng, Lương Thế Thông dành mạch cảm giác được, nắm chặt tay nàng, Lương Thế Thông cúi đầu, Khỏe môi gợi lên, thanh âm có chút khàn khàn, "Ân, ngươi phải làm nương, ta phải làm cha." Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông trở lại lương gia thời điểm, Lương Mậu đang đứng ở cửa dối đầu ra bên ngoài xem, nhìn đến hai người từ bên ngoài đã trở lại, Lương Mẫu lập tức đi qua, "Đã trở lại, chú bác sĩ sao nói?" Quý Thục Hiền cúi đầu nhìn về phía chính mình bụng, "Bác sĩ nói có 3 tháng." Lương Mẫu vui sướng nha, nhìn Quý Thục Hiền bụng, trong mắt tươi cười đều áp lực không được, ba tháng, ta thế nhưng không chú ý tới, may mắn may mắn. Lương Mẫu đi đến Quý Thục Hiền bên người giữ nàng lại cánh tay, buổi tối ngươi muốn ăn gì? Nương cho ngươi làm. Lương ra thật lâu không có hỷ sự, lần trước Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông kết hôn thời điểm, Lương Mẫu tuy rằng vui vẻ nhi tử muốn kết hôn, nhưng là nghĩ đến nhi tử cưới chính là thanh niên trí thức, nàng sợ thanh niên trí thức cùng nàng giống nhau tay không thể để vai không thể kháng liên lụy nhi tử. cho nên Quý Thục Hiền cùng Lương Thế thông kết hôn kêu hội, Lương Mẫu trong lòng là lại cao hứng lại lo lắng. Nay sẽ trong nhà lại có hỷ sự, vẫn là muốn thêm tân đinh sự tình, miễn bản Lương Mẫu trong lòng cao hứng cỡ nào. Có gì muốn ăn? Quý Thục Hiền suy nghĩ một chút, nàng giống như không có đặc biệt đặc biệt muốn ăn, nhưng là giống như gì đều muốn ăn. Nương ngươi xem làm liền hảo, ngươi nấu cơm ăn ngon, ngươi làm ta đều ăn. Lương Mẫu nghe xong Quý Thục Hiền nói cười ha hả hà nói, hành, ta đây liền nhìn làm. Lương mẫu đỡ Quý Thục Hiền vào sân. Quý Thục Hiền có chút không được tự nhiên, kỳ thật nàng cảm thấy nàng thân thể khá tốt, mang thai giống như có hài tử, về sau sẽ có một cái cùng nàng cốt mạch tương liên hài tử, thân thể của nàng hoàn toàn không có không thoải mái cảm giác, không cần như vậy cẩn thận. Quý Thục Hiền bị lương mẫu đỡ đi đường không được tự nhiên, nàng cười nhìn về phía lương mẫu, nương, ta có thể chính mình đi đường, hiện tại thiên giống như rất vãn, ngài muốn hay không đi nấu cơm. Ta đi cho ngươi nhóm lửa. lương mẫu vừa nghe quý thục hiền nói lập tức xua xua tay trong nhà nhiều người như vậy sao có thể dùng đến ngươi nhóm lửa ta làm minh huy cho ta thiêu buổi sáng thế thông không phải nói kiến phong kia hải tử tặng hai vại sữa mạch nha sao ngươi về phòng làm thế thông cho ngươi năng sữa mạch nha uống lương mẫu cùng quý thục hiền đối thoại minh huy ở một bên nghe thấy được không cần lương mẫu kêu hắn hắn liền chạy tới đi theo lương mẫu đi phòng bếp nhóm lửa hân hân đi đến quý thục hiền bên người túi đầu nhìn quý thục hiền bụng trong mắt mang theo tò mò chú ý tới hân hân đang xem nàng bụng quý thục hiền cười cười sờ sờ nàng đầu hân hân thích bảo bảo sao về sau ngươi bồi đệ đệ mội mội chơi được không hân hân nhìn quý thục hiền bụng gật đầu ngoan lương thế thông đứng ở một bên không nói gì bất quá hắn vẫn luôn nhìn quý thục hiền nhìn quý thục hiền cùng hân hân nói xong lời nói cầm tay nàng đi nhà chính quý thục hiền đi theo lương thế thông tới rồi nhà chính nhà chính lương thế thông trực tiếp ấn quý thục hiền làm nàng ngồi ở cao trên ghế theo sau hắn đi phòng bếp cầm hai cái chén đem sữa mạch nha mở ra nâng hai chén một chén cho quý thục hiền một chén cho hân hân sữa mạch nha nguyên chủ thường xuyên uống nàng đi vào nơi này còn không có uống qua nhìn trước mặt nàng tốt sữa mạch nha trong lòng rất vui vẻ quý thục hiền bưng lên tới cái miệng nhỏ uống lên thực hảo uống ngọt ngào có điểm mùi sữa hân hân không uống nàng nhìn quý thục hiền uống lên mới bưng lên chén rất nhỏ khẩu rất nhỏ khẩu uống như là ở tinh tế nhấm nháp giống nhau quý thục hiền đem một chén sữa mạch nha uống xong rồi hân hân một chén còn không có uống một phần ba quý thục hiền khẽ cười hảo uống sao hân hân không nói chuyện nàng ngọt ngào môi cầm chén đoan đến quý thục hiền trước mặt cấp thẩm thẩm uống quý thục hiền sờ sờ hân hân đầu tóc thẩm thẩm không uống hân hân uống quý thục hiền không uống hân hân lặng im một hồi tối đầu uống lên lương thế thông ở một lần đứng nhìn về phía quý thục hiền còn có rất nhiều còn uống sao quý thục hiền lắc đầu không được một hồi muốn ăn cơm uống quá nhiều một hồi ăn không ngon Lương Thế Thông gật đầu, ân. Nhìn Quý thuộc Hiền bên cạnh cao ghế, Lương Thế Thông đi qua đi, ở trên ghế ngồi xuống, hắn cũng không nói lời nào, liền thường thường nhìn xem Quý thuộc Hiền bụng. Lương Mẫu buổi tối làm một cái cọng hoa tỏi non xào thịt khô, làm bạch diện bánh bột ngô, còn đem mã ra đưa tới đồ ăn đun nóng, một bánh bao sọt bạch diện bánh bột ngô cùng hai đại tô đồ ăn. Hôm nay Lương Mẫu chính là thực bỏ được làm rất nhiều cơm. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Lương Mẫu một cái kính tiếp đón Quý thuộc Hiền ăn nhiều thịt. Vốn dĩ quý thục hiền ăn cơm là bình thường ăn, kết quả lương mẫu này vẫn luôn tiếp đón nàng ăn thịt, nàng ngược lại có chút không phải rất muốn ăn. Đối với lương mẫu cười cười, quý thục hiền nhẹ nhàng nói, nương, ta muốn ăn điểm rau xanh, rau xanh ngon miệng. ngươi ăn cơm, không cần phải xen vào ta. Lương mẫu hơi há mồm tưởng nói điểm gì, nhưng là nghĩ đến người mang thai có đôi khi sẽ ăn uống không tốt, nàng liền không lại khuyên bảo quý thục hiền ăn cơm. Tiêu hành, muốn ăn gì chính ngươi kẹp. Mang thai, quý thục hiền tựa hồ thành trong nhà bảo không chỉ có lương mẫu đối nàng thực chiếu cố trong nhà hai đứa nhỏ đều thực chiếu cố nàng cơm nước xong lương mẫu bưng không chén đi rồi quý thục hiền nhìn cái bàn cầm rẻ lao tưởng sát cái bàn kết quả tay còn không có vừa mới phóng tới trên bàn minh huy liền chạy tới duỗi tay đem nàng trong tay rẻ lao lấy đi thầm thầm ta tới sát ngươi nghỉ ngơi quý thục hiền lương thế thông ở một bên cũng thấy một màn này hắn yên lặng đi đến quý thục hiền bên người cầm tay nàng trời tối về phòng đi Nàng ở chỗ này gì cũng làm không được, nghe xong Lương Thế Thông nói gật gật đầu, "Hảo." Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông cùng nhau trở về phòng, trở lại phòng Lương Thế Thông đi đánh rửa mặt thủy, hai người rửa mặt tốt hơn giường đất. Nam ở trên giường đất, Lương Thế Thông liền ôm Quý Thục Hiền, tay đặt ở nàng trên bụng nhỏ, nhẹ nhàng bao trùm. "Thục Hiền, ta thực vui vẻ." Để sát vào Quý Thục Hiền, Lương Thế Thông gần sát nàng lô thai nói. Lương Thế Thông cái loại này vui vẻ, Quý Thục Hiền cũng là có thể cảm nhận được, nàng tới gần Lương Thế Thông, ta cũng thực vui vẻ tay nhỏ phúc ở lương thế thông bàn tay to thượng quý thục hiền nhẹ nhàng nói chúng ta có bảo bảo thực mau chúng ta liền phải làm phụ thân mẫu thân nàng hai tử nàng thân sinh hài tử lương thế thông gật đầu ân trong bóng đêm quý thục hiền tựa hồ có chút mệt nhọc dựa vào lương thế thông trong lòng ngược chậm rãi tiến vào mộng đẹp lương thế thông tay như cũ hoàn quý thục hiền ở nàng không chú ý tới thời điểm nam nhân rất thấp vừa nói ta sẽ đối với các ngươi tốt quý thục hiền mang thai về sau Lương Mẫu cùng Lương Thế Thông liền không cho nàng đi bắt đầu làm việc. Lương Thế Thông cho nàng xin nghỉ. Quý thuộc Hiền này vừa xin nghỉ, trong thôn không ít người đều biết Quý thuộc Hiền mang thai sự tình. Trong thôn thật nhiều người đều nói nàng làm ra vẻ, mang cái thai liền không đi bắt đầu làm việc. Lương Mẫu ngày thường tuy rằng cùng trong thôn người kết giao không nhiều lắm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không nói lời nào. Có đôi khi nàng ở cửa nhà ngồi, có người từ các nàng ra đi ngang qua, liền sẽ đứng ở cửa lời ra tiếng bảo. Lương ra! Nghe nói nhà các ngươi con dâu mang thai. Lương mẫu tuy rằng ngày thường không thế nào cùng trong thôn người ta nói lời nói, nhưng là nhắc tới chính mình con dâu mang thai sự tình nàng vẫn là sẽ trả lời vài câu, nhìn kia phụ nữ, lương mẫu trả lời, là mang thai, hơn 3 tháng. Kia phụ nữ nhìn lương mẫu cảm thán, đều hơn 3 tháng à, kia có thể xuống đất làm việc à, sao nghe nói nàng xin nghỉ? Người con dâu này thật tiểu khí, như vậy tiểu khí con dâu, ngươi cũng không sợ về sau bỏ đến ngươi trên đầu. Lương mâu vốn dĩ vui tươi hớn hở cùng người ta nói chính mình con dâu mang thai sự tình, kết quả lại nghe đến như vậy trả lời, nàng nháy mắt không vui, hán thím, ngươi lời này nói qua, nhà ta thuộc hiền là hảo hải tử, nàng đối ta hiếu thuận đâu. Hơn nữa nhà ta thuộc hiền, nàng mang thai là ta cùng thế thông không cho nàng xuống đất làm việc, cũng không phải là nàng chính mình không muốn đi. Nàng gặp qua trong thôn lớn bụng còn xuống đất làm việc, cũng có chút cha tấn con dâu bà bà, sẽ làm con dâu mau sinh thời điểm còn xuống đất làm việc. Càng sâu đến nàng còn nghe nói qua có thai phụ trên mặt đất sinh hài tử. Nàng mặc kệ trong thôn người sao làm, bọn họ lương ra hiện tại nhân khẩu đơn bạc, có cái hài tử không dễ dàng, nàng sẽ không làm thuộc hiền mang thai xuống đất làm việc. Hơn nữa, bọn họ lương ra người mang thai đều là ở nhà dưỡng, trước kia nàng mang thai thời điểm, chính là nha hoàng người hầu đều đi theo chiếu cố nàng, chính là Minh Huy mụ mụ mang thai kia hội, tuy rằng trong nhà đã tao ngộ biến cố, nhưng là Minh Huy ba ba vẫn là che chở nàng. Khi đó cũng là tận khả năng làm nàng ăn được mà tốt. nay sẽ trong nhà quan cảnh so minh huy mụ mụ mang thai kia sẽ khá hơn nhiều, nhà nàng thế thông có khả năng, trong nhà còn có chút lương thực, không cần thuộc hiền mang thai còn xuống đất. Hơn nữa nhi tử tuy rằng chưa nói, nhưng là nàng ẩn ẩn biết nhi tử có đôi khi ban đêm sẽ đi ra ngoài, trước kia thời điểm nhi tử sẽ mang lương thực phụ trở về, hiện tại ra cửa có đôi khi sẽ mang lương thực tinh trở về. Người một nhà sinh hoạt, chỉ cần có lương thực ăn không đói chết liền hảo. Không cần thiết vì điểm công điểm làm thai phụ đi bắt đầu làm việc. Kia phụ nữ ngày thường không cùng lương mẫu nói chuyện qua, hôm nay là cố ý tới khó coi lương mẫu, nói những lời này nàng cho rằng sẽ làm lương mẫu cách đứng cách hứng, kết quả không cách đứng đến lương mẫu. Nàng chính mình ngược lại bị lương mẫu răn dậy, kia phụ nữ trong lòng không cao hứng, nhìn về phía lương mẫu nói, không biết người tốt tâm. Kia phụ nữ nói xong liền đi rồi. Mặt sau mấy ngày lục tục cũng có người cùng lương mẫu nói những lời này, bất quá đều bị lương mẫu đổ đi trở về. Quý Thục Hiền cũng nghe nói những lời này, bất quá nàng không phải nghe Lương Mâu nói, nàng là nghe Lưu Mai nói. Quý Thục Hiền mang thai sự tình ở trong thôn truyền khai, Lưu Mai cùng Lý Tuyết liền tới đây, các nàng hai cái mang theo đổ vật lại đây, một người cầm hai cái trứng gà, còn mang theo chút rau xanh. Các nàng xách theo rổ lại đây, rổ mặt trên thả rau xanh, phía dưới thả trứng gà. Các nàng lại đây thời điểm Lương Mẫu đang ngồi ở trong viện đóng đế giày, Quý Thục Hiền lúc ấy ở trong phòng bồi hân hân viết chữ lương mẫu nhìn đến các nàng lại đây tiếp đón một tiếng lưu thanh niên trí thức lý thanh niên trí thức các ngươi tới thục hiền ở trong phòng ta kêu nàng ra tới lương mẫu đem rổ đặt ở một bên theo sau đối với nhà ở kêu thục hiền lưu thanh niên trí thức cùng lý thanh niên trí thức lại đây xem ngươi nghe được bên ngoài tiếng la quý thục hiền nhìn về phía hân hân cùng minh huy các ngươi ở trong phòng làm bài tập ta đi ra ngoài sẽ quý thục hiền từ trong phòng ra tới nhìn đến lưu mai theo bản năng lộ ra tươi cười lưu tỷ lý tỷ Quý Thục Hiền vừa lại đây kia còn Lưu Mai trợ giúp nàng rất nhiều, có thể nói Lưu Mai là trừ bỏ Quý Thục Hiền nàng ở chỗ này gặp được cái thứ nhất đối nàng lộ ra thiện ý người, nàng đối với Lưu Mai thời điểm, trong lòng luôn là có cổ thân cận cảm. Lưu Mai cười cười, nghe nói ngươi mang thai, ta cùng Lý Tuyết lại đây nhìn xem ngươi. Là mang thai, 3 tháng, Lưu Tỷ, Lý Tỷ, chúng ta đi trong phòng liêu Quý Thục Hiền mang theo Lưu Mai cùng Lý Tuyết đi nhà chính, nhìn các nàng vào nhà chính. lương mẫu liền đem việc may vá đặt ở một bên đi phòng bếp từ phòng bếp cầm ba cái chén ra tới tới rồi nhà chính lương mẫu vọt ba chén nước đường lý thanh niên trí thức lưu thanh niên trí thức uống nước đường nước đường chính là thứ tốt nghe xong lương mẫu nói lý thanh niên trí thức cùng lưu thanh niên trí thức đối với nàng cười cười cảm ơn thím lương mẫu nhìn các nàng ba cái tươi cười chân thành các ngươi trò chuyện ta đi ra ngoài làm giày. lương mẫu nói xong đem không gian để lại cho quý thuộc hiền các nàng ba cái nàng ngân chạy bộ đi ra ngoài lương mẫu đi rồi lưu mai lập tức để sắt vào quý thục hiền rất nhỏ vừa nói thục hiền ngươi bà bà các nàng đối với ngươi thế nào ta bà bà đối ta thực hảo thế thông đối ta cũng thực hảo quý thục hiền nhìn về phía lưu mai khẽ cười nhìn quý thục hiền trên mặt hạnh phúc cười lưu mai liền biết nàng ở lương gia là quá thật sự hảo lưu mai thư một hơi xem ngươi bộ dáng này liền biết ngươi bà bà bọn họ đối với ngươi thực hảo ngươi bà bà đối với ngươi hảo là được bên ngoài những lời này đó ngươi đương không nghe thấy liền hảo Trong thôn người liền không thể gặp người khác hảo, thấy người khác hảo liền đỏ mắt thích nói bắt quái, này sinh hoạt chỉ cần chính mình quá hảo là được, bên ngoài lời đồn đãi chỉ cần không phải quá phận, ngươi liền có thể đương không thèm để ý. Bên ngoài đồn đãi vớ vẩn, lương thế thông cùng lương mẫu cũng không có cùng quý thuộc hiền nói qua, nghe xong lưu mai nói, nàng nghi hoặc, lưu tỷ, bên ngoài gì lời đồn đãi. Lưu mai cũng không biết quý thuộc hiền không biết bên ngoài lời đồn đãi sự tình, nàng nhìn nhìn ngoài cửa, hạ giọng nói, việc này ngươi không biết ta. Ta cho rằng ngươi bà bà sẽ cùng ngươi nói. Không, ta bà bà gì cũng chưa nói, lưu tỷ bên ngoài người đều nói gì. Quý Thục Hiền để sát vào Lưu Mai dò hỏi. Lưu Mai nghĩ nghĩ, đem bên ngoài lời đồn đãi cùng Quý Thục Hiền miêu tả một lần, nói xong về sau nàng cảm thán, hiện tại ta thật sự cảm giác ngươi gả cho không tồi nhân ra, lương ra người đối với ngươi thật sự khá tốt. Các nàng thanh niên trí thức điểm không phải chỉ cần Thục Hiền một người gả tới rồi trong thôn, nhưng là đối lập lên thật đúng là Thục Hiền quá đến tốt nhất. Thục Hiền mới vừa kết hôn kia sẽ thanh niên trí thức điểm hảo những người này nói nàng đi theo lương đồng chí muốn quá khổ nhật tử, về sau muốn ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Nhưng là hiện tại xem ra, Thục Hiền không nói ăn như thế nào, xuyên cũng là giống như trước đây. Xem nàng sắc mặt cũng so trước kia mượt mà rất nhiều, nhật tử quá hẳn là tốt. Hơn nữa Thục Hiền bà bà cùng nam nhân đều đối nàng không tồi, mặt khác hai cái gả đến trong thôn thanh niên trí thức, nhưng không có Thục Hiền nhật tử quá dễ chịu. Lưu Mai nhìn về phía quý Thục Hiền. Càng xem nàng trắng nón mặt càng cảm thấy nàng sinh hoạt quá hảo. Quý Thục Hiền nhìn Lưu Mai, đối với khét lời, ta cũng cảm thấy ta bà bà cùng thế thông đối ta thực hảo. Không chỉ có bà bà rất tốt với ta, Minh Huy cùng hân hân đối ta cũng thực tốt. Nhìn Quý Thục Hiền cao hứng bộ dáng, Lưu Mai liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi liền đắc ý đi. Ta nhà chồng người rất tốt với ta, thật là có điểm đắc ý. Quý Thục Hiền nhìn về phía Lưu Mai thành thật trả lời. trước đừng nói ngươi bà bà đối với ngươi như thế nào, Thục Hiền. Bên ngoài lời đồn đãi ngươi tính toán sao xử lý. kia lời đồn đãi nói không phải rất êm hay, nói thuộc Hiền kiều khí, không làm việc, về sau nhà chồng người phải bị nàng bắt chẹn. Quý thuộc Hiền nhàn nhạt cười cười, này lời đồn đãi lại không phải tổn hại ta thanh danh, sẽ làm ta bị đấu ngôn ngữ, chỉ khi bọn hắn là hâm mộ ta. Bọn họ nói có chút cũng là lời nói thật, ta bà bà bọn họ đối ta thật tốt. Đến nỗi ta có thể hay không đối ta bà bà không tốt, lâu ngày thấy lòng người, theo bọn họ nói. Nhật tử ta chính mình quá thư thái liền hảo. Nàng tương đối để ý danh thiết, nếu là liên quan đến nàng danh thiết, khả năng sẽ làm nàng bị kéo đi công xã đấu lời đồn đại. Nàng trong lòng khẳng định sẽ để ý nhưng là loại này ăn không đến quả nho nói quả nho tính ế ẩm lời đồn đại, không cần thiết để ý tới. Để ý còn cho chính mình tự tìm phiên phức. Hành, chính ngươi quá thư thái liền hảo. Lưu Mai cùng Quý Thục Hiền nói hội thoại, thấy bên ngoài sát trời không còn sớm, các nàng cùng Quý Thục Hiền chào hỏi liền hồi thanh niên trí thức điểm. Lưu Mai cùng Lý Tuyết Trân chức mới vừa đi, sau lưng Lương Thế Thông liền đã trở lại, trong tay còn cầm hai phong thư, một cái bao lớn. Nhìn kia bao vây, Quý Thục Hiền trong lòng liền có suy đoán, nàng nhìn về phía Lương Thế Thông, này bao vây là đế đô gửi lại đây. Ân, ba gửi lại đây. Hai, xuyên thành bảy mươi vận may tức phụ. 38. mươi tám, đệ ba mươi tám trương. Xuyên thành bảy mươi vận may tức phụ. Gửi cái gì lại đây? Quý Thục Hiền nói đi đến cái bàn biên. Đem lương thế thông mang về tới bao vây mở ra. Lương phụ gửi lại đây bao vây cùng dĩ vãng không sai biệt lắm, một ít ăn còn có tiền, bất quá lần này so lần trước nhiều chút bố. Nhìn lương phụ gửi lại đây đồ vật, Quý thuộc Hiền trong lòng cảm xúc có chút phức tạp, nàng nhìn về phía lương thế thông, "Thế thông, chờ hai tử sinh ra, hai tử lớn hơn một chút, chúng ta hồi đế đôi nhìn xem đi." Nàng tưởng trở về nhìn xem. Vì đối nàng tốt phụ thân, còn có đại tỷ cùng tiểu đệ. "Hảo." "Thế thông, Ta cấp ba cùng đại tỷ bọn họ hồi cái tin. Nói cho bọn họ ta mang thai sự tình. Trước hai ngày nàng liền tưởng cấp đế đô bên kia viết phong thư. Bất quá lúc ấy bởi vì người phát thư vẫn luôn không có tới trong thôn. Nàng cũng không đi trong thị trấn. Tin liền vẫn luôn không viết. Hôm nay thu được đế đô bên kia gửi thư, nàng liền càng muốn viết phong thư gửi đi qua. Hảo, vừa lúc ta ngày mai muốn đi trong thị trấn một chuyến, tin ta bắt được biêu cục gửi qua đi. Nghe được lương thế thông nói. Quý Thục Hiền có chút tò mò, người đi trong thị trấn làm cái gì? Lương Thế Thung ở Quý Thục Hiền bên cạnh ngồi xuống. Trước nhìn nhìn Quý Thục Hiền bụng, theo sau ngẩng đầu, lần trước Mã Kiến Phong nói một ít người sửa lại án xử sai sự tình, ta đi công xã giao điểm tài liệu. Nói đến sửa lại án xử sai sự tình, Quý Thục Hiền trong lòng cũng là thực quan tâm, hắn để sát vào Quý Thục Hiền, việc này thật sự có hy vọng sao? Này nếu là thật có thể sửa lại án xử sai, đem trong nhà thành phần sửa lại, về sau làm gì sự tình đều sẽ phương tiện rất nhiều. Nàng tiếp thu nguyên chủ ký ức, đối thời đại này nhiều ít có chút hiểu biết. Lúc này thành phần là rất quan trọng, rất nhiều chuyện trung hạ bần nông có thể làm, nhưng là phú nông cùng phần tử xấu là không thể làm. Như là tiến nhà máy đương công nhân, đề cử đi thượng công nông binh đại học, bao gồm tham gia quân ngũ đều thành công phân hạn chế. Không xác định có thể hay không thành, đi trước thử xem. Quý thuộc Hiền gần nhất mấy ngày nay vẫn luôn ở nhà đợi, nàng ban ngày không xuống đất làm việc. Chỉ có thể ở trong phòng cùng trong viện đợi, ở nhà đãi cũng có chút nhị, nghe xong Lương Thế Thông nói, nhìn về phía hắn nói, Thế Thông, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Đã lâu không đi trong thị trấn, ta cũng muốn đi trong thị trấn một chuyến. Lương Thế Thông vốn dĩ tưởng chính mình đi, nhưng là ngẩng đầu nhìn đến Quý thuộc Hiền mặt, cự tuyệt nói chưa nói ra tới. Quý thuộc Hiền này sẽ ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, trong mắt mang theo chờ mong. Đối với chính mình tức phụ, đặc biệt là chờ mong nhìn chính mình tức phụ, Lương Thế Thông càng sẽ không cự tuyệt. Hảo. Lương Thế Thông gật đầu đáp ứng rồi Quý Thục Hiền. Ngay kế, hai người ăn cơm xong đi trước đại đội xin nghỉ, theo sau Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông cùng nhau hướng trong thị trấn đi đến. Đi đến thôn đầu thời điểm, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông gặp từ thôn đông đầu đều lại đây Mã Kiến Phong cùng Lương Mỹ Lệ. Mã Kiến Phong hẳn là đã sớm biết Lương Thế Thông bọn họ hôm nay muốn đi trong thị trấn, nhìn đến bọn họ bước đi lại đây, đồ vật đều chuẩn bị tốt sao. Mã Kiến Phong nhìn về phía Lương Thế Thông dò hỏi. Yêu cầu đều cầm. Lương Thế Thông trầm giọng trả lời Mã Kiến Phong. Bên này Lương Thế Thông cùng Mã Kiến Phong nói chuyện, Mã Kiến Phong bên người Lương Mỹ Lệ có chút tò mò nhìn về phía Quý Thục Hiền. Quý Thục Hiền hướng nàng cười cười, "Ngươi hảo." Nhìn đến Quý Thục Hiền cười, Lương Mỹ Lệ cũng cười, "Ngươi hảo." Lương Mỹ Lệ ánh mắt thanh triệt, tươi cười thuần mỹ, nhìn chính là thanh xuân mỹ thiếu nữ. Có thể là ánh mắt của nàng tương đối thanh triệt, Quý Thục Hiền trong lòng không tự giác cảm thấy đây là cái hảo nữ hài. "Các ngươi là muốn đi trong thị trấn sao?" quý thục hiền cùng lương mỹ lệ đi cùng một chỗ thúy thanh dò hỏi ân đi trong thị trấn mua điểm đồ vật quá hai ngày muốn cùng kiến phong ca cùng đi bộ đội hai ngày này tưởng mua điểm đồ vật mang qua đi lương mỹ lệ trả lời quý thục hiền nói nhìn về phía quý thục hiền bụng ngươi mang thai mấy tháng quý thục hiền mang thai sự tình gần nhất ở trong thôn truyền ồn ào huyên áo một ít trung niên làm bà bà người đều là nói nàng tiểu khí nhưng là cũng có chút tuổi trẻ tức phụ hâm mộ nàng kết hôn mang thai không cần làm việc Việc này Lương Mỹ Lệ cũng biết, nàng cũng trộm hâm mộ quá. Hơn 3 tháng mau 4 tháng. Quý Thục Hiền sóng vai cùng Lương Mỹ Lệ đi cùng một chỗ đi phía trước đi. Phía sau bọn họ, Mã Kiến Phong cùng Lương Thế Thông cũng đang nói chuyện. Hai người rõ ràng chân rất dài, nhưng lại đi ở Quý Thục Hiền các nàng phía sau, đi theo các nàng mặt sau chậm rãi đi phía trước đi. Một tiếng rơi sau, Lương Thế Thông các nàng rốt cuộc đi tới trong thị trấn, tới rồi trong thị trấn về sau, Lương Thế Thông cùng Mã Kiến Phong đi trước công xã. Lương Mỹ Lệ cùng Quý Thục Hiền đứng ở công xã cửa chờ bọn họ ra tới. Đứng ở công xã cửa, Quý Thục Hiền cùng Lương Mỹ Lệ cũng không phải rất quen thuộc, hai người liền nhẹ giọng nói một ít thông thường sự tình. Ước chừng 10 tới phút thời gian, Lương Thế Thông cùng Mã Kiến Phong từ công xã ra tới. Nhìn đến bọn họ ra tới, Quý Thục Hiền lập tức đi qua, thế nào? Tài liệu giao, kế tiếp sự tình còn không biết, đi thôi, đi trước biểu củ. Lương Thế Thông bọn họ cầm muốn gửi qua bưu điện cấp Lương Phụ cùng Lương Đại Tỷ, Lương Tiểu đệ Tin. Tam phong thư, Lương Thế Thông cùng nhau gửi đi ra ngoài, gửi hảo tin về sau, bốn người cùng đi cung tiêu xã. Cung tiêu xã, không biết hôm nay là gì nhận tử, cung tiêu xã người còn rất nhiều, bốn người đi vào mua đồ vật, vô luận là mua gì đồ vật đều yêu cầu xếp hàng. Nhìn một đám đội ngũ, Quý thuộc Hiền quyết định cùng Lương Thế Thông tách ra mua đồ vật, nàng móc ra một ít tiền giấy đưa cho Lương Thế Thông. Thế Thông, người đi mua bánh hoạch đảo cùng điểm tâm, ta đi xem hôm nay có hay không thịt. Trong nhà tuy rằng có thịt khô Nhưng là nàng có điểm muốn ăn thịt tươi, đặc biệt là bà bà làm lỗ đại tràng. Lương Thế Thông nhìn bán thịt bên kia bài đội ngũ, ngưng mi. Điểm Tâm quay đầu lại mua, ta bồi ngươi qua đi. Không cần, ngươi đi mua điểm tâm, đừng quên mua điểm đại bạch thỏ kẹo sữa, ta tới thời điểm cùng Hân Hân nói, trở về thời điểm cho nàng mang đường ăn. Ta đi trước mua thịt, ngươi mau đi xếp hàng. Quý thuộc Hiền nói xong đẩy Lương Thế Thông đi bán điểm tâm địa phương xếp hàng, nàng chính mình tác hướng bán thịt địa phương chạy qua đi. lương thế thông nhìn quý thuộc hiền chạy hắn còn đứng tại chỗ bất động liền nhìn tức phụ bối mã kiến phong ở hắn bên cạnh cười nhạo một tiếng tưởng bồi ngươi tức phụ đi mua thịt nàng giống như không cho ngươi đi lương thế thông thu hồi tầm mắt lạnh lùng quét mã kiến phong liếc mắt một cái theo sau đi nhanh đi bán điểm tâm quầy hàng lương thế thông đi rồi mã kiến phong lập tức quay đầu lại nhìn về phía lương mỹ lệ muốn mua gì ta bồi ngươi kiến phong ca chúng ta muốn mua đồ vật cũng rất nhiều ta tưởng mua hai điều khăn lông còn có xà phòng, lại mua điểm điểm tâm, này xếp hàng người đều rất nhiều, người giúp ta đi mua điểm tâm có thể chứ. Ta đi mua xà phòng cùng khăn lông. Mã Kiến Phong ánh mắt hơi thầm, hảo. Lương Thế Thông đang ở bài đội, nhận thấy được phía sau có người lại đây, cảm giác như là người quen, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn đến Mã Kiến Phong, Lương Thế Thông thần sắc chưa biến, ngươi không giống nhau lại đây. Mã Kiến Phong không trả lời Lương Thế Thông nói, mà là nhìn về phía phía trước đội ngũ. này đội ngũ phỏng trường muốn bài một hồi ngươi chuẩn bị mua gì bánh hoạch đào kẹo sữa ta tức phụ thích ăn lương thế thông trầm giọng trả lời nữ nhân đều thích ăn sao mã kiến phong nhìn về phía lương thế thông dò hỏi không biết ta tức phụ thích nữ nhân khác thích không thích hắn không biết lương thế thông nói xong quay đầu nhìn về phía trước chờ đợi mua điểm tâm bên kia ban thịt quầy hàng bên này bài rất dài rất dài đội ngũ nhìn như vậy lớn lên đội ngũ quý thuộc hiển trong lòng có chút nôn nóng Nhiều người như vậy xếp hàng mua thịt, không biết hôm nay có thể hay không mua được. Quý Thục Hiền đang nghĩ ngợi tới, phía trước xếp hàng người cũng ở lo lắng việc này, đứng ở nàng phía trước hai cái phụ nữ thảo luận lên. Vì mua thịt, ta tới cung tiêu xã lập vài lần đội, hôm nay chúng ta thật có thể mua được thịt sao? Hẳn là có thể đi. Ta nghe nói hôm nay cung tiêu xã giết tam đầu heo đâu, đều là địa phương đưa lên tới, nghe nói có một cái đại đội ra một cái dưỡng heo năng thủ, dưỡng một năm heo liền có hai ba trăm cân trọng. Thường lui tới trong thôn có thể có một đầu 150 cân trọng heo liền không tồi. Tam đầu 2-300 cân trọng heo, tỉnh thịt heo phỏng trừng đều chờ có 5-600 cân, chúng ta hôm nay khẳng định có thể mua được thịt. Phía trước kia hai người đối thoại truyền tới Quý thuộc Hiền lỗ thai, Quý thuộc Hiền thư một hơi. Chỉ cần có thể mua được thịt là được. Quý thuộc Hiền tiếp tục xếp hàng, Quý thuộc Hiền này một loạt đội, bài nửa giờ mới đến phiên nàng. Đến phiên nàng thời điểm, Lương Thế Thông, Mã Kiến Phong cùng Lương Mỹ Lệ đều mua đồ xong. vài người liền đứng ở bên cạnh chờ nàng quý thục hiền nhìn lướt qua quầy thượng thịt quầy thượng có nửa phiến thịt này nửa phiến thịt hình như là vừa mới tân dọn đi lên còn không có thiết nàng là cái thứ nhất mua được này nửa phiến thịt người nay thịt heo nhìn thực mới mẻ quý thục hiền nghĩ thịt heo khó mua nhìn quầy thượng thịt nàng hướng lương mỹ lệ bên kia nhìn lại các người muốn mua thịt sao hôm nay thịt còn có không ít lương mỹ lệ không có phiếu thịt nghe xong quý thục hiền nói há mồm liền tưởng cự tuyệt bất quá nàng cự tuyệt nói còn không có mở miệng bên cạnh mã kiến phong liền móc ra mấy trương phiếu thịt trực tiếp đưa cho quý thục hiền tẩu tử này đó phiếu toàn bộ đều mua thịt quý thục hiền cúi đầu nhìn trong tay phiếu bốn trương phiếu thịt tam trương một cân phiếu thịt một chương tam cân phiếu thịt toàn bộ đều là cả nước thông dụng phiếu nàng đỉnh đầu có 4 cân phiếu thịt là nguyên chủ trước kia cùng này vài lần đế đô gửi lại đây phiếu nàng tích cóp xuống dưới còn có một cân là thế thông cho nàng bốn cân phiếu thịt nàng cảm giác rất khó làm ra mã kiến phong vừa ra tay chính là sáu cân phiếu thịt còn muốn đem này đó phiếu thịt toàn bộ đều đổi thành thịt quý thục hiền nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt hôm nay ban thịt quầy viên như cũng là lần trước bán cho quý thục hiền thịt người hắn còn nhớ rõ quý thục hiền nhìn về phía quý thục hiền cười ha hả nói tiểu tức phụ người muốn nhiều ít thịt quý thục hiền nghe xong quầy viên hỏi chuyện lập tức nhìn về phía mã kiến phong người muốn cái gì thịt mã kiến phong nhìn về phía quầy thượng thịt tam cân thịt mỡ tam cân thịt bà chỉ lúc này người đều là thích gan thịt mỡ quý thục hiền nghe xong mã kiến phong nói đem hắn nói truyền lại cho quẻ viên bán thịt heo quẻ viên cấp quý thục hiền cắt tam cân thịt mỡ tam cân thịt ba chỉ tán thưởng đưa cho nàng quý thục hiền đem tiền cùng phiếu cho quẻ viên về sau theo sau đem thịt đưa cho mã kiến phong nàng bắt đầu mua nhà mình thịt ta lại muốn nhị cân thịt ba chỉ mặt khác các ngươi nơi này còn có đại xương cốt cùng nội tạng heo sao có lời nói ta muốn một bộ nội tạng heo lại muốn nhị cân đại xương cốt đại xương cốt cùng nội tạng heo không cần phiếu Hôm nay giết tam đầu heo, còn chỉ có xương cốt cùng nội tạng heo, bán thịt heo quẩy viên cấp quý thuộc hiển xương nhị cân thịt, lại cho nàng xương đại xương cốt cùng nội tạng heo. Muốn mua đồ vật lấy lòng, Lương Thế thông đem thịt cùng đại xương cốt xách qua đi, bốn người xoay người rời đi cùng tiêu xã, cùng nhau hồi trong thôn. Bọn họ bốn cái hồi thôn từ thời điểm, đã là buổi trưa tan tầm lúc, trên đường một người đều không có. Nay sẽ đã là đầu hạ, Thái Dương chiếu vào đại địa thượng còn rất nhiệt. Quý Thục Hiền cùng Lương Mỹ lệ hai người tay không đi ở phía trước, mặt sau Mã Kiến Phong cùng Lương Thế Thông hai người trong tay đều xách đầy đồ vật. Đi ngang qua thôn đầu dòng suối nhỏ thời điểm, Quý Thục Hiền ẩn ẩn nghe được có nói chuyện thanh âm, thanh âm kia nàng cảm giác rất quen thuộc. Quý Thục Hiền dừng lại, chờ Lương Thế Thông đi ở bên người nàng thời điểm, nàng nhỏ giọng nói, Thế Thông, ngươi nghe có phải hay không có người nói chuyện? Ta nghe như là Trương Kim Hoa thanh âm. Mã Kiến Phong cũng ở bọn họ bên cạnh đứng. Lương Thế Thông không trả lời Quý Thục Hiền nói, hắn hướng Mã Kiến Phong bên kia nhìn lại. Mã Kiến Phong sắc bén hai mắt trực tiếp nhìn về phía lạch ngồi phương hướng, thả chậm bước chân hướng bên kia đi đến. Quý Thục Hiền cũng đi theo đi qua đi. Lương Mỹ lệ thấy bọn họ ba người đều chậm lại bước chân đi phía trước đi, nàng cũng thả chậm bước chân đi phía trước đi. Lạch ngồi phía dưới, Trương Kim Hoa nhu nhu nhìn về phía trước mặt nam nhân, thắng lợi ca, ta, ta không thể muốn ngươi đổ vợ. Vương Thắng Lợi trong tay cầm hồng dây bột tóc. nhìn đối diện nữ hải tử, hắn rôi tay giữ chặt tay nàng, trực tiếp đem tơ hồng nhét vào nàng trong tay. Ta chính là cho ngươi mua, cho ngươi dùng. Hồng dây buộc tóc tới tay, trương kim hoa không có ngạnh muốn còn cấp vương thắng lợi, nàng túi đầu nhỏ giọng nói, thắng lợi ca, bị người đã biết, các nàng có thể hay không nói ta lừa gạt ngươi đổ vỡ. Ta, ta còn là từ bỏ đi, ta sợ trong thôn người ta nói ta. trương kim hoa nói, có chút thương tâm túi đầu, đây là ta chủ động cho ngươi, không phải ngươi gạt ta, kim hoa muội tử. Thủ hạ của ngươi đi. Vương Thắng Lợi vội vàng nói, trong lòng phi thường muốn cho Trương Kim Hoa thủ hạ hồng dây buộc tóc, kia hồng dây buộc tóc còn khá xinh đẹp, là Vương Thắng Lợi hoa một khối tiền ở huyện thành cung tiêu xã mua, trong thị trấn cung tiêu xã cũng chưa đến bán. Trương Kim Hoa siết chặt hồng đầu tay, nàng túi đầu nhỏ giọng nói, Thắng Lợi ca, ngươi nói nếu như bị người đã biết, các nàng có thể hay không nói ta cố ý lừa gạt ngươi, giống như là nhị cẩu ca giống nhau. Rõ ràng là nhị cẩu ca nói, hắn tìm được ta vứt tiền cùng bảy muốn trả lại cho ta ta thu kết quả trong thôn đều nói chết ta lừa nhị cẩu ca tiền cùng phiếu trương kim hoa nói túi đầu liền khóc lên kia tiếng khóc rừng ở vương thắng lợi lỗ thai hắn tâm tựa hồ đều mềm nhìn trương kim hoa nhu nhược bộ dáng hắn nhịn không được đến gần nàng đem người kéo đến chính mình trong lòng ngực kim hoa mọi tử ngươi đừng khóc ta ta sẽ không giống mã nhị cẩu giống nhau mã nhị cẩu hắn liền không phải cái nam nhân cái kia nạo loại ngươi về sau không cần cùng hắn tiếp xúc ngươi muốn gì ta đều cho ngươi mua ta sẽ so nhị cầu đối với người tốt. Vương Thắng lợi nói, hắn đôi tay kia không thành thật hướng trương kim hoa trên lưng sở. Đầu hạ thời tiết, tuy rằng người còn ăn mặc trường tụ, nhưng đều là thực mát mẻ, rất mỏng trường tụ, này quần áo đều là gián thân. Vương Thắng lợi tay sở ở trương kim hoa trên lưng, nàng rõ ràng có thể cảm giác được. Nhưng là trương kim hoa lại như là không chú ý tới giống nhau, nàng túi đầu nhỏ giọng khóc nức nở, Thắng lợi ca, vẫn là ngươi hảo. Kim hoa mội tử, ta đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi gả cho ta được không? Ngươi đáp ứng ta khiến cho ta nương đi nhà ngươi cầu hôn. Vương Thắng lợi tay đặt ở trương kim hoa trên người, có chút vội vàng dò hỏi. Trương kim hoa hơi hơi cúi đầu, che giấu trụ đáy lòng trắng ghét. Thắng lợi ca, ta, ta nghe ta nương, ta nương làm ta gả cho ai ta gả cho ai. Vậy ngươi nói ta đi nhà ngươi cầu hôn, thím có thể đồng ý ngươi gả cho ta sao? Vương Thắng lợi dò hỏi. Trương kim hoa đưa vương Thắng lợi trong lòng ngực rời khỏi tới, nàng sau này lưu lại, ta cũng không biết. Tháng lợi ca, một hồi trong nhà nên ăn cơm trưa, ta nương tìm không thấy ta nên xuất ruột, ta cần phải trở về. Trương Kim Hoa muốn từ lạch ngòi lên đây, Lương Thế Thông nắm quý thuộc hiền tay, mang theo nàng bình tĩnh đi phía trước đi. Bên cạnh Mã Kiến Phong cũng kéo lại Lương Mỹ lệ tay. Lương Mỹ lệ cùng Mã Kiến Phong rốt cuộc mới kết hôn không mấy ngày, hai người ở chung thời gian không bằng quý thuộc hiển cùng Lương Thế Thông nhiều, Mã Kiến Phong giữ chặt Lương Mỹ lệ tay thời điểm, Mã nàng hơi hơi phiếm hồng. Bốn người như là không nghe được vừa mới Trương Kim Hoa cùng Vương Thắng Lợi đối thoại giống nhau, bình tĩnh đi phía trước đi. Bọn họ đi ra một khoảng cách sau, Trương Kim Hoa từ lạch ngói lên rồi, cùng nhau đi lên còn có Vương Thắng Lợi. Trương Kim Hoa đứng ở bờ sông Thượng liền đi phía trước xem, liếc mắt một cái thấy đang ở đi phía trước đi lương thế thông bọn họ vài người, nàng sát mặt hơi hơi biến. Vương Thắng Lợi vừa lúc cũng từ phía dưới lên đây, nhìn đến Trương Kim Hoa cúi đầu nhìn chính mình mũi chân, hắn đi qua đi, Kim Hoa mội tử, ngươi đang xem gì. Trương Kim Hoa ngẩng đầu nhìn về phía phía trước quý thục hiền đám người, tháng lợi ca, vừa mới có người từ nơi này trải qua, ngươi nói bọn họ nghe được chúng ta nói chuyện sao. Vương Thắng lợi theo trương Kim Hoa phương hướng xem qua đi, thấy được đang ở đi phía trước đi lương thế thông cùng quý thục hiền đám người, hắn không phải thực xác định nói, hẳn là không có đi. Chúng ta ở lệch ngòi phía dưới nói chuyện, bọn họ liền từ nơi này đi ngang qua, hẳn là không nghe được. Trương Kim Hoa có chút ưu sầu, tháng lợi ca, ngươi nói bọn họ nếu là nghe thấy được. Ở trong thôn nói bậy làm sao? Bọn họ có thể hay không nói ta cố ý dụ dỗ ngươi, làm ngươi cho ta mua đồ và ta." Trương Kim Hoa nhu nhược đáng thương nhìn Vương Thắng Lợi, trong mắt nước mắt đều mau chảy ra. Nhìn Trương Kim Hoa bộ dáng này, Vương Thắng Lợi này mềm lòng rối tinh rối mù, thật muốn đem người ôm vào trong ngực an ủi. "Kim Hoa muội tử, ngươi yên tâm đi, nếu bọn họ thật nói bậy, ta sẽ ở trong thôn nói là ta tự nguyện cho ngươi mua dây buộc tóc, việc này cùng ngươi không quan hệ." Vương Thắng Lợi đang an ủi Trương Kim Hoa, Nhưng là Trương Kim Hoa vẫn là sợ hãi, nàng túi đầu rảo chính mình tay, rất nhỏ vừa nói, tháng lợi ca, ngươi, ngươi có thể nói ngươi chưa cho ta mua quá đồ vật sao? Trương Kim Hoa ngẩng đầu, trong mắt nước mắt liền rơi xuống, ta sợ trong thôn người lại nói ta, nhị cầu ca sự tình ta rõ ràng không có làm sai, nhưng là các nàng đều nói ta làm sai, ta vừa ra khỏi cửa liền nghe được bọn họ đối ta chỉ chỉ trò trò, còn có người chỉ vào ta mắng, ta sợ hãi. Vương Thắng Lợi nghe được Trương Kim Hoa làm hắn nói hắn không mua quá đồ vật cấp Trương Kim Hoa thời điểm, Vương Thắng Lợi trong lòng là có chút không vui, nhưng là nhìn Trương Kim Hoa khóc, hắn cự tuyệt nói liền nói không, ra, tâm mềm nhũn liền đáp ứng, "Rồi, Kim Hoa muội tử, ngươi đừng khóc, ta đáp ứng ngươi." Nghe được Vương Thắng Lợi đáp ứng rồi, Trương Kim Hoa cười, cười tựa hồ thực ngọn, "Thắng Lợi ca, ngươi thật tốt." "Thắng Lợi ca, buổi trưa ta về trước ra ăn cơm." Trương Kim Hoa nói xong liền chạy chậm đi phía trước đi. Vương Thắng Lợi tưởng theo sau, nhưng là ngẫm lại Trương Kim Hoa lời nói, sợ cấp Trương Kim Hoa chọc phiền toái, liền không theo sau. Trương Kim Hoa là chạy chậm, phía trước Quý Thục Hiền cùng Lương Mỹ Lệ đi chậm, Lương Thế Thông cùng Mã Kiến Phong vì phối hợp các nàng hai cái đi đường cũng rất chậm. Trương Kim Hoa chạy một hồi thực mau liền đuổi kịp bọn họ, tới rồi bọn họ bên người, Trương Kim Hoa thế nhưng còn dừng lại nhìn về phía các nàng, Kiến Phong ca, các ngươi từ nơi nào trở về a? Mã Kiến Phong xem cũng chưa xem Trương Kim Hoa. Nâng bước tiếp tục đi phía trước đi. Mã kiến phong không lý nàng, Trương Kim Hoa nhìn xem dư lại ba người. Lương Thế Thông ngày thường làm việc quá tuyệt, trong thôn người đều sợ hắn, nàng không dám cùng Lương Thế Thông nói chuyện. Lương Mỹ Lệ cùng Quý Thục Hiền Trương Kim Hoa đều chán ghét, Lương Mỹ Lệ khi còn nhỏ liền không phải người tốt. Rõ ràng các nàng hai cái cùng nhau đi học, Lương Mỹ Lệ luôn là khảo so nàng hảo, nên thượng sơ chung thời điểm. Nàng một cái đại đội trưởng nữ nhi cũng chưa thượng sơ chung, Lương Mỹ Lệ cha mẹ thế nhưng làm nàng đi thượng sơ chung. Nàng còn đoạt nàng đại đội trưởng nữ nhi vị trí. Trương Kim Hoa thực chán ghét lương Mỹ Lệ, cũng không thích Quý Thục Hiền. Bất quá nàng này sẽ qua tới đáp lời là có mục đích, Mã Kiến Phong không để ý tới nàng. Nàng liền nhìn về phía Quý Thục Hiền, Quý Đồng Chí, các ngươi từ nơi nào trở về nha? Vừa mới có nghe được cái gì sao? Trương Kim Hoa hỏi xong lời nói liền đứng ở Quý Thục Hiền bọn họ phía trước chờ Quý Thục Hiền trả lời. Quý Thục Hiền nhìn gương mặt này trong lòng liền cách đứng, này nữ hải hãm hại nàng. còn thiết kế hám hại lương mỹ lệ nàng nơi nào tới mặt thế nhưng còn chạy đến các nàng phía trước tới hỏi chuyện nhìn trương kim hoa nhu nhược đáng thương chờ các nàng trả lời lời nói bộ dáng quý thuộc hiền hai mắt đánh giá nàng một vòng theo sau ngẩng đầu không lạnh không đạm nói trương đồng chí ngươi muốn biết gì là hỏi chúng ta có biết hay không ngươi cùng vương đồng chí sự tình sao hai ngươi đều ôm nhau việc này chúng ta tưởng giả không biết nói cũng không được a trương đồng chí việc này ngươi lần thứ hai ôm trong thôn nam nhân đi ngươi nói Ngươi này tâm còn rất hoa, lúc này mới cách bao lâu liền ôm hai cái nam nhân. Ngươi này ôm hai cái nam nhân, ngươi rốt cuộc phải gả cho ai a. Sẽ không tưởng hai cái nam nhân đều gả đi. Quý Thục Hiền khép cười nhìn Trương Kim Hoa, ôn nu nói chuyện. Trương Kim Hoa nghe Quý Thục Hiền lời nói, mặt đều đỏ, đỏ lên. Quý thanh niên trí thức, ta, ta không có, ta là bị người mạnh mẽ ôm lấy. Ngươi, ngươi đừng nói bậy. Ta nào có nói bậy. Liền nói chút lời nói thật, được rồi. Thời gian không còn sớm, chúng ta đều phải về nhà ăn cơm, liền bất hòa ngươi nói chuyện, ngươi yên tâm đi, ngươi hôm nay làm sự tình, ta quay đầu lại khẳng định sẽ cùng trong thôn người ta nói, làm mọi người đều biết. Quý Thục Hiền đối Trương Kim Hoa nói xong liền quay đầu nhìn về phía Lương Thế Thông, Thế Thông, chúng ta về nhà đi. Hảo! Lương Thế Thông trả lời Quý Thục Hiền nói, bước đi đến bên người nàng, cùng nàng cùng nhau đi phía trước đi. Quý Thục Hiền phải đi, Trương Kim Hoa trong đầu còn nhớ rõ Quý Thục Hiền vừa mới lời nói. không thể làm nàng đem những lời này nói ra đi, trong lòng nghĩ, Trương Kim Hoa theo bản năng chạy đến quý thuộc hiền phía trước ngăn cản quý thuộc hiền lộ. Lương Thế Thông đã tới rồi quý thuộc hiền bên người, chuẩn bị cùng tức phụ cùng nhau về nhà, còn không có đi phía trước đi, phía trước liền đứng một nữ nhân, hắn sắc mặt khẽ biến, cô ngay. Lương Thế Thông khí thế ngoại lầu, lạnh lẽo sát phạt khí thế thực có thể kinh sợ người, hắn sắc bén con ngươi dừng ở Trương Kim Hoa trên người như là lợi kiếm giống nhau, có thể đả thương người. Bị Lương Thế Thông như vậy nhìn, Trương Kim Hoa theo bản năng lui về phía sau, tránh ra lộ. Mã Kiến Phong sóng vai cùng Lương Mỹ Lệ đi cùng một chỗ, hai người đi phía trước đi thời điểm cũng chưa xem Trương Kim Hoa. Chờ bọn họ bốn người đi ra một khoảng cách, Trương Kim Hoa mới đứng ở tại chỗ vô vô ngực. Vừa mới trong nháy mắt kia, nàng thế nhưng cảm giác hô hấp đều hô hấp không lên, kia một khắc, nàng thế nhưng cảm giác nàng nếu là không cho khai, Lương Thế Thông sẽ lộn chết nàng giống nhau. Quý thuộc Hiền cùng Lương Thế Thông bọn họ trước kia đi phía trước đi. Khoảng cách Trương Kim Hoa xa một ít nàng quay đầu nhìn về phía Mã Kiến Phong, Mã Đồng Chí, ngươi có thể đem sự tình hôm nay nói cho Mã Đại Nương sao? Nếu cùng Trương Kim Hoa nói việc này liền phải trả giá hành động, mặc kệ thế nào đều phải làm lời đồn đái truyền ra đi. Nàng cùng trong thôn người tiếp xúc không nhiều lắm, này bắt quái từ miệng nàng truyền không nhất định có thể truyền toàn thôn người đều biết. Nhưng là Mã Đại Nương không giống nhau, Mã Đại Nương năng nôn thiện biện, thường xuyên cùng trong thôn phụ nữ ở bên nhau, này bắt quái từ nàng trong miệng nói ra đi. phỏng trường thực mau là có thể truyền toàn thôn nếu biết. Hành. Tới rồi thôn đầu phân nhánh giao lộ, Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền dọc theo đi thôn đôi đường đi, Trương Kim Hoa cùng Mã Kiến Phong tắt xoay người đi thôn đông đầu. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông về đến nhà thời điểm, Lương Mậu đã làm tốt cơm, đang ở trong viện nhìn xung quanh. Hân Hân ngồi ở ghế nhỏ thượng, cũng vẫn luôn ngẩng đầu hướng ngoài cửa lớn xem. Nhìn đến Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông từ bên ngoài đã trở lại, Hân Hân lập tức từ nhỏ trên ghế đứng lên hướng Quý Thục Hiền bên này đi tới. Đi đến quý thuộc hiền bên người, nàng liền thói quen tính tún chặt quý thuộc hiền quần áo. Quý thuộc hiền cười cúi đầu, Hân Hân đang đợi Thẩm Thẩm sao? Thẩm Thẩm cho ngươi mua kẹo, về phòng cho ngươi ăn. Quý thuộc hiền cầm Hân Hân tay, mang theo Hân Hân hướng nhà chính đi. Lương Mẫu cũng đi theo các nàng vào nhà. Lương Thế Thông đem mua tới đồ vật đặt ở trên bàn, quý thuộc hiền đem đồ vật mở ra. Lương Mẫu liền đứng ở bên cạnh, quý thuộc hiền vừa mở ra túi, Lương Mẫu liền thấy bên trong đồ vật. Hôm nay lại mua nhiều như vậy đồ vật ta. Thục Hiền, ngươi tiền còn đủ hoa sao? Nghe xong Lương Mậu nói, Quý Thục Hiền cười cười, Nương, này tiền là thế thông tránh, không tốn tiền của ta. Quý Thục Hiền nói xong móc ra trong túi kẹo, đưa cho Hân Hân hai viên kẹo sữa, ngươi một viên, cho ngươi ca ca một viên. Hân Hân hướng về phía Quý Thục Hiền cười cười, cười thời điểm hai bên má lún đồng tiền lộ ra tới. Cầm kẹo sữa liền ra bên ngoài chạy, đi tìm Lương Minh Huy đi. Hân Hân chạy, Quý Thục Hiền đem điểm tâm cùng kẹo lấy ra tới Dư lại thịt heo cùng nội tạng heo trở liền cho lương mẫu, làm lương mẫu nhìn nấu cơm ăn. Lương mẫu đem thịt tiếp nhận đi, hôm nay giữa trưa đã nấu cơm, này thịt buổi trưa ăn không hết, buổi tối cho các ngươi làm xương sơn ăn, này nội tạng heo buổi chiều rửa sạch, phao cả đêm ngày mai làm thịt kho ăn. Hiện tại thiên nhiệt, này thịt không quá có thể thả, ta trước đem thịt heo đặt ở thùng nước, ở nước giếng treo. Sẽ không hương. Lương mẫu nói đối này đó thì tan bài. Quý thuộc Hiền nghe lương mẫu lời nói cười ngươi xem làm liền hảo nàng sẽ không nấu cơm bà bà nấu cơm ăn ngon này thị sách về nhà bà bà sao làm nàng sao ăn Hành, ta đây liền nhìn làm ngươi cùng thế thông ở trong thị trấn đãi một buổi sáng này sẽ nên đói bụng đi chạy nhanh tẩy tẩy ta đi cho các ngươi thịnh cơm lương mẫu đi phòng bếp thịnh cơm quý thục hiền cùng qua đi giúp đỡ đón chén bởi vì quý thục hiền mang thai gần nhất lương mẫu cũng không làm bánh bột bắp ngày thường làm bánh bột ngô không phải nhị hợp mặt bánh bột nô chính là bắp bánh bột nô Nấu cháo nàng cũng không nấu rau dại cháo, nàng gần nhất nấu cháo thời điểm sẽ thêm điểm nước lèo hoặc là gạo, cháo cũng so trước kia nấu hảo uống lên rất nhiều. Hôm nay giữa trưa lương mẫu xào một cái rau xanh, rán nhị hợp mặt bánh bột lô, nấu gạo cháo. Tuy rằng không có thịt, nhưng làm cũng là lương thực tinh cơm, ăn cơm thời điểm quý thuộc hiền ăn một cái nửa bánh bột nô, uống lên một chén lớn cháo. Nhìn quý thuộc hiền có thể ăn, lương mẫu trong lòng vui tươi hớn hở. Thuộc hiền ăn uống khá tốt, nên như vậy ăn nhiều một chút, người mang thai ăn nhiều một chút. đến lúc đó có thể sinh cái đại béo tiểu tử quý thục hiền đối lương mẫu cười cười không trả lời nàng lời nói có phải hay không đại béo tiểu tử nàng thật đúng là không biết nàng cảm thấy khuê nữ cũng khá tốt giống hân hân giống nhau đáng yêu ăn được cơm lương mẫu đi phòng bếp rửa mặt quý thục hiền cùng lương thế thông cùng nhau trở về phòng nàng thói quen ngủ trưa này ăn cơm xong liền mệt rã rời muốn ngủ quý thục hiền không dùng tới công này nghỉ trưa ngủ liền tương đối lâu một giấc ngủ đến buổi chiều ba giờ tả hữu thời điểm nàng mới tỉnh lại Quý Thục Hiền buổi chiều tỉnh lại thời điểm nàng ở nhà, không biết trong thôn về trường Kim Hoa lời đồn đãi lại truyền lên, nói trương Kim Hoa cùng Vương Thắng Lợi đang nói đối tượng, trong thôn còn có người thấy Vương Thắng Lợi cấp trường Kim Hoa mua dây buộc tóc đâu. Trong thôn đồn đãi Quý Thục Hiền cũng không biết, nàng buổi chiều tỉnh lại thời điểm lương mẫu cầm rổ đang chuẩn bị ra cửa. Quý Thục Hiền nhìn về phía lương mẫu dò hỏi, nương, ngươi đây là tính toán ra cửa. Ta đi ra ngoài nhìn xem, nay mùa hè, có chút rau dại lại không kéo. Lại qua một thời gian liền già rồi liền không thể ăn, thừa dịp hiện tại rau dại còn có thể ăn, ta đi tìm điểm, chắc thủy phơi khô lưu chữa mùa đông ăn. Lương mẫu nói, vác rổ muốn ra cửa. Quý Thục Hiền mấy ngày nay ở nhà đãi có chút bực bội, nhìn lương mẫu muốn ra cửa, nàng bước nhanh cùng qua đi, nương, ta cùng ngươi cùng đi bái. Đào rau dại không mệt người, nàng có thể đi theo bà bà cùng đi. Lương mẫu nhìn xem Quý Thục Hiền, suy nghĩ sẽ gật gật đầu, hành, vậy cùng đi đi. Quý Thục Hiền cùng Lương Mẫu cùng nhau đi ra ngoài, lúc này trong thôn đại bộ phận người đều đi bắt đầu làm việc, cũng không có ở bên ngoài thải rau dại. Thôn đằng trước lệch ngòi rau dại đều bị người đảo không sai biệt lắm, Lương Mẫu mang theo Quý Thục Hiền tới rồi thôn phía sau lạch ngòi. Thôn phía sau lạch ngòi, bên này so thôn đầu lệch ngòi đầu tiêu rất nhiều, bên này có lao tùng cũng tương đối nhiều, đi ở nơi này thật đúng là so thôn đầu lạch ngòi nguy hiểm rất nhiều. Lương Mẫu vác rổ quay đầu lại nhìn về phía bên người Quý Thục Hiền, Thục Hiền. Một hồi trích rau dại thời điểm ngươi không cần hạ lệch ngồi, ngươi liền ở mặt trên đứng là được, ta chính mình đi xuống đảo giao dại liền hảo. Quý Thục Hiền biết Lương Mẫu là vì nàng cùng trong bụng hài Tử Hảo, nàng gật gật đầu, hành. Quý Thục Hiền cùng Lương Mẫu cùng nhau hướng lệch ngồi bên kia đi đến, Lương Mẫu mang theo Quý Thục Hiền đi cỏ lao tùng tương đối thâm địa phương. Nơi này Quý Thục Hiền đã tới, lần trước nàng cùng thế thông cùng đi đến, còn ở nơi này nhặt được trứng vịt. Lương Mẫu nhìn so nàng còn muốn cao cỏ lao tùng đẩy ra cỏ lao tùng chuẩn bị buổi chiều liền ở tay nàng bắt cỏ lao tùng thời điểm quý thục hiền nhìn đến cỏ lao tùng có cái màu sợi dây đồ vật có điểm như là vị hoang nhan sắc quý thục hiền lập tức kéo lại lương mẫu nương ngươi trước đứng đừng lúc ních kéo lại lương mẫu quý thục hiền rất cẩn thận rất cẩn thận đẩy ra cỏ lao tùng người thực thông thả đi xuống quý thục hiền nhìn chằm chằm phía dưới màu sợi dây đồ vật xem kia đồ vật quả nhiên là vịt kia vịt đưa lưng về phía nàng cũng không có chú ý tới nàng Quý Thục Hiền nhìn vịt, nhanh chóng rôi tay. Hai tay bưng kín vịt. Vịt bị bắt được về sau, bắt đầu bùn bùn làm ầm ĩ, muốn chạy trốn, nhưng là nó hai cánh đã bị Quý Thục Hiền bắt được, chạy không được. Lương mẫu nhìn kia vịt kinh hỉ nói, là vịt hoang. Vịt chính là thịt, này thịt lại có thể cấp người trong nhà thêm cơm. Là vịt, sách theo còn rất trọng. Quý Thục Hiền nói xong, cầm vịt muốn đi lên. Chân vừa mới động một chút, nàng liền thấy trên mặt đất màu trắng xanh đồ vật. Trứng vịt. Năm sáu cái trứng vịt trên mặt đất. Nay vịt vừa mới là trên mặt đất đẻ trứng đâu? Quý Thục Hiền đem vịt đưa cho Lương Mẫu, nương, trên mặt đất còn có mấy cái trứng vịt, ta nhặt lên tới. Quý Thục Hiền đem trên mặt đất 6 cái trứng vịt đều nhặt lên tới. Lương Mẫu vác rổ, nàng hái được cỏ lau lá cây đem vịt chân cùng cánh chói lại, đem vịt đặt ở trong rổ. Quý Thục Hiền đem nhặt lên tới trứng vịt từng bước từng bước đưa cho Lương Mẫu. Lương Mẫu này sẽ nhặt ga trên mặt cười một con không, rất, nàng lôi kéo Quý Thục Hiền từ cỏ lau tùng đi lên ạ. Chúng ta này một chuyến tới giá trị, này vị ta sách theo đến có 3-4 cân trọng, để trứng lao vịt đâu, vừa lúc về nhà cho ngươi hầm lao vịt canh. Này trứng vịt cũng là thứ tốt, trong nhà vừa lúc không trứng gà, này trứng vịt lưu trữ cho ngươi xào ăn, ta nghe nói người mang thai, ăn nhiều thứ tốt đối thân thể hảo. Lương mẫu vui tươi hớn hở đem vịt thu hồi tới, vác rổ phải về nhà. Quý Thục Hiền nhìn liếc mắt một cái nước sông, thanh triệt nước sông thượng có một đám vịt hoang ở trò chơi, bất quá những cái đó vịt ở nước sông trung gian. hơn nữa vịt hoang sẽ phi ngày thường rất khó bắt được nhìn những cái đó vịt nàng cảm thấy nơi này đến có không ít vịt hoang trứng vịt hoang đều tại đây một thế hệ hoạt động hiện tại đúng là vịt đẻ trứng mùa nàng có thể nhặt được hai lần đánh giá bên này còn phải có không ít vịt hoang quý thuộc hiền nhìn về phía lương mẫu liền nói chính mình trong lòng ý tưởng lương, ta xem này bờ sông còn có không ít vịt hoang đánh giá còn phải có vịt hoang trứng nếu không chúng ta lại tìm xem vịt hoang trứng không phải tốt như vậy tìm bất quá ngươi vận khí tốt Tới bên này hai lần đều tìm được vị thoang trứng, có lẽ thật có thể lại tìm được trứng vịt. Chúng ta trước đêm này vịt cùng trứng vịt đưa qua đi, lại qua đây tìm, ngươi nhìn chúng không? Vịt hoang là sống, đặt ở trong rổ xe động, để ngừa bị người thấy, vẫn là trước thả lại trong nhà tương đối hảo. Hảo. Quý thuộc hiền cùng lương mẫu cùng nhau về nhà, đem trứng vịt cùng vị hoang thả lại trong nhà, theo sau lại trở về bờ sông. Một buổi trưa thời gian, còn đừng nói, quý thuộc hiền thế nhưng thật sự lại tìm được rồi hai hoa trứng vịt. Không một toa đều có mười mấy, lương mẫu đi theo quý Thục hiển cũng ở bờ sông nhặt được hai cái trứng vịt. Trở về thời điểm, lương mẫu cố ý lộng chút rau dại đem trứng vịt che đậy. Ta trước kia cũng tới bờ sông đi tìm vịt hoang trứng, nhưng là trước nay không tìm được quá, đi theo ngươi lại đây thế nhưng nhặt được trứng vịt. Thục Hiền, ngươi thật là nhà ta phúc tinh. Nàng trước kia chính mình lại đây thời điểm trước nay chưa từng thấy trứng vịt, một đi theo con dâu cùng nhau lại đây liền nhặt được trứng vịt, nghĩ như thế nào đây đều là con dâu mang đến phúc khí. Quý Thục Hiền cười cười, phỏng chừng năm nay vị hoang tương đối nhiều, gần nhất trong thôn người đều bận rộn trong đất sống đâu, chưa kịp lại đây tìm vị hoang chứng, đã bị chúng ta tìm được rồi. Chúng ta trong thôn người, đều tích cực đâu, bọn họ ngày thường bắt đầu làm việc, tan tầm thời điểm rất nhiều đại nhân hải tử đều sẽ đến bờ sông tới, cũng không gặp vài người có thể nhặt được chứng vị, vẫn là ngươi vận khí tốt. Lương Mẫu khen Quý Thục Hiền, cùng nàng cùng nhau hướng trong nhà đi. Lương Mậu nói nói cười cười cùng Quý Thục Hiền cùng nhau hướng trong nhà đi. Vừa đến cửa nhà liền thấy có người đứng ở nhà bọn họ cửa. Quý Thục Hiền nhận thức người nọ, là đại đội người, ngày thường hỗ trợ ghi việc đã làm phân, cũng giúp đại đội trưởng xử lý một ít tạp vật. Người nọ thấy Quý Thục Hiền lại đây, lập tức kêu nàng, Quý thanh niên trí thức, người đã trở lại. Nhà các ngươi người tới điện thoại, ngươi nhanh lên đi đại đội tiếp điện thoại. Đại đội trong văn phòng. Quý Thục Hiền đứng ở trong phòng đợi một hồi lâu, mới chờ đến điện thoại vang. Điện thoại vang lên. Tiêu Quý thuộc Hiền lại đây tiếp điện thoại, người nhìn thoáng qua điện thoại thượng dây số. Theo sau kêu Quý thuộc Hiền, quý thanh niên trí thức, là người điện thoại. Quý thuộc Hiền qua đi. Dựa theo nguyên chủ trước kia ký ức cầm lấy điện thoại, tiếp điện thoại. Điện thoại vừa mới chuyển được. Bên kia liền vang lên có chút ngây ngô giọng nam, ngươi hảo. Xin hỏi Quý thuộc Hiền lại đây sao? Thanh âm kia có chút quen thuộc, nghe có chút giống nguyên chủ đệ đệ thanh âm. Ta chính là, xin hỏi ngươi là. Nghe được Quý thuộc Hiền thanh âm, Điện thoại bên kia nam sinh có chút tạc mao, Quý Thục Hiền. Ngươi có phải hay không ở nông thôn qua tròn váng? Ta thanh âm ngươi đều nghe không hiểu. Quý Thục Hiền nghe này quen thuộc thanh âm còn có quen thuộc biệt nữ nói. liền biết là Quý Thắng Hàng. Nàng nắm điện thoại bình bình tĩnh tĩnh nói, Quý Thắng Hàng kêu tỉ. Nghe được Quý Thục Hiền chuẩn xác hô lên tên của hắn, Quý Thắng Hàng bị trấn an. Hắn chậm lại thanh âm nói, nghe nói ngươi mang thai. Ngươi nhanh như vậy sẽ biết. Tin nàng chính là mới gửi qua đi. Không có khả năng nhanh như vậy liền thu được. Đó chính là thật mang thai. Mấy tháng. kia người nhà đối với ngươi được không? Ngươi sẽ không mang thai còn muốn xuống đất làm việc đi. Ta chính là nghe nói người nhà quê mang thai cũng muốn xuống đất làm việc. Ngươi có phải hay không đĩnh bụng ở đại độc Thái Dương Hạ làm việc? Ngươi hiện tại có hay không bị phơi thành bà thím già? Quý thuộc Hiền. Quý Thắng Hàng căn bản không cho Quý thuộc Hiền nói chuyện cơ hội. hắn tiếp tục nói, ở nông thôn khổ đi. Ngươi có phải hay không chịu không nổi? Muốn hay không ta đi tiếp ngươi trở về. Quý Thắng Hàng, thế thông cùng ta bà bà bọn họ đối ta thực hảo, từ ta mang thai về sau bọn họ liền không cho ta làm việc. Ta ở nhà hảo đâu, còn có, ngươi hảo hảo nói chuyện, còn như vậy nói chuyện ta quải điện thoại. Quải không được nguyên chủ cùng đệ đệ không đối phó, liền đứa nhỏ này. Trong miệng lời nói thật đúng là không dễ nghe. Quý Thắng Hàng nghẹn quất, có tâm lại nói quý Thục Hiền, hắn thật đúng là sợ quý Thục Hiền đem điện thoại treo. Bọn họ thật đối với ngươi hảo A. quý thuộc hiền phi thường nghiêm túc trả lời đương nhiên là sự thật thế thông cùng ta bảo bà, bà bọn họ đều đối ta thực hảo từ ta mang thai về sau liền không làm ta xuống đất làm việc hơn nữa trong nhà còn thường xuyên cho ta làm tốt ăn trong nhà có gì ăn ngon đều là tăng cường ta ăn quý thuộc hiền bên này đang cùng quý thắng hàng nói chuyện bên kia đại đội người lại đây nhìn thoáng qua điện thoại thượng thời gian quý thanh niên trí thức chúng ta đại đội điện thoại mấy ngày hôm trước vừa mới ấn điện thoại phí rất quý tiếp điện thoại cũng muốn năm mao tiền một phút Đại đội người là lại đây nhắc nhở quý Thục Hiền, quý Thục Hiền nhìn thoáng qua điện thoại thượng thời gian, liền nói như vậy một hồi thế nhưng ba phút, muốn một khối năm mao tiền đâu. Nàng bất hòa quý Thắng Hàng nói dư thừa nói, nói thẳng, quý Thắng Hàng, ngươi nói cho ba cùng đại tỷ ta mang thai, bốn tháng, ta thực hảo, người trong nhà đối ta cũng thực hảo, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Đúng rồi, cuối cùng hỏi ngươi, ai nói cho ngươi ta mang thai? Nàng thư tín còn không có gửi trở về, nàng tò mò. người trong nhà sao biết nàng mang thai chi mắc ca nói ngươi như vậy vội vã quải điện thoại làm gì ngươi có phải hay không không có tiền ta cho ngươi thu tiền quý thắng hàng đối với điện thoại nói ngữ khí tựa hồ có chút mất mát ta có tiền ngươi tiền lưu trữ chính mình dùng được rồi bất hòa ngươi nói treo quý thục hiền nói xong muốn quải điện thoại bên kia quý thắng hàng vội vàng hô một câu ngươi trước đừng quải đại tỷ tính một chút nói ngươi đại khái ăn tết kia sẽ sinh kia sẽ vừa lúc ta nghỉ ngơi Ta đi người bên kia. Quý Thắng Hàng nói xong tựa hồ là sợ quý thuộc hiền phản đối, lập tức đem điện thoại cắt đứt. Quý thuộc hiền nhìn đã cắt đứt điện thoại, yên lặng nhìn lướt qua mặt trên 6 phút. Liên này một chấm trễ, thế nhưng nhiều vài phút, tam đồng tiền đâu? Quý thuộc hiền đem tiền đưa cho một bên đại đội người, nàng xoay người rời đi. Đại đội điện thoại vừa mới trang bị không lâu, nàng cũng là gần nhất hai ngày này mới từ thế thông trong miệng biết đến, nàng còn không biết đại đội số điện thoại đâu, nàng đệ đệ liền đem điện thoại đánh lại đây. Hắn từ nơi nào biết đến số điện thoại? Chẳng lẽ cũng là trì thanh niên trí thức nói cho hắn? Hắn gì thời điểm cùng trì thanh niên trí thức như vậy quen thuộc? Bọn họ hai cái hẳn là không gì giao thoa mới đúng, có liên quan địa phương cũng liền lần trước ba lại đây thời điểm giúp trì thanh niên trí thức. Quý Thục Hiền mang theo nghi vấn trở về nhà. Nàng về đến nhà thời điểm Lương Thế Thông cũng tan tầm đã trở lại. Nhìn đến Lương Thế Thông, Quý Thục Hiền nhanh hơn bước chân đã đi tới, Thế Thông. Lương Thế Thông khép lời, nắm lấy Quý Thục Hiền tay. Ân, nghe nương nói ngươi đi đại đội tiếp điện thoại Ba đánh lại đây Quý Thục Hiền đi theo Lương Thế Thông cùng nhau vào nhà Không phải, thắng hàng đánh lại đây Hỏi ta mang thai sự tình Hắn cùng trì thanh niên trí thức tựa hồ có liên hệ Hắn tử trì thanh niên trí thức bên kia biết ta mang thai sự tình Ân, Lương Thế Thông ứng Quý Thục Hiền nói Cùng nàng cùng nhau đi vào nhà chính Quý Thục Hiền buổi chiều ở bờ sông đi rồi thật lâu Vừa mới lại đi đại đội tiếp điện thoại Đi rồi một buổi trưa lộ có chút mệt mỏi vào nhà chính nàng liền tìm cao ghế ngồi xuống thế thông thắng hàng nói chờ ta sinh hải tử thời điểm hắn muốn lại đây lương thế thông không cùng quý thắng hàng tiếp xúc quá nhưng là nhìn đến quá hắn viết cấp quý thuộc hiền tin cơ hồ mỗi một phong thơ thượng đều viết hướng dẫn quý thuộc hiền hồi đế đô nói nghe được quý thắng hàng muốn lại đây sự lương thế thông cơ hồ theo bản năng như mày hắn không dùng tới ban quý thuộc hiền lắc đầu dựa theo 10 tháng hoài thai tới nói ta sinh hải tử kia sẽ phòng trừng chính đuổi kịp văn tết hắn nói nghỉ ngơi Nga. Lương Thế Thông nhẹ giọng trả lời, cảm xúc rõ ràng không cao lắm. Cùng Lương Thế Thông ở bên nhau liền, hắn một chút cảm xúc biến hóa, Quý Thục Hiền cũng là có thể cảm giác được, Quý Thục Hiền nhẹ nhàng kéo một chút hắn tay, không cao hứng. Lương Thế Thông ở Quý Thục Hiền bên cạnh ngồi xuống, nắm lấy tay nàng, có điểm. Ngươi đệ đệ thực thích ngươi. Đối với một cái luôn là muốn hắn tức phụ hồi đế đô nam nhân, Lương Thế Thông trong lòng xác thật là không sao thích. Quý Thục Hiền cười khẽ, ngươi sao nhìn ra tới. Chúng ta ở bên nhau là thường xuyên đấu võ mồm, ở nhà hắn thường xuyên khi dễ ta. Tuy rằng nói những cái đó khi dễ đều là vì nguyên chủ hảo, nhưng là quý thắng hàng ở đế đô thời điểm xác thật thường xuyên nói nguyên chủ. Phải không? Kia phỏng chừng là ta lý giải sai rồi. Lương Thế Thông nói, như là lơ đãng nhìn về phía quý Thục Hiền, ngươi sẽ không hồi đế đô đi. Quý Thục Hiền trước tới không phải thực minh bạch Lương Thế Thông cảm xúc như thế nào biến suy suốt, nghe xong hắn nói trong lòng lập tức minh bạch, nàng nhìn về phía Lương Thế Thông Ngươi sẽ không cho rằng ta sẽ cùng thắng hàng hồi đế đô đi. Chúng ta chính là có hài tử, ta về sau liền ở chỗ này ăn ra, sẽ không ném xuống các ngươi đi đế đô, cho dù thật sự đi đế đô cũng là mang các ngươi cùng đi. Ta nhưng thật ra hy vọng có cơ hội có thể mang các ngươi cùng đi đế đô nhìn xem, mang ngươi nhận thức nhận thức người trong nhà. Nếu có cơ hội nói, chúng ta có thể ở đế đô sinh hoạt cũng là thực tốt. Hiện tại đế đô liền cùng bọn họ trước kia hoàng thành không sai biệt lắm, thiên tử dưới chân, phồn hoa cường thịnh. Ở nơi đó sinh hoạt khẳng định so ở nông thôn sinh hoạt hảo, hơn nữa về sau bọn họ có hài tử, nếu ở đế đô sinh hoạt nói, tương lai hài tử đi học cũng hảo, tìm công tác cũng hảo đều so ở nông thôn cường. Nếu bọn họ vẫn luôn lưu tại ở nông thôn, nàng sinh hài tử khả năng cũng sẽ vẫn luôn ở nông thôn, nhưng là đi trong thành liền không giống nhau, hài tử sẽ có không giống nhau phát triển không gian. Quý thuộc Hiền nghĩ nhìn về phía lương thế thông, thế thông, nếu tương lai chúng ta có cơ hội đi đế đô sinh hoạt, ngươi nguyện ý đi sao? Đế đô A, đó là cả nước nhất phồn hoa địa phương, là thủ đô. Lương thế thông tựa hồ không sao cả ở nơi nào sinh hoạt, nghe xong quý thủ hiền nói, hắn nhìn về phía nàng, ngươi cùng hài tử qua đi, ta sẽ đi qua. Kia đến lúc đó chúng ta liền mang theo nương cùng nhau qua đi. Hân hân cùng Minh Huy cũng qua đi, đế đô bên kia sinh hoạt điều kiện so bên này hảo rất nhiều, nếu có cơ hội chúng ta liền đưa Minh Huy cùng hân hân đi đế đô trường học đi học, còn có hân hân nói chuyện sự tình, nàng trước kia là có thể nói. hiện tại sẽ không nói, không phải bẩm sinh sẽ không nói, có lẽ có thể trị tốt, chúng ta đi đế đô có thể mang nàng đi bệnh viện nhìn xem. Quý Thục Hiền nói, trong mắt có này khắc ao. Nàng trong lòng là hướng tới đế đô sinh hoạt, đế đô tựa như nàng đời trước sinh hoạt hoàng thành giống nhau, đời trước nàng ở hoàng thành sinh sống cả đời, đời này nàng vẫn là hướng tới nơi đó. Quý Thục Hiền nói lên đi đế đô sinh hoạt sự tình thời điểm, đôi mắt rất sáng, loại này chờ mong dừng ở lương thế thông trong ánh mắt. Có cơ hội chúng ta liền qua đi Ân, quý Thục hiền cùng lương thế thông nói, nhớ tới hôm nay ở bờ sông nhặt được trứng vịt cùng vịt hoang. Nàng nhìn về phía lương thế thông, thế thông, ta hôm nay cùng lương đi bờ sông, chúng ta nhặt không ít trứng vịt còn bắt một con vịt. Nương nói kia vịt chỉ để trứng lao vịt, lưu trữ làm lao vịt canh uống. Hôm nay nhặt được đồ vật không ít, quý Thục hiền trong lòng cao hứng. Cùng lương thế thông nói chuyện thời điểm, trên mặt tươi cười cũng chưa rơi xuống quá. Nhìn quý thuộc hiền trên mặt cười, lương thế thông tựa hồ cũng bị cảm nhiễm. thực thích uống lao vị canh quý thục hiền lắc đầu cũng không phải ta trước kia không uống qua lão vị canh rất tưởng nếm thử một chút nàng ăn qua thịt vịt nhưng là không uống qua lão vị canh bà bà nấu cơm ăn ngon nàng trong lòng thật đúng là rất tưởng nếm thử bà bà làm lao vi canh ân thích uống lần sau ta đi bắt quý thục hiền cùng lương thế thông nói chuyện minh huy từ bên ngoài vào được hắn bưng chén lại đây nhìn nắm tay ngồi ở cùng nhau hai người hắn nhìn lương thế thông liếc mắt một cái thuốc ăn cơm đi đón chén Ân, Lương Thế Thông đứng lên liền đi phòng bếp, Quý Thục Hiền nhìn hắn đứng lên, nàng cũng muốn đi theo đứng lên. Minh Huy lập tức nói, thầm thầm, ngươi không cần đi đoan ta cùng thúc hai tranh liền đoàn xong rồi. Không có việc gì, cùng đi, đoan chén không mệt. Quý Thục Hiền nói xong cùng Minh Huy cùng nhau hướng phòng bếp đi đến. Buổi tối không kịp làm lao vị canh, Lương Mẫu liền đem hôm nay nhặt được trứng vịt lấy ra ba cái bồi cọn hoa tỏi non xào, không chỉ có xảo trứng gà. Nàng còn đem Quý Thục Hiền ngày hôm qua mua nội tạng heo cắt một khối bạo xào, còn dán bạch diện bánh bột ngô. Bạch diện bánh bột ngô, khoai lang đỏ cháo loãng, hơn nữa hai cái món ăn mặn, lương ra trên bàn cơm cơm ở thời điểm này thật sự thực phong phú. Ăn cơm thời điểm người một nhà đều ăn thực vui vẻ, lương mẫu không ngừng làm Quý Thục Hiền ăn trứng vịt cùng gan heo. Quý Thục Hiền ăn uống tương đối hảo, lương mẫu làm cơm lại ăn ngon, nàng buổi tối ăn hai cái bánh bột ngô lại ăn không ít đồ ăn. Cơm nước xong về sau. Quý Thục Hiền bởi vì ăn tương đối no không quá tưởng lập tức về phòng ngủ, nàng lôi kéo lương thế thông cùng nàng cùng đi bên ngoài đi dạo. Buổi tối ăn cơm xong ở trong thôn đi dạo, chính là từ thôn đôi đi đến thôn đầu lại trở về. Bọn họ từ trong thôn đi qua thời điểm, thế nhưng có không ít người cùng Quý Thục Hiền chào hỏi. Quý thanh niên trí thức đây là ra tới đi dạo. Quý Thục Hiền nhìn về phía cùng nàng người nói chuyện, nàng một tháng trước trích Huệ hoa thời điểm gặp qua nàng, còn tính có lễ phép một người. Quý Thục Hiền đối nàng cười cười, ân. Thím các ngươi cũng ở bên ngoài nói chuyện thím đâu. Chúng ta ăn cơm xong, không có việc gì liền ngồi liêu một hồi, ngươi muốn hay không lại đây ngồi ngồi. Kia thím tiếp đón quý thuộc Hiền qua đi ngồi. Không được, ta cùng Thế Thông đi một hồi. Hành, vậy các ngươi đi đi một chút đi. Kia thím cười nói. Quý thuộc Hiền trả lời một tiếng cùng Lương Thế Thông cùng nhau rời đi, từ kia thím cùng nàng chào hỏi về sau, từ trong thôn trải qua lục tục lại có người cùng nàng chào hỏi. Quý thuộc Hiền trong lòng có chút nghĩ hoặc. Trước kia nàng cũng thế thông ở trong thôn đi qua, cũng không gặp những người này cùng nàng chào hỏi qua, hôm nay như thế nào nhiều người như vậy cùng nàng chào hỏi. Trong lòng tuy rằng nghĩ hoặc, ở có người địa phương quý Thục Hiền cũng không để việc này, chờ tới rồi thôn đầu không gì người thời điểm, quý Thục Hiền mới để sát vào lương thế thông, thế thông, những người này sao đột nhiên đối ta như vậy nhiệt tình. Trước kia cũng không gặp trong thôn những người này đối nàng nhiệt tình a. Hôm nay là sao hồi sự? Chỉ mặc trước hôm nay từ đế đô đã trở lại. Nghe nói hắn ở thanh niên trí thức điểm khen ba, hôm nay ngươi lại đi công xã tiếp điện thoại. Lương Thế Thông trầm giọng nói. Liên bởi vì này. Quý Thục Hiền có chút không quá tin tưởng. Ba ở trong thôn thời điểm cùng trong thôn người chỗ thực hảo. Lương Thế Thông bình tĩnh nói. Quý Thục Hiền nháy mắt nhớ tới quý phụ ở bên này thời điểm. Khi đó chỉ cần nàng cùng Thế Thông bồi quý phụ ra tới tàn bộ. Trong thôn người thấy quý phụ đều sẽ chào hỏi. Nàng ba mới vừa đi kia hai ngày. nàng đi bắt đầu làm việc thời điểm cũng sẽ có hai ba cá nhân cho nàng chào hỏi sau lại thời gian dài dần dần lại khôi phục phía trước trạng thái nàng không thế nào cùng trong thôn người ta nói lời nói trong thôn người cũng không thế nào cùng nàng nói chuyện quý thuộc hiền có chút cảm thán nàng ba lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn rõ ràng không ở chỗ này ở vài ngày đều rời đi còn có thể làm trong thôn người bởi vì hắn cùng nàng chào hỏi ba ở nhân tế kết giao này khối giống như rất lợi hại lương thế thông nhận đồng gật đầu là rất lợi hại Thủ đoạn không phải giống nhau lợi hại Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền tới rồi thôn Đông Đầu Ở thôn Đông Đầu sông nhỏ biên đi rồi một hồi Theo sau hai người dọc theo đường cũ phản hồi Trở về thời điểm Thấy từ trong phòng ra tới Mã Kiến Phong cùng Lương Mỹ Lệ Mã Kiến Phong trong tay sách theo đồ vật Hai người sóng vai đi cùng một chỗ Xem bọn họ đi phương hướng tựa hồ là muốn đi Lương Đội Trưởng ra Nhìn đến bọn họ thời điểm Lương Mỹ Lệ đối với bọn họ cười cười Quý thanh niên trí thức Các ngươi ra tới tản bộ sao Ân. Ra tới đi một chút, các ngươi đây là... Quý Thục Hiền nhìn lướt qua mã Kiến Phong trong tay sách theo đồ vật. Ta cùng Kiến Phong ca mau đi bộ đội, ta tưởng hồi ta nhà mẹ đẻ nhìn xem. Lương Mỹ lệ bị người nhìn đến sách đồ vật đi nhà mẹ đẻ cũng không che lấp, hào phóng nói muốn thiết nhà mẹ đẻ sự tình. Vậy các ngươi mau đi đi, chúng ta liền về trước ra. Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền cùng nhau hướng trong nhà đi, trên đường trở về Quý Thục Hiền nghe được không ít người ở thảo luận trường Kim Hoa cùng Vương Thắng Lợi sự tình. phần lớn nói đều ở nghi ngờ có phải hay không thật sự. Còn có người nói vương thắng lợi nói hắn không tặng đồ. Quý Thục Hiền tuy rằng không chuyên môn lưu lại nghe những người đó nói chuyện, nhưng là chấp và lung tung cũng nghe không ít bắt quái. Về đến nhà thời điểm, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông nói lên chuyện này. Thế Thông, ngươi nói Trương Kim Hoa lần này sẽ được đến chút giáo hấn sao. Lần trước Mã nhị cầu sự tình, chỉ làm nàng còn tiền tiêu chút công điểm liền đem sự tình giải quyết. Trên thực tế Trương Kim Hoa cũng không có được đến gì thực chất tính giáo hấn. Đến nỗi Lưu cầu đản, từ Trương Kim Hoa thiết kế hãm hại lương Mỹ Lệ cùng Lưu cầu đản về sau, Lưu cầu Đảng cùng Trương Kim Hoa nhắn lại cũng đã không có. Lần này sự tình kỳ thật cũng không nghiêm trọng, trong thôn rất nhiều người cũng chưa thấy Vương Thắng lợi đưa cho Trương Kim Hoa dây buộc tóc, cũng không thấy được hai người ôm nhau hình ảnh. Này lời đồn đãi không nhất định có thể đối Trương Kim Hoa tạo thành gì thực chất tính ảnh hưởng. Trương Kim Hoa người nọ rất xấu, nàng có điểm muốn động thủ. Vương Thắng lợi chính mình vui bị lợi dụng phòng trừng trương kim hoa không chiếm được gì giáo hấn trở lại trong phòng lương thế thông đối với quý thục hiền ăn ngay nói thật quý thục hiền quay đầu nhìn về phía lương thế thông thế thông ngươi nói ta có thể đem trương kim hoa đưa đến công xã đi sao lương thế thông nghiêm túc nhìn quý thục hiền ngươi tưởng như thế nào làm quý thục hiền nghĩ nghĩ để sát vào lương thế thông ở bên thai hắn rất nhỏ thanh nói một đoạn lời nói quý thục hiền đời trước là nhà cao cửa rộng chủ mẫu tuy rằng nói từ nàng cái kia đoàn mệnh phu quân chết trận xa trường về sau trong nhà liền nàng độc lớn nhưng là nội trạch một ít thủ đoạn nàng vẫn là biết đến đời trước trong nhà cũng không có quá xấu người những cái đó thủ đoạn vô dụng thượng hiện tại nàng tưởng đối trương kim hoa dùng những cái đó thủ đoạn chỉ là phê đấu là không đủ nếu có thể nàng còn hy vọng có thể đưa nàng đi lao động cải tạo chàng cải tạo cải tạo kia trương kim hoa không phải người tốt hại chết nguyên chủ còn hãm hại lương mỹ lệ một cái vô tội nữ hài tử đưa nàng đi lao động cải tạo nàng cảm thấy đều là tiện nghi nàng Lương Thế Thông yên lặng nghe Quý Thục Hiền nói chuyện, chờ nàng nói xong về sau Lương Thế Thông trầm giọng nói, Ngươi đừng đi làm, ta tới. Việc này rất nguy hiểm, hắn tới liền hảo. Kia có thể tìm được cái loại này thư sao? Quý Thục Hiền hạ giọng do hỏi. Có thể. Lương Thế Thông trả lời Quý Thục Hiền nói, hai người lại ở cái bàn trước ngồi một hồi, theo sau Lương Thế Thông đi phòng bếp lộng nước cấm rửa mặt. Tiểu hai vợ chồng rửa mặt hảo liền bắt đầu ngủ. Thời gian từng ngày qua đi, chỉ trước mắt ba ngày đi qua. Gần nhất trong thôn không gì đặc biệt đại sự tình, trong thôn người không gì nhưng thảo luận, liền bắt đầu thảo luận mã ra sự tình. Mã kiến phong nghỉ phép đã đến giờ, ngày mai hắn liền phải mang theo lương Mỹ Lệ cùng đi bộ đội. Lương gia nhân tâm đau khuê nữ, biết khuê nữ muốn đi bộ đội, bộ đội là ở phương Bắc thực lánh địa phương, tuy rằng là mùa hè, bên kia cũng tương đối lánh, sợ mùa đông thời điểm lương Mỹ Lệ ở bên kia sẽ đông lạnh trụ, lương đại nương liền đêm làm không nghỉ, rốt cuộc ở bọn họ đi phía trước cấp lương Mỹ Lệ đuổi ra ngoài hai bộ áo đông Lương Đại Nương đi mạ ra cấp Lương Mỹ lệ đưa áo bông thời điểm trong thôn rất nhiều người đều thấy, thật nhiều người đều nói Lương Đại Nương đau khuê nữ, là cái hảo mẫu thân. Bất quá làm cho Lương Đại Nương mà khen Lương Đại Nương, Lương Đại Nương đi xa về sau, các nàng lập tức nói Lương Đại Nương gì, đối một cái gả đi ra ngoài nha đầu còn như vậy hảo. Có đông để lại cho nhi tử làm áo bông thật tốt. Trong thôn lời đồn đãi truyền bá thực mau về Lương Đại Nương cấp khuê nữ làm áo bông sự tình, Quý thuộc Hiền cũng nghe tới rồi một ít. nàng còn cùng lương thế thông nói vài câu trong thôn người luôn là thích nói xấu khuê nữ cũng là chính mình hài tử ta cảm thấy cùng nam hải là giống nhau đau quý thục hiền nói lời này thời điểm còn cúi đầu nhìn nhìn chính mình bụng nàng trong bụng hài tử vô luận là nam hải vẫn là nữ hải nàng đều sẽ đau lương thế thông ở một bên nhìn đến quý thục hiền cúi đầu xem chính mình bụng trong lòng nhiều ít có chút minh bạch nàng suy nghĩ cái gì ngẩng đầu thực nghiêm túc nói nữ hải càng tốt ta cũng đau hắn cùng thục hiền nữ nhi hẳn là sẽ giống thuộc hiền quý thuộc hiền cùng lương thế thông ở trong phòng đang nói chuyện lương Mậu ở bên ngoài đều thế thông kiến phong lại đây tìm ngươi lương thế thông buông ra quý thuộc hiền tay ta đi ra ngoài một chuyến lương thế thông đi ra ngoài nhìn đến đứng ở trong viện mã kiến phong trầm giọng nói có việc ân đi trong phòng nói mã kiến phong nói xong rất quen thuộc hướng lương gia nhà chính đi đến lương thế thông đi theo đi qua vào lương gia nhà chính mã kiến phong chưa nói vô nghĩa nói thẳng Quan sát trương Kim Hoa người có tin tức. Sao nói? Lương Thế Thông sắc mặt bình tĩnh, đối với kết quả tựa hồ không quan tâm. Không phải đặc vụ. Nga, đó chính là mặt trên đối nàng không có xử phạt. Lương Thế Thông ngữ khí như cũ nhàn nhạt, nhạt. Mã Kiến Phong lắc đầu, cũng không phải. Nàng tuy rằng không phải đặc vụ, nhưng là nàng làm một chút sự tình. Điều tra bên kia phát hiện rất kỳ quái. Nàng lén thông đồng vài cái nam nhân, này còn không ngừng. Nàng thế nhưng có thể từ bất đồng nam nhân trong tay đều lộng tới tiền. Quan sát Trương Kim Hoa người ta nói, này đó nam nhân như là ma hóa dường như, tựa hồ đều đối Trương Kim Hoa có loại mê giống nhau mê luyến. Ta biết. Lương Thế Thông kéo ra ghế, ngồi xuống. Mã Kiến Phong cũng ngồi xuống, ngồi ở Lương Thế Thông đối diện, ngươi biết. Vì cái gì không nói. Lương Thế Thông kỳ quái quét Mã Kiến Phong liếc mắt một cái, việc này ngươi quan sát không phải có thể quan sát ra tới sao. Còn dùng nói, ngươi đệ đệ phía trước đối nàng còn không phải là như vậy. Mã Kiến Phong. Đến. Là hắn phía trước không quan sát. Hành, việc này trước không nói, Trương Kim Hoa người này có chút tà hồ, mặt trên tưởng đem nàng lộng đi đến nghiên cứu. Gì thời điểm? Lương Thế Thông nhìn về phía Mã Kiến Phong bình tĩnh dò hỏi. Còn không có xác định thời gian, bất quá Trương Kim Hoa là cái đại người sống, ở trong thôn cũng không thể trực tiếp đem nàng lộng đi, phỏng trừng đến ngẫm lại biện pháp, chờ thời cơ chín mùi lại đem nàng lộng đi. Mã Kiến Phong nói, hắn tựa hồ cũng có chút sầu. Ta bên này có cái biện pháp, thử xem. Lương Thế Thông trầm giọng nói, gì biện pháp, làm nàng đi lao động cải tạo tràng, từ lao động cải tạo tràng đem người mang đi, hẳn là sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý. Lương Thế Thông nhàn nhạt nói, Lương Thế Thông buổi sáng vừa mới cùng Mã Kiến Phong nói làm Trương Kim Hoa đi lao động cải tạo tràng tin tức, buổi chiều Trương gia liền tới rồi một đám công sát người, nói là nhận được cử báo, nhà bọn họ có người tư tàng hàng cấm, mặt trên lại đây kiểm tra. Trương gia người đều đứng ở trong viện, Trương Đại Nương là trong nhà người tâm phúc. Nàng nghe xong công xã nhân viên công tác nói, sợ ngây người, lớn tiếng phản bác: Đồng chí, các ngươi nhất định là lầm, chúng ta chính là căn chính miêu hồng bần nông, chúng ta mới sẽ không tư tàng hàng cấm đâu. Chúng ta thôn có một nhà bóc lột người phú nông, có thể hay không là nhà bọn họ ẩn giấu hàng cấm a? Cử báo người liền nói nhà ngươi có hàng cấm, có hay không làm chúng ta người đi vào lục soát một chút là được. Đến nỗi nhà người khác, nếu ngươi cảm thấy nhà người khác có có thể đi cử báo, hiện tại chúng ta không thu đến cử báo. chỉ nhận được cử báo nhà người có cử báo tin chạy nhanh tránh ra chúng ta đi vào kiểm tra một chút lúc này ở công xã là người đều là đoan bắt sát người bọn họ ngày thường hành sự tác phong ngạch quán làm công thời điểm nếu là có người ngăn trở bọn họ liền trực tiếp thượng thủ nay sẽ trương đại nương ngăn ở cửa không cho đi lục soát ra dẫn đầu nhân viên công tác trực tiếp xua xua tay làm người đem trương đại nương đám người kéo ra theo sau bọn họ vào nhà lục soát đồ vật đem trương ra người đều mở ra về sau Những người đó liền đi vào lục soát đồ vật. Công xã tới một đám người, mênh mông quần cuộn, trong thôn người đều thấy. Trong thôn người đều là thích xem bắt quái, nhìn đến này nhóm người tới trương ra, bọn họ cũng đều đi theo lại đây, liền ở trương gia trong viện chờ xem náo nhiệt. Quý thuộc hiền cũng đi theo lại đây, nàng đi theo trong thôn người cùng nhau đứng ở trong đám người, yên lặng nhìn. Công xã lại đây người lục soát ra đều lục soát quán, bọn họ lục soát ra căn bản là mặc kệ có thể hay không phá hư đồ vật. Đi vào liền một trận điên cuồng loạn thiên chỉ cần có thể nhắc lên tới địa phương, bọn họ đều nhắc lên tới. Trương Mậu đứng ở trong viện, trong lòng luôn có loại hoảng hốt cảm giác, trong nhà nàng không gì vi phạm lệnh cấm đồ vật, nhưng là trong nhà ẩn giấu tiểu ngàn đem đồng tiền đâu, sẽ không bị nhảy ra đến đây đi. Ước chừng nửa giờ sau, những cái đó phiên đồ vật người rốt cuộc ra tới, cầm không ít đồ vật ra tới. Có thư, có tin, thế nhưng còn có một tôn tượng quan âm. Trong thôn người nhận thức tự không phải rất nhiều. đặc biệt là kết hôn phụ nữ cơ hồ đều không quen biết tự, cho nên thấy thư cùng tin bọn họ không có quá lớn phản ứng, nhưng là thấy tượng quan âm thời điểm, vài người đều hít hà một hơi. Lúc này chính là không cho phép phong kiến mê tín, này bái quan âm là phong kiến mê tín, là phải bị đấu. Những người đó cầm đồ vật cho dẫn đầu người, dẫn đầu đồ, đồ vật sốc lên sách vở nhìn nhìn, theo sau yên lặng đem thư khép lại, nhìn lướt qua quan âm tượng, nàng có nhìn về phía một bên phóng phong thư, đem phong thư mở ra, thấy tin thượng nội dung. Công xã dẫn đầu người như mày, này tin viết quá khó coi. Đem tin đặt ở một bên, hắn lại mở ra một khác phong thư, này phong thư cùng thượng một phong thơ chỉ có hơn chứ không kém, cùng với viết thực khó coi, mặt trên một ít lời nói làm người đều ngượng ngùng xem, bất quá có ý tứ chính là này phong thư cùng thượng một phong thơ thu khoảng người cũng không phải một cái. Dẫn đầu người tiếp tục mở ra tiếp theo phong thư, nhìn một hồi đem tin khép lại. Hắn đem sở hữu tin đều mở ra, toàn bộ xem xong về sau, hắn nhìn về phía trương ra người. Ai là Trương Kim Hoa? Thư thượng viết Trương Kim Hoa tên, đại đa số tin thượng cũng đều có tên nàng. Trương Kim Hoa này sẽ run bần bật nhìn lục soát ra tới vài thứ kia, nàng trong lòng liền có bất hảo cảm giác, nghe được dẫn đầu người kêu nàng, nàng thực thông thả thực thông thả đi ra. Đứng ở đám người trung gian, Trương Kim Hoa túi đầu rất nhỏ vừa nói, lãnh đạo, ngài, ngài tìm ta có gì sự sao? Trương Kim Hoa sợ hãi nhược nhược nhìn về phía dẫn đầu người, này sẽ trong lòng là có chút sợ hãi. kia quan âm tương nàng không biết là của ai, thư cũng không biết là của ai, nhưng là này đó tin là có hai phong là của nàng, nàng chuẩn bị cấp một cái ở trong thị trấn nhận thức nam nhân đưa quá khứ, còn có trong thôn mấy cái nam hải, nàng cũng tưởng cho bọn hắn viết thư. Vài phong thư đều là nàng viết hảo phóng, còn không có tới kịp đưa ra đi. Kia dẫn đầu người nghe xong chương kim hoa nói, đem sách vợ cầm lấy tới, đây là người đi. Chương kim hoa khoảng cách kia dẫn đầu người tương đối gần, liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng mặt trên viết thư danh. Này cũng không phải là thứ tốt kim bình mai đây là hàng cầm A, nàng không dám nhìn. Ta, ta không thấy, này không phải ta. kia dẫn đầu người không để ý nàng lời nói, lại cầm lấy một quyển khắc thư, quyển sách này so vừa rồi kia quyển sách thư danh còn muốn cho Trường Kim Hoa sợ hãi, đây là một quyển ngoại quốc thư, là hiện tại nghiêm cấm đọc một quyển sách. trương Kim Hoa lui về phía sau, sách này không phải ta. Ta không thấy quá loại này thư. Mặt trên viết tên của ngươi, thư cũng là từ ngươi trong phòng lục soát ra tới. Ngươi không thừa nhận cũng vô dụng, cùng chúng ta đi công xã một chuyến. Dẫn đầu người xua xua tay, ý bảo người của hắn đem Trương Kim Hoa không chế được. Bị người giá ở cánh tay, Trương Kim Hoa lập tức bắt đầu kêu to, vương ta ra, kia thư không phải ta, ta là bị hoan uổng, ta không thấy quá cái loại này thư. Ngươi đầu giường hạ phóng thư, viết tên của ngươi không phải ngươi chính là ai. Đừng rào biện. Dẫn đầu người không kiên nhẫn đối Trương Kim Hoa nói xong, theo sau nhìn về phía những cái đó tin hô. vương thắng lợi, chỉ mặc. Mã nhị cầu ở chỗ này sao? Dẫn đầu người hô ba nam nhân tên, này ba người đều là ở tin thượng xuất hiện, chỉ mặc là ở trường Kim Hoa viết một phong biểu đạt tâm ý tin thượng, trường Kim Hoa cấp mã nhị cầu viết tin bình thường một ít, là khóc thẳng tin, nói nàng không biết mã nhị cầu tiền là lấy trong nhà, nàng thật cho rằng kia tiền là nàng đâu. Viết cấp vương thắng lợi tin, liền có chút lộ liễu, nàng viết cấp vương thắng lợi vài phong thư, mỗi phong thư thượng nội dung đều có chút cảm mạo hoa, bất quá những cái đó tin còn không có gửi đi ra ngoài. này đó tin chúng cũng có hai phòng là vương thắng lợi cấp trương kim hoa hồi âm dẫn đầu người hô mã nhị cầu bọn họ ba người tên trong thôn người đều yên lặng lui về phía sau không dám đi lên nói hà sợ nói sai rồi gây chuyện lương đội trưởng cùng vương bí thư Chi bộ đã nghe được tiếng gió lại đây bọn họ vừa lúc nghe thấy được công xã người dò hỏi mã nhị cầu bọn họ vài người tên lương đội trưởng là trong thôn đại đội trưởng chủ sự người nghe xong những người đó nói hắn đi ra vương thắng lợi ở tại phía trước hai đống phòng ở Chỉ mặc là thanh niên trí thức điểm, mã nhị cầu ở tại thôn đông đầu, bọn họ mấy cái cũng không ở chỗ này, lãnh đạo, bọn họ phạm gì sai rồi sao. Công xã dẫn đầu người nhìn lương đội trưởng liếc mắt một cái, này đó tin có tên của bọn họ, dẫn bọn hắn trở về lệ thường kiểm tra, quay đầu lại công xã sẽ phái người tiếp tục tới điều tra việc này. Dẫn đầu người tiếp đón chính mình người, làm cho bọn họ đi theo lương đội trưởng phân biệt đi thanh niên trí thức điểm cùng vương thắng lợi, mã nhị cầu ra. Thanh niên trí thức điểm bên kia... Chi mặc này sẽ đang ở giặt quần áo, nghe được công xã người tìm hắn, hắn trong lòng một đột, tưởng hắn thành phần sự tình, hắn không nhiều lời đứng lên cùng những người đó cùng nhau đi rồi. Mã ra, mã nhị Cẩu bị mang đi thời điểm, hùng hùng hổ hổ không muốn đi, bị mã đại nương gõ đầu, mã đại nương làm hắn đi công xã đến lúc đó hảo hảo nói chuyện, không cần gây chuyện. Hắn không phạm sai lầm, chỉ cần hảo hảo công đạo thực mo là có thể về nhà. Mã nhị Cẩu kêu kêu la gào làm mã kiến phong cứu hắn. Nói hắn là quan quân khẳng định có thể cứu hắn. Công xã người đứng ở mã ra trong đại viện, nghe mã nhị cầu kêu kêu la gào nói, bọn họ trong lòng có chút không đế, tới thời điểm lãnh đạo cùng bọn họ nói, này trong thôn có cái quan quân, chức vị rất cao, làm cho bọn họ ở trong thôn làm việc thời điểm cố kỵ điểm, thu liễm điểm. Kia quan quân sẽ không chính là bọn họ muốn mang đi này nam nhân đại ca đi. Công xã nhân tâm không đế, sợ đắc tội với người. Mã kiến phong liền đứng ở mã nhị cầu mặt sau. Nghe xong hắn nói trực tiếp ở sau lưng đá hắn một chân, làm sai sự liền đi công xã hảo hảo tỉnh lại đi. Mã Kiến Phong dùng sức đá mã nhị cẩu một chân, hắn thành thật, không dám luận hô. Mã nhị cẩu không dám luận hô, mã Kiến Phong nhìn về phía công xã người, đồng chí, vất vả các ngươi dẫn hắn đi rồi. Hắn nếu là phạm sai lầm, cứ việc ấn quy củ làm việc. Mã Kiến Phong một thân quân trang, đầy người chính khí, công xã người nhìn về phía hắn bán cái hảo, ngài yên tâm, mã nhị cẩu hẳn là không có việc gì. Chúng ta ở trường Kim Hoa bên kia lục soát tin chúng có một phong là viết cho hắn, liền kêu hắn qua đi hỏi một chút lời nói, chỉ cần hắn không phạm tư tưởng sai lầm, thực mau liền sẽ bị thả lại tới. ân Công xã người đem ngựa nhị cầu mang đi. Mã nhị cầu bị mang đi về sau, mã đại nương lập tức hùng hổ từ trong nhà ra tới. Nàng muốn đi trương gia hỏi một chút, trương gia rốt cuộc sao dưỡng quê nữ. Không biết xấu hổ, chính mình phạm sai lầm còn liên lụy nàng nhi tử. Nàng nhi tử muốn không có việc gì còn hảo. Nếu là có việc, nàng thế nào cũng phải nháo trương ra không ngày lành quá. Bên kia đi vương ra người, thực thuận lợi tìm được rồi vương thắng lợi. Vương thắng lợi không giống như là mã nhị cẩu có cái tham gia quân ngũ ca ca, vương thắng lợi chính là bình thường trong thôn nhân ra. Công xã người tới nhà hắn thực mau liền đem hắn mang đi. Trương Kim Hoa, vương thắng lợi, mã nhị cẩu cùng trì mặc bị mang đi, trong thôn cũng không có bởi vì bọn họ bị mang đi mà an tính lại, ngược lại là thảo luận càng thêm kịch liệt. Một đám đều đang nói trương gia tiểu khuê nữ không biết xấu hổ, cùng nhiều như vậy nam nhân liên lụy không rõ, gì thư đều xem. Trong thôn người thảo luận tạm thời không nói, lại nói trương gia bên này. Mã đại nương ở nhi tử bị mang đi về sau, lập tức tới trương gia, cùng lại đây còn có vương thắng lợi nương, vương gia thím, quý thuộc hiền nhận thức nàng, là vương bí thư chi bộ đường đệ tức. Hai người đều đã biết phát sinh sự tình, các nàng đến trương gia cửa thời điểm cho nhau nhìn thoáng qua, theo sau cùng tiến vào trương gia đại môn. Mã Đại Nương là cái đánh đá, vào trương gia liền bắt đầu chửi bậy, chỉ chửi bậy còn không tính, nàng còn thấy trương gia đổ vật liền tạp. Trương gia người có tâm ngăn đón, nhưng là Mã Đại Nương cùng Vương Thẩm là đánh đá, bọn họ ngăn không được, bọn họ cũng đối lý. Chỉ có thể làm các nàng tạp đổ vật. Mã Đại Nương cùng Vương Thẩm tạp mệt mỏi, hai người mới hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, đi ra ngoài thời điểm chỉ vào trương gia người ta nói, các ngươi tốt nhất cầu nguyện ta nhi tử không có việc gì, ta nhi tử phải có sự. Ta mỗi ngày tới nhà các ngươi nháo. Mã Đại Nương cùng Vương thẩm tạp đồ vật tạp mồ hôi đầy đầu, các nàng đi ra ngoài thời điểm còn lòng dạ không thuận, vẫn luôn mắng trương ra người. Bên ngoài có rất nhiều xem náo nhiệt người, đều dôi đầu hướng trương gia trong viện xem, bất qua các nàng liền ở bên ngoài xem, không ai tiến vào ngăn cản. Trương gia hiện tại thanh danh xem như hoàn toàn sủ, đầu tiên là trương quốc bình sự tình, hiện tại lại có trương kim hoa sự tình, trong thôn người xem trương ra ánh mắt đều thay đổi. mã đại nương ra trương gia đại môn liền hướng trong nhà đi chuẩn bị về nhà tìm đại nhi tử hỏi thăm hỏi thăm tình huống xem có thể hay không đem ngựa nhị cẩu làm ra tới bị mã đại nương tìm mã kiến phong nay sẽ đang ở lương gia nhà chính cùng lương thế thông nói chuyện trương kim hoa sự tình là ngươi làm lương thế thông không phản bác trực tiếp nhìn về phía mã kiến phong nói các ngươi tìm cơ hội có thể đem nàng mang đi mã kiến phong yên lặng bưng lên trên bàn nước đường uống lên uống một ngụm sau nhìn về phía lương thế thông ngươi này thủ đoạn có thể rất tàn nhẫn lương thế thông thần sắc bất biến chỉ nhàn nhạt nhìn lương thế thông nàng làm ngươi tức phụ cùng nam nhân khác nằm một chương trên giường đất mã kiến phong thần sắc lập tức thay đổi hai mắt lạnh léo, ngươi làm nhẹ các ngươi đi thời điểm sẽ đem nàng mang đi sao vẫn là mặt sau lại mang nàng đi thục hiền không thích nàng sớm một chút lộng đi làm nàng thiếu hại điểm người chúng ta đi trước trong vòng ba ngày trương kim hoa sẽ bị phán quyết chờ nàng đi lao động cải tạo chàng thời điểm sẽ có người mang nàng đi Mã Kiến Phong cùng Lương Thế Thông Hàn Huyên Thiên. Ngày hôm sau thời điểm hắn liền cùng Lương Mỹ Lệ cùng nhau hồi bộ đội. Hắn đi thời điểm Mã Đại Nương lôi kéo hắn tay khóc thật lâu. Hỏi hắn rất nhiều lần, hắn đệ đệ gì thời điểm có thể bị thả ra. Mã Kiến Phong nói thẳng, chỉ cần Mã Nhị Cẩu không phạm sai lầm thực mau liền sẽ bị thả ra. Nếu là phạm sai lầm, vậy muốn tiếp thu giáo huấn. Mã Đại Nương trong lòng không cam lòng. Nàng là muốn cho Đại Nhi Tử đem Tiểu Nhi Tử làm ra tới, nhưng là Mã Kiến Phong không muốn đi tìm người. Hắn trực tiếp cùng Lương Mỹ Lệ cùng nhau ngồi xe lửa đi rồi. Mã Kiến Phong cùng Lương Mỹ Lệ đi rồi ngày thứ ba. Công xã về Trương Kim Hoa phán quyết xuống dưới. Nàng tư tàng xét cấm, tư tưởng bất chính, làm loạn nam nữ quan hệ không chỉ có phải bị tiến hành tư tưởng giáo dục, còn muốn vào lao động cải tạo tràng quan 10 năm, 10 năm về sau mới có thể trở về. Trương Kim Hoa phán quyết xuống dưới. Mã nhị Cẩu cùng Chỉ Mặc đều bị thả lại tới. Công xã người điều tra rõ ràng. Chỉ Mặc cùng Trương Kim Hoa cũng không quen thuộc. Trương Kim Hoa viết cấp chỉ mặc tin, trước nay không gửi đi ra ngoài quá, chỉ mặc không thu đến quá nàng tin cùng nàng kết giao cũng không nhiều lắm. Điều tra rõ chỉ mặc cùng trương Kim Hoa không quan hệ, công xã liền phóng hắn đã trở lại. Mã nhị cầu tuy rằng cùng trương Kim Hoa có điểm quan hệ, nhưng là mã nhị cầu không phạm nguyên tắc tính sai lầm. Bị phê bình giáo dục vừa lật cũng thả lại tới. Vương Thắng Lợi bị mang đi, nghe nói là hắn cùng trương Kim Hoa viết rất nhiều bất nhã tin, hắn tư tưởng là có chút bất chính. muốn ở lao động cải tạo tràng quan nửa năm mới có thể bị thả ra. Trương Kim Hoa sự tình một có kết quả, trong thôn người liền thảo luận hai quý thục hiền yên lặng nghe trong thôn người thảo luận, nàng không chen vào nói, ngồi ở một bên an tính nghe. Thời gian chậm gì gì qua đi. Nhoáng lên mùa hè qua đi, đầu thu tới, mùa xuân loại hoa màu này sẽ đã thành thục, có thể thu hoạch hoa màu. Được mùa đối với dân quê tới nói là mệnh nhất mùa, nhưng cũng là trong thôn người vui vẻ nhất thời điểm, bắt đầu thu hoạch, ý nghĩa tân lương thực liền phải xuống dưới. Thực mau trong nhà liền có thể có lương thực ăn. Thái Dương sáng quắc, Hồng Tinh đại đội người đều trên mặt đất vội vàng làm việc. Này hoa màu không đợi người, hoa màu thành thục phải chạy nhanh thu hoạch, không sợ lương thực thu trong nhà. Ai cũng không biết đặt ở trong đất sẽ ra gì ngoài ý muốn. Nếu là đột nhiên tiếp theo trận mưa, kia thành thục hoa màu liền toàn hủy ở trong đất. Trong thôn người sợ ra ngoài ý muốn à, đều trên mặt đất giành giật từng giây thu hoạch hoa màu. Buổi trưa cũng không tha về nhà, liền trên mặt đất làm việc. Mỗi nhà đều sẽ phái cá nhân về nhà nấu cơm. Đem cơm làm tốt về sau đưa đến trong đất đi. Lương gia bên này, năm nay thu hoạch là Lương Thế Thông cùng Lương Minh Huy làm một trận. Minh Huy là trai trai tiểu tử, trường học nghỉ, hắn liền đi theo Lương Thế Thông cùng đi trong đất làm việc lấy nửa công điểm. Quý thuộc hiền này sẽ đã hơn 6 tháng, nàng bụng đại như là muốn sinh giống nhau, Lương Thế Thông khiến cho nàng ở nhà đợi, không làm nàng xuống đất đi làm việc. Lương mậu giữa chưa làm tốt cơm, đem cơm thịnh ra tới đặt ở trong rổ, xách theo rổ chuẩn bị đi cấp Lương Thế Thông đưa cơm. Quý Thục Hiền ở nhà chính ngồi, nhìn đến lương mẫu sách theo rổ muốn đi ra ngoài, nàng đứng lên hô một tiếng, nương, là phải cho Thế Thông đi đưa cơm sao. Ta và ngươi cùng đi đi, ở nhà đãi một ngày, nghĩ ra đi đi một chút. Nàng hiện tại bụng khá lớn, sợ hài tử ra ngoài ý muốn, ngày thường rất ít chính mình một người ra cửa, trong khoảng thời gian này Thế Thông tương đối vội, mỗi ngày ăn cơm xong liền nghỉ ngơi. Nàng xem Thế Thông đặc biệt mệt, liền không kêu hắn cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài đi dạo, một đoạn này thời gian không đi đường. Nàng tổng ở nhà nghẹn cũng nghĩ ra môn. Lương mẫu nhìn đại độc Thái Dương, khuyên, này sẽ thiên quá nhiệt, ngươi cùng hân hân ở nhà đợi, ta đi là được. Quý Thục Hiền từ nhà chính đi ra, hân hân cũng đi theo chạy chậm ra tới. Hai người tới rồi lương mẫu bên này. Nương, cùng đi đi, liền đi vài bước lộ, lại không làm việc mệt không. Quý Thục Hiền đều nói như vậy, lương mẫu liền không lại khuyên bảo làm nàng trở về đợi, gật gật đầu nói, kêu hành, cùng đi đi. Quý Thục Hiền cùng Lương Mẫu mang theo hân hân đến trong đất thời điểm, thật nhiều người đều ngồi ở dưới tảng cây bắt đầu ăn cơm, thế thông cũng tìm một thân cây dựa vào ngồi, nhắm mắt lại như là ở nghỉ ngơi. Minh Huy ngồi ở hắn bên cạnh, qua lại nhìn xung quanh, xem hắn như vậy như là đang xem bọn họ có hay không lại đây được cơm. Quý Thục Hiền đi theo Lương Mẫu bên người đi qua đi. Có mắt sắc nhìn đến Quý Thục Hiền, nhìn nàng nói, này không phải Quý Thanh Niên trí thức sao? Người hôm nay sao ra cửa? Quý Thục Hiền nhìn người nói chuyện liếc mắt một cái, Lý Thím, người này nói chuyện xưa nay không dễ nghe, Quý Thục Hiền còn nhớ rõ nàng vừa tới nơi này thời điểm Lý Thím ở phá trong phòng mắng nàng lời nói, Quý Thục Hiền không để ý tới nàng, cùng Lương Mẫu tiếp tục cùng nhau đi phía trước đi. Lý Thím ngồi hùng hùng hổ hổ nói Quý Thục Hiền không lễ phép, khinh thường người gì, Quý Thục Hiền chỉ đương nghe không thấy. Lương Minh Huy nhìn đến Lương Mẫu cùng Quý Thục Hiền bọn họ lại đây, lập tức đứng lên chạy tới Lương Mẫu bên người, đem rổ tiếp nhận đi, mở ra rổ. từ bên trong lấy ra hắn chén cùng chết đũa lương thế thông này sẽ đã mở mắt nhìn đến quý thục hiền cũng đi theo lương mẫu lại đây hắn đứng lên như thế nào cùng lại đây trên đường nhiệt sao quý thục hiền lắc đầu ta không phải thực nhiệt ta lại đây nhìn xem ngươi ngươi mệt sao quý thục hiền lấy ra khăn tay đưa cho lương thế thông ngươi trên mặt có mồ hôi lau lau quý thục hiền mang thai trong khoảng thời gian này không cần xuống đất làm việc liền ở nhà làm một ít việc may vá làm giày làm quần áo thêu một ít khăn tay. Này khăn tay là quý thuộc hiền thêu ngày thường dùng. Này sẽ xem lương thế thông trên mặt có hãn, liền lấy ra tới cho hắn lau mồ hôi. Quý thuộc hiền khăn tay, thực sạch sẽ, mặt trên còn thêu một đóa ngọc lan hoa. Lương thế thông không tiếp tay nàng lụa, dùng quần áo tay háo xoa xoa trên mặt hôi, lau khô, ngươi tới thời điểm ăn cơm sao. Ta không phải đặc biệt đói, nương ở nhà để lại cơm, rất nhiều, chúng ta trở về liền ăn, ngươi nhanh lên ăn. Quý thuộc hiền thúc giục lương thế thông ăn cơm thời điểm. lương minh huy bưng chén cầm chiếc đũa bắt đầu ăn cơm lương mẫu hôm nay nấu khoai lang đỏ gạo cơm nàng thịnh hai đại chén khoai lang đỏ gạo cơm sợ bị người chú ý tới nàng chuyên môn đem khoai lang đỏ đặt ở mặt trên gạo đặt ở phía dưới nàng làm chiên trứng gà thịnh hơn phân nửa chén lại đây còn cắt một khối thịt khô trứng cùng trứng gà đặt ở cùng nhau thấu một chén nàng lại thịnh một chén lớn xào rau xanh lương mẫu cấp lương thế thông cùng lương minh huy chuẩn bị đồ ăn thực phong phú lương thế thông này sẽ cũng thật sự đói bụng nghe xong quý thuộc hiền nói quay đầu lại nhìn đến Minh Huy đã bắt đầu ăn cơm, hắn cũng ngồi xuống ăn cơm. Lương Mẫu các nàng ba cái ở một bên đứng, ba người chạm vị trí vừa vặn tốt vây quanh Lương Thế Thông cùng Minh Huy, không làm bên ngoài người chú ý tới Lương Thế Thông bọn họ ăn gì. Lương Thế Thông cùng Lương Minh Huy hai người ăn cơm đều rất nhanh, hai người mười tới phút thời gian liền ăn được cơm. Cơm ăn được, Lương Thế Thông dọn dẹp một chút đem không chén toàn bộ đều đặt ở trong rổ, đứng lên nhìn về phía Lương Mẫu cùng Quý Thục Hiển, giữa trưa nhiệt, nương, các người đi về trước đi. Lương Mẫu chính mình nhưng thật ra không sao cả, ở chỗ này nhiều đãi một hồi cũng không gì, nhưng là hôm nay con dâu cùng nàng cùng nhau lại đây, con dâu còn mang thai đâu? Nghe xong Lương Thế Thông nói, nàng gật đầu, "Hành, chúng ta đây liền đi về trước, các ngươi làm việc cũng đừng quá mệt mỏi." Ân. Lương Thế Thông gật đầu, theo sau nhìn về phía Quý Thục Hiền, "Trở về đi, giữa trưa Thái Dương độc. Giữa trưa quá nhiệt, Quý Thục Hiền mới ở Thái Dương hạ phơi một hồi, nàng gương mặt liền có chút đỏ. Nàng đã lâu không phơi quá Thái Dương. này một phơi thật đúng là nhiệt nhiệt có chút hốt hoảng nghe xong lương thế thông nói quý thục hiền nắm lấy hơn hơn tay nhìn về phía hắn nói ân chúng ta đi về trước quý thục hiền cùng lương mẫu cùng nhau trở về thời điểm vừa lúc gặp phải cùng nhau hồi trong thôn vương đại nương nàng nhìn lương mẫu chào hỏi nói lại đây cấp thế thông đưa cơm a ân thế thông ăn được chúng ta chuẩn bị về nhà ngươi đây cũng là chuẩn bị hồi trong thôn lương mẫu nhìn về phía vương đại nương nói vương đại nương xách theo rổ thở dài Là hồi trong thôn, mấy ngày nay hải tử mãi ngoại thân thể càng ngày càng không hảo, bên người ly không được người, ta phải ở nhà nhìn. Vương mãi ngoại thân thể từ nhập hạ kia sẽ liền không thế nào hảo, gần nhất vẫn luôn ở trên giường nằm, cũng không biết có thể hay không chịu được đi. Lương mẫu đối vương mãi mãi vẫn là có chút cảm tình, nàng này sẽ trong lòng cũng có chút khó chịu. Chờ buổi chiều ta đi xem đại nương. Hành, ta nương trước hai ngày cũng nói lên ngươi tới này, nói nàng năm đó ở lương ra ít nhiều các ngài giúp nàng. vương đại nương sóng vai cùng lương mẫu đi cùng một chỗ nói chuyện thiếm. chúng ta nào giúp quá đại nương gì ngược lại là đại nương giúp chúng ta không ít lương mẫu cùng vương đại nương cùng nhau nói sẽ sự tình trước kia vương đại nương đem tầm mắt chuyển rời đến quý thục hiền trên người thế thông tức phụ người này mấy tháng mau bảy tháng quý thục hiền đĩnh bụng đi theo các nàng bên người tổng cảm giác có chút mệt nàng gần nhất đi đường quá ít về sau rảnh rỗi vẫn là muốn nhiều đi một chút bảy tháng ngươi này bụng nhìn như là muốn sinh giống nhau trong thôn người đều nói bụng viên dễ dàng sinh nhi tử về sau á chuẩn sinh cái béo tiểu tử lúc này người đều trọng nam kinh nữ vương đại nương cũng là giống nhau nàng trong lòng cảm thấy nam hải tử hảo liền nói tốt hơn nghe nói tới chúc phúc quý thuộc hiền quý thuộc hiền nghe nhiều trong thôn người chúc phúc nàng sinh nam hải tử nói nàng hiện tại đã không giống ban đầu giống nhau nghiêm túc nói chính mình trong lòng ý tưởng chỉ là cười cười hy vọng đi nàng nhưng thật ra hy vọng sinh một cái hân hân giống nhau xinh đẹp nữ hải Nàng chính mình là nữ hài tử, hiện tại lại không giống bọn họ khi đó yêu cầu nam hải tử tới kế thừa tức vị, kế thừa gia nghiệp, đối nàng tới nói nam hải tử nữ hài tử đều là giống nhau. Lương Mẫu cùng Vương Đại Nương cùng nhau đi đến Lương ra cửa thời điểm, Quý Thục Hiền cùng Lương Mẫu mang theo hân hân trở về nhà, Vương Đại Nương cũng hướng thôn đông đầu đi đến. Ba người vào gia liền bắt đầu ăn cơm, ăn cơm thời điểm Lương Mẫu cũng nhắc tới Quý Thục Hiền bụng sự tình. Thục Hiền, vừa mới ngươi Vương Đại Nương cùng ta nói ngươi này bụng có chút đại Nàng nói khả năng không ngừng một cái hài tử, ta này trong lòng cũng có chút hoài nghi. Quý thuộc Hiền nghe xong Lương Mẫu nói, cơm đều không ăn tò mò nhìn về phía Lương Mẫu, nương, cái này nói như thế nào? Chẳng lẽ là song thai? Nàng nghe nói qua có người sẽ sinh song thai sự tình, đời trước nàng nghe không ít người Long Phượng trình tưởng, nếu là có nhân sinh Long Phượng thai kia hài tử là đại đại có phúc khí, nếu là song sinh tử, sinh ở người bình thường ra còn hảo, nếu là sinh ở đế vương ra. nghe nói có một cái hài tử là phải bị từ bỏ. Bất quá những việc này nàng cũng chỉ là nghe nói, ở nàng tồn tại những năm đó, nàng ở đế đô chưa từng thấy quá nhà ai có sinh song thai. Lương mẫu cấp hân hân gấp một miếng thịt đặt ở nàng trong chén, theo sau nhìn về phía quý thuộc hiền, cái này thật đúng là khó mà nói, người vương thẩm để thời điểm ta mới nhớ tới, nhà chúng ta trước kia là từng có song thai. Thế thông ra ra cùng cô mãi mãi là song bào thai. Bất quá thế thông cô mãi mãi rất sớm thời điểm liền rời nhà đi ra ngoài, Thật nhiều năm không trở về quá, ta gả tới thời điểm nàng liền không ở nhà, cho nên ta liền quên việc này. Năm nay ngươi vương đại nương cùng ta nói ta mới nhớ tới, nhà chúng ta là từng có song thai, ngươi này bụng rất lớn, có lẽ thật là song thai. Lương mẫu nói thường thường nhìn về phía quý thuộc hiền bụng, nàng này trong lòng cũng là chờ mong con dâu hỏi chính là song bào thai. Quý thuộc hiền cúi đầu sờ sờ chính mình bụng, trong lòng trong mắt đều là chờ mong. Nếu là song bào thai, có thể là một cái nam hài một cái nữ hài thì tốt rồi. Nàng muốn một nam một nữ thấu thành một chữ hảo. Nương, này nếu là đi xích cước đại phu kia tìm hắn hỗ trợ xem, hắn có thể nhìn ra tới sao. Cái này ta không biết, chúng ta thôn mấy năm nay cũng chưa thấy qua nhà ai co xong bảo thai, chu đại phu không bắt đầu làm việc, hắn hẳn là ở vệ sinh điểm. Chúng ta ăn cơm trước, chờ ăn được cơm buổi chiều mát mẻ, ta mang ngươi qua đi nhìn xem. Hảo, quý thuộc hiền gật gật đầu, túi đầu muốn ăn cơm. Một túi đầu liền thấy nàng trong chén có hai khối thịt. còn có một khối siêu cấp trứng. quý thục hiền hướng hân hân bên kia nhìn lại hân hân này sẽ cười xem nàng hân hân đối với quý thục hiền cười thời điểm nàng hai bên răng nanh đều lộ ra tới nàng nhìn quý thục hiền bụng đôi mắt rất sáng nhìn đáng yêu hân hân quý thục hiền mềm lòng, hân hân là muốn thẩm thẩm ăn thịt phải không hân hân gật đầu quý thục hiền sờ sờ nàng đầu chúng ta hân hân thật ngoan tới hai ta một người một khối quý thục hiền đem hai khối thịt phân cho hân hân một khối nàng chính mình một khối Quý thuộc Hiền cùng Lương Mâu ở bên này ấm áp ăn cơm, bên kia, có mấy người đang từ công xã hướng bọn họ đại đội lại đây. Những người đó vào hồng tinh đại đội trực tiếp đi đại đội làm công địa phương, nay sẽ đúng là bận rộn thời điểm, đại đội làm công điểm cũng không ai trông coi, khóa cửa gắt gao. Công xã lại đây người nhìn nhắm chặt đại môn liền hướng trong thôn đi tới. Bọn họ ở trong thôn thấy một ít về nhà phụ nữ, hỏi bọn họ mới biết được Vương Bí Thư chi bộ cùng Lương đội trưởng trên mặt đất làm việc, những người đó cũng hướng trong đất đi. Nhìn đến từ công xã lại đây người, lương đội trưởng cùng vương bí thư chi bộ liếc nhau, hai người áp xuống đáy lòng lo lắng, cùng nhau đã đi tới. Nhìn đến lương đội trưởng cùng vương bí thư chi bộ lại đây, những người đó nhìn về phía bọn họ nói, các ngươi là trong thôn đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ. Đúng vậy, ta là đội trưởng, hắn là bí thư chi bộ. Lương đội trưởng đứng ra nói, người nọ nhìn xem lương đội trưởng cùng vương bí thư chi bộ, lấy ra hai phân văn kiện đưa cho lương đội trưởng, đây là thượng cấp xuống dưới văn kiện. Một phần là các ngươi thôn ôn giáo thụ sửa lại án sử sai văn kiện, một phần là các ngươi thôn một cái phú nông đổi thành phân văn kiện. Lương đội trưởng triển khai văn kiện xem, hắn đọc sách thiếu, xem văn kiện tương đối chậm, nhìn thật lớn một hồi mới đem văn kiện xem xong, xem xong về sau trong lòng là kinh ngạc, bất quá mặt ngoài lại không biểu hiện ra ngoài, hắn vui vẻ nói, này ôn giáo thụ sửa lại án sử sai, chúng ta đây có phải hay không không cần lại kêu hắn phần tử xấu, xú lao kiểu, lại mỗi tuần phê đấu hắn, không cần đấu. Không chỉ có không cần đấu, hắn sửa lại án xử sai hẳn là thực mau trở về rời đi các ngươi nơi này hồi đế đô. Ở hắn hồi đế đô trước hẳn là còn sẽ ở các ngươi đại đội trụ một đoạn thời gian, một đoạn này thời gian các ngươi phải hảo hảo đối hắn. Hành, ta đã biết, sẽ nghiêm túc chấp hành lãnh đạo mệnh lệnh. Nói hảo ôn giáo thụ sự tình, lương đội trưởng lại cầm lương thế thông ra đổi thành phân văn kiện nhìn về phía hắn. Đồng chí, kia này phân đổi thành phân văn kiện đâu? Có phải hay không sửa lại thành phần về sau hắn liền cùng chúng ta thôn trung hạ bần nông giống nhau. Kinh thẩm tra, lương gia trước kia kiến quốc lúc đầu liền đem tài sản toàn bộ quyên cấp Tổ quốc, không chỉ có như thế, lương gia còn có người là liệt sĩ cách mạng, nhà bọn họ hiện tại không có tiền, thành phần cấu không thành phú nông, nhưng phân chia vì trung nông. Thành trung nông, về sau bọn họ cùng trong thôn trung nông chính là giống nhau. Ta đã biết, cảm ơn đồng chí. Lương đội trưởng tiến đi công xã người, theo sau cũng không làm việc. Hắn cùng Vương Bí Thư chi bộ hai cái cầm văn kiện liền đi tìm Lương Thế Thông. Đứng ở hai đầu bờ ruộng trước, hai người hô to, Thế Thông, ngươi lại đây. Nghe được bọn họ kêu hắn, Lương Thế Thông đem lưới hái buông đi qua, đại đội trưởng, Bí Thư chi bộ, các ngài tìm ta. Đúng vậy, tìm ngươi cho ngươi đưa cái tin tức tốt, ngươi xem cái này là gì. Lương đội trưởng trực tiếp đem văn kiện đưa cho Lương Thế Thông. Lương Thế Thông nhìn trong tay văn kiện, thần xác tựa hồ không gì biến hóa. Nhưng là nhìn kỹ là có thể nhìn ra tới hắn tay có điểm điểm run. Lương đội trưởng nhưng không chú ý tới Lương Thế Thông tay run, hắn nhìn Lương Thế Thông bình tĩnh bộ dáng dò hỏi, Ngươi đây là trước tiên được đến tin tức. Sao xem ngươi một chút đều không kích động. Lương Thế Thông đem văn kiện khép lại, nhìn về phía đại đội trưởng, phía trước chỉnh sửa đổi thành phần xin, cũng giao một ít chứng minh, mau 4 tháng cũng chưa động tĩnh, cho rằng không được, không nghĩ tới lại thành. Đội trưởng, Bí Thư Chi Bộ, cảm ơn các ngươi. Lương Thế Thông nhìn về phía đại đội trưởng bọn họ thiệt tình nói lời cảm tạ. Tạ gì, chúng ta lại không giúp ngươi gì, được rồi, trước không nói, chúng ta đi trước, còn có một phần chuồng bò ôn giáo thụ sửa lại án xử sai tài liệu, ta cũng muốn đưa qua đi. Nay sẽ là 75 năm trung tuần, cả nước các nơi đều có một ít sửa lại án xử sai người, bất quá vẫn như cũ có rất nhiều người còn ở chuồng bò đợi. Lương đội trưởng cùng Vương Bí Thư chi bộ đi tìm ôn giáo thụ, Lương Thế Thông tắc cầm văn kiện trở về trong đất, tiếp tục làm việc. buổi chiều 4 giờ thái dương không phải thực độc ác lương mẫu đứng ở trong việc kêu thục hiền quý thục hiền thân mình trọng ngày thường thích ngủ trưa lương mẫu kêu nàng thời điểm nàng mới vừa tỉnh lại không bao lâu nghe xong lương mẫu kêu nàng chậm rãi từ trong phòng ra tới nương ngài kêu ta ân ta nhìn thái dương không phải thực độc ác chúng ta đi chu bác sĩ bên kia nhìn xem giữa chưa nói tốt muốn đi chu bác sĩ bên kia nhìn xem quý thục hiền nghe xong lương mẫu nói gật gật đầu hành nương ngươi chờ ta một hồi Hân Hân còn ở trong phòng, ta kêu nàng cùng nhau. Hân Hân gần nhất đã học được chính mình học tập, nàng không xuống đất làm việc, không đi học thời điểm không phải ở trong sân chơi trò chơi chính là ở trong phòng làm bài tập. Nay sẽ nàng đang ở Quý thuộc Hiền trong phòng làm bài tập. Tới rồi trong phòng, Quý thuộc Hiền nhìn về phía Hân Hân. Hân Hân, thẩm thẩm cùng mãi mãi muốn đi vệ sinh sở, ngươi muốn hay không đi. Vẫn là muốn lưu tại trong nhà làm bài tập. Nghe được Quý thuộc Hiền muốn đi ra ngoài, cơ hồ không suy xét, Hân Hân trực tiếp đứng lên. Chạy đến Quý Thục Hiền bên người giữ nàng lại tay, cùng Quý Thục Hiền cùng nhau đi ra ngoài. Nhìn đến Quý Thục Hiền lôi kéo hân hân ra tới, lương mẫu cười cười, hân hân đứa nhỏ này chính là dính ngươi. Hân hân làm cho người ta thích. Quý Thục Hiền lôi kéo hân hân đi theo lương mẫu bên người đi phía trước đi. Quý Thục Hiền các nàng đến vệ sinh điểm thời điểm, chu bác sĩ vác bao đang chuẩn bị ra cửa, nhìn đến bọn họ lại đây, nhàn nhạt hỏi, có việc. chu bác sĩ, ta muốn tìm ngài bắt mạch, ngài xem ngài có thời gian sao Chu bác sĩ quét Quý Thục Hiền liếc mắt một cái, quay đầu lại mở ra vệ sinh điểm đại môn, vào đi. Quý Thục Hiền vào thanh niên trí thức điểm về sau, Chu bác sĩ làm nàng ngồi xuống, hắn ngồi ở nàng đối diện, ngươi tưởng kiểm tra gì. Quý Thục Hiền cũng chưa nói dư thừa nói, nói thẳng chính mình lại đây mục đích. Chu bác sĩ, ta này bụng có chút đại, bên người không ít người nói ta khả năng hoài xong bào thai, ta muốn cho ngài hỗ trợ nhìn xem có phải hay không xong bào thai. Bắt tay vươn tới. Quý Thục Hiền bắt tay vươn tới. chu bác sĩ hỗ trợ bắt mạch chu bác sĩ bắt mạch thời điểm thực nghiêm túc hắn lẳng lặng, lặng bắt mạch một hồi lâu mới nhìn về phía quý thuộc hiền nghe mạch đập như là nhiều thai bất quá không dám bảo đảm nghe được muốn đáp án quý thuộc hiền trong lòng là thật cao hứng chu bác sĩ tuy rằng nói không dám bảo đảm nhưng là bác sĩ nói có thể là nhiều thai vậy có rất lớn khả năng lương mẫu này sẽ cũng thực kích động nàng nhìn về phía chu bác sĩ dò hỏi chu bác sĩ đói nga con dâu bụng có chút đại ngày thường có gì yêu cầu chú ý sao Chu bác sĩ quét quý thuộc hiền liếc mắt một cái, nhiều đi lại đi lại, nếu là nhiều thai bụng lớn như vậy là về tình cảm có thể tha thứ. Bất quá nhiều thai khả năng sẽ sinh non, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Đều phải chuẩn bị gì? Lương mẫu nhìn về phía Chu bác sĩ truy vấn, Chu bác sĩ cấp lương mẫu nói một ít những việc cần chú ý. Nói một hồi lâu sau, lương mẫu còn ở giò hỏi sự tình, hỏi không phải đặc biệt chuyện quan trọng. Nàng quá quan tâm quý thuộc hiền, cho nên một chút việc nhỏ đều muốn hỏi rõ ràng. Chu bác sĩ tựa hồ có việc muốn đi ra ngoài, hắn xem lương mẫu còn tưởng do hỏi hắn sự tình, trực tiếp đứng lên, ta muốn đi trên núi, nếu các ngươi không có chuyện khác, liền đi về trước đi. Quý Thục Hiền nghe xong Chu bác sĩ nói, lập tức kéo lại lương mẫu cánh tay, chúng ta này liền đi, cảm ơn Chu bác sĩ. Quý Thục Hiền lôi kéo hân hân, cùng lương mẫu cùng nhau rời đi. Ra vệ sinh điểm, lương mẫu trên mặt cười còn không có rơi xuống, nàng vẫn luôn quay đầu lại không ngừng nhìn về phía Quý Thục Hiền, Thục Hiền, thật là song thai. Ngươi nói nếu là một nam một nữ thật tốt. vừa lúc thấu thành một chữ hảo, Long Phượng xong bào thai. Lương Mậu nói, không đợi quý thuộc Hiền trả lời, nàng lại ở một bên nói, kỳ thật không phải một nam một nữ cũng đúng, hai cái nam hài cũng hảo. Nhà chúng ta ít người, nhiều mấy cái hài tử cũng nhiều những người này. 75 năm nông thôn, đại bộ phận gia đình đều là vài đứa con trai. Lúc ấy chú ý cha mẹ ở không phân ra, trong thôn gia đình, cơ hồ mỗi nhà đều là đại gia đình, con cháu mãn đường. Lương gia ở trong thôn thật là người tương đối thiếu gia đình. Trước kia lương gia cũng là đại gia tộc, này sẽ người ít như vậy. Mỗi lần xem trong thôn nhà người khác bốn thế cùng đường thời điểm, lương mẫu trong lòng đều là có chút hâm mộ. Hiện tại nhà bọn họ cũng muốn thêm tân đinh, nàng này trong lòng cao hứng. Quý thuộc Hiền túi đầu nhìn chính mình bụng, nàng này trong lòng cũng cao hứng. Hy vọng là một nam một nữ. Buổi tối lương thế thông tan tầm về nhà thời điểm nghe nói chuyện này, nghe thế sự kiện thời điểm. Lương Thế Thông trong mắt vui sướng đều che giấu không được Hắn nhìn quý thuộc hiền Rôi tay muốn ôm một cái nàng Nhưng là chú ý tới bên cạnh lương Mẫu, Minh Huy cùng Hân Hân đều ở Hắn yên lặng thu hồi tay Tay vừa chuyển Từ quần áo trong túi móc ra tới một chân giấy Đây là công xã hôm nay người tới đưa lại đây Nhà chúng ta thành phần sửa lại Về sau chính là trung nông Trung nông thành phần tuy rằng không bằng phú nông thành phần hảo Nhưng là trung nông thành phần so phú nông hảo rất nhiều Về sau tái ngộ đến một ít đấu phú nông sự tình Nhà bọn họ liền không cần bị đấu. Lương mẫu nghe xong lương thế thông nói, nàng trong tay cầm chiếc đũa thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất, nàng chạy nhanh rũi tay đem lương thế thông trong tay văn kiện lấy qua đi, từng câu từng chữ nhìn lên. Xem xong văn kiện về sau, lương mẫu trực tiếp khóc. Rốt cuộc, rốt cuộc chờ đến ngày này, đáng tiếc cha ngươi cùng đại ca ngươi, đại tẩu không chờ đến. Lương mẫu khóc, ngần ấy năm, thành phần rốt cuộc sửa lại, giống như là bị oan uổng rất nhiều năm, rốt cuộc bị sửa lại án xử sai. lương mẫu khóc thực thương tâm hân hân đứng ở lương mẫu bên người kia nước mắt cũng bạch bạch bạch đi xuống rớt minh huy tuy rằng không khóc nhưng hắn cũng là nhìn chằm chằm vào lương mẫu trong tay văn kiện xem hắn cũng thật cao hứng lương gia đã xảy ra hai kiện hỷ sự lương mẫu trong lòng cao hứng buổi tối đêm trong nhà còn dư lại thịt khô toàn bộ lấy ra tới xào một cái ớt xanh thịt khô lại xào đậu que dán bánh bột ngô làm gạo cháo Châu này cơm ăn người một nhà trong lòng đều thực thỏa mãn không chỉ có cơm ăn người thỏa mãn Trong nhà đã xảy ra hỷ sự, người này tâm tình cũng hảo. Lương gia thành phần biến thành trung nông sự tình, ngày hôm sau trong thôn liền truyền khai, không thể không nói lúc này là xem thành phần nói chuyện thời đại, lương gia thành phần canh một sửa, bọn họ ra cửa cùng bọn họ chào hỏi đều rất nhiều. Lương gia thành phần biến thành trung nông cùng ôn giáo thụ sửa lại án xử sai sự tình ở trong thôn ồn ào huyên náo náo loạn vài thiên, này vội thu thời điểm trong thôn người tuy rằng vội, nhưng là cũng không quên bắt quái. bọn họ trên mặt đất làm việc thời điểm có đôi khi liền cùng nhau tâm sự lương ra cùng ôn giáo thụ sự tình thẳng đến vội thu kết thúc trong thôn người đối chuyện này thảo luận mới dần dần thiếu vội thu kết thúc trong thôn thu hoạch lương thực đều ở sân đập lúa đánh hảo bắp đậu nành toàn bộ đều trang tới rồi đánh bao tải đại đội trưởng thét to trong thôn mấy cái thân thể khỏe mạnh nam nhân lôi kéo xe đi lương chạm đi hế lương lương thế thông xem như trong thôn tương đối có khả năng người đi kêu thuế lương thời điểm hắn cũng đi theo cùng đi giao hảo thuế lương Hắn cũng không có cùng đại đội người cùng nhau rời đi, xoay người đi trong thị trấn Bưu Cục. Hắn hôm nay tới trong thị trấn thời điểm, Quý Thục Hiền cho hắn tam phong thư, làm hắn gửi đến Đế Đô đi. Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền thành thân về sau, hai người thường xuyên tới Bưu Cục, đặc biệt là Đế Đô bên kia thường xuyên cấp Quý Thục Hiền đưa bao vây, mỗi tháng đều có bao vây, thường xuyên qua lại như thế, Bưu Cục nhân viên công tác đều đối Lương Thế Thông quen thuộc. Nhìn đến Lương Thế Thông lại đây, người nọ liền trực tiếp lấy ra hai cái bao vây. lương đồng chí lại đây lấy bao vây à. vừa lúc ngày hôm qua vừa đến ta cho ngươi phóng đâu hai cái bao lớn đều là đế đô bên kia gửi cấp quý thuộc hiền lương thế thông đem bao vây tiếp nhận đi cảm ơn bao vây tiếp nhận đi về sau lương thế thông đem tin gửi đi ra ngoài theo sau xoay người chuẩn bị từ biêu cục rời đi hắn mới vừa xoay người liền thấy trong thôn mới vừa sửa lại án xử sai ôn giáo thụ lương thế thông cùng hắn không quen thuộc gặp mặt cũng không tính toán chào hỏi hắn nâng bước muốn tiếp tục đi Bất quá bước còn không có nâng lên tới, kia ôn giáo thụ liền nhìn về phía hắn, lương đồng chí. Lương Thế Thông quay đầu lại nhìn về phía ôn giáo thụ, có việc. Không gì đại sự, lương đồng chí, ngươi là phải về trong thôn sao. Ôn giáo thụ là cái 40 tới tuổi trung niên nam nhân, trước kia ở chuồng bò thời điểm không gì tinh thần khí, cả người đều nhìn thực suy sút. Hiện tại sửa lại án xử sai, hắn tinh thần khí hảo rất nhiều, cả người đều như là thoát thai hoán cốt giống nhau. Hắn ở trong thôn cũng chưa cười quá. Này sẽ cùng Lương Thế Thông nói chuyện thế nhưng là cười nhìn Lương Thế Thông, chờ hắn trả lời. Không trở về thôn, đi cung tiêu xã. Trong nhà lương thực tinh đã không có, đi mua lương thực, đường đỏ cùng trứng gà cũng muốn mua. Như có có mềm mại bố cũng muốn mua. Này đó đều là thuộc hiền dặn dò hắn mua. kia vừa lúc, ta cũng phải đi cung tiêu xã một chuyến, cùng nhau đi. Ôn giáo thụ nói xong, đem thư tín đưa cho biêu cục nhân viên công tác, lại bị gửi thư tiền cho nhân viên công tác. theo sau xoay người cùng lương thế thông cùng nhau hướng cung tiêu xã đi đến đi cung tiêu xã trên đường ôn giáo thụ vẫn luôn ở cùng lương thế thông nói sự tình lương thế thông phản ứng tương đối bình tĩnh ôn giáo thụ hỏi hắn liền đáp không hỏi hắn liền không nói lời nào vội thu kết thúc gần nhất thật nhiều đại đội người đều tan ca nghỉ ngơi rất nhiều người bận bận rộn rộn một cái quý này sẽ được đến nhàn rỗi đều tới cung tiêu xã mua đồ vật lương thế thông tiến vào cung tiêu xã liền nhìn đến mỗi cái quầy hàng đều bài rất nhiều người hắn hơi hơi ngưng mi Đi qua đi xếp hàng. Ôn giáo thụ ở Lương Thế Thông bên cạnh quầy hàng xếp hàng. Cung tiêu xã người quá nhiều, Lương Thế Thông đem quý Thục Hiền nói tất cả đồ vật đều mua được, đã buổi chiều, trở lại trong thôn thời điểm, không ít người đều ăn qua cơm trưa ở ngồi ở ven đường nói chuyện thiếm. Vào thôn, ôn giáo thụ liền cùng Lương Thế Thông tách ra, trực tiếp trở về trong thôn cho hắn an bài lâm thời nơi. Từ hắn sửa lại án xử sai về sau, trong thôn khiến cho hắn từ chuồng bò dọn ra tới, ở tại trong thôn một chỗ để đó không dùng trong phòng quý thục hiền ăn cơm xong ngồi ở sân mái hiên cấp hơn hân dạy theo hoa nhìn đến lương thế thông từ bên ngoài trở về nàng đem kim chỉ đặt ở một bên đỡ tưởng tưởng đứng lên lương thế thông tốc độ đem trong tay đồ vật đặt ở trên mặt đất chạy tới quý thục hiền bên này đỡ nàng dựa vào lương thế thông lực lượng đứng lên quý thục hiền thư một hơi ngươi đã trở lại ăn cơm sao không có nương cho ngươi để lại cơm ở trong nồi ngươi mau đi ăn chút quý thục hiền đẩy lương thế thông đi phòng bếp ăn cơm Lương Thế Thông không quay đầu lại nắm lấy tay nàng. Ăn cơm không nổi. Tay bị nắm lấy, Quý Thục Hiền mặt hơi hơi hồng. Lương Thế Thông buông ra Quý Thục Hiền tay, đem vừa mới đặt ở trên mặt đất đồ vật cầm lấy tới. Từ bên trong móc ra hai cái quả táo, mua quả táo, ta cho ngươi tức một cái. Quả táo, từ Quý Thục Hiền tới nơi này liền không ăn qua. Lúc này nhìn đến quả táo nàng có chút kinh ngạc, trong thị trấn có bán quả táo. Nàng trước vài lần đi trong thị trấn mua đồ vật, không thấy được quá quả táo. Ân. Lương Thế Thông cầm quả táo hướng trong phòng bếp đi. Quý thuộc hiền này đã lâu không ăn qua quả táo, nhìn đến quả táo là thật muốn ăn, thấy Lương Thế Thông cầm quả táo hướng phòng bếp đi, nàng theo sau. "Thế Thông, ta trước vài lần đi trong thị trấn sao chưa thấy qua quả táo? Ta vẫn luôn cho rằng chúng ta bên này không có bán quả táo đâu." Lương Thế Thông từ lu nước múc thủy, một bên tẩy trái cây một bên trả lời, trong thị trấn thông xe vận tải, có xe vận tải hướng tỉnh bên chạy, tỉnh bên vùng núi nhiều, nghe nói bên kia loại không ít vùng núi nói qua. Này quả táo là từ bên kia vận lại đây. Lương Thế Thông đem quả táo tẩy hảo về sau, lại tức ra, Tước Hảo về sau đưa cho Quý Thục Hiền. Nhìn Tước tốt quả táo, Quý Thục Hiền nhẹ giọng nói, "Thế Thông ngươi đem này hai cái quả táo cắt thành hai nửa." Nàng cấp bà bà cùng hai đứa nhỏ nếm thử. Ân. Lương Thế Thông dựa theo Quý Thục Hiền nói, đem quả táo cắt thành hai khối. Bốn khối quả táo, Quý Thục Hiền cầm trong đó một khối cũng không có ăn, mà là đưa tới Lương Thế Thông bên miệng, "Ngươi nếm thử ngọt không ngọt?" lương thế thông nhìn trong tay quả táo không có do dự cắn rất nhỏ rất nhỏ một ngụm ngọt ngươi ăn đi quý thục hiền không đem quả táo thu hồi tới nàng như cũ dơ tay nhìn lương thế thông ngươi lại ăn chút ăn nhiều mấy khẩu lương thế thông nhìn về phía quý thục hiền quý thục hiền cũng nghiêm túc nhìn hắn lẳng lặng chờ đợi hắn ăn quả táo lương thế thông trầm mặc một hồi túi đầu ăn quả táo một khối quả táo lương thế thông ăn một phần hai quý thục hiền mới không lại huy hắn ăn nàng đem dư lại một tiểu khối ăn Quả táo thật sự thực ngọt. Người mau ăn cơm, ta đem này tam khối cấp nương cùng hân hân, minh huy lấy qua đi. Quý Thục Hiền cầm trái cây đi rồi, lương thế thông nghĩ nàng rời đi thời điểm vui sướng bộ dáng, hơi hơi cầu môi, trong miệng tựa hồ còn có quả táo ngọt thanh hương vị. Nhà chính, lương Mẫu ở bộ tiểu áo đông, nàng tính quá, chờ Thục Hiền hài tử sinh ra muốn tới mùa đông, kia sẽ thiên cũng lạnh, mới sinh ra tiểu hài tử yêu cầu xuyên tiểu mỏng áo đông, sớm một chút chuẩn bị đến lúc đó sẽ không chân tay luôn cuống. Hân Hân cùng Minh Huy ngồi ở một bên làm bài tập, hai đứa nhỏ không thích chạy ra đi cùng trong thôn hải tử cùng nhau chạy vội chơi. Nghỉ hai đứa nhỏ không phải ở nhà chơi chính là làm bài tập, này sẽ bên ngoài có Thái Dương, đi ra ngoài chơi tương đối nhiệt, hai đứa nhỏ liền ở trong phòng làm bài tập. Quý Thục Hiền cầm quả táo từ bên ngoài tiến vào. nương, thế thông mua quả táo, các ngươi nếm thử. Lương mẫu buông trong tay sống nhìn về phía Quý Thục Hiền, quả táo A. Thật nhiều năm không ăn qua, ở đâu mua. Quý Thục Hiền đem tiến vào. Đem quả táo đưa cho lương mẫu một khối, ở công xã mua, thế thông nói công xã thông xe vận tải, xe vận tải từ cách vách tỉnh vận lại đây. Lúc này đúng là quả táo thành thu mua, lương mẫu trong tay quả táo vừa thấy liền rất giòn, nàng cầm quả táo không ăn, nhìn về phía Quý Thục Hiền nói, ngươi ăn sao? Quý Thục Hiền đem dư lại hai khối quả táo đưa cho Hân Hân cùng Minh Huy, theo sau nhìn về phía lương mẫu, ta ăn, ta cùng thế thông đều ăn, thế thông hôm nay mua không ít, nương, ngươi ăn đi, trong phòng còn có. Lương mẫu rất nhiều năm không ăn qua quả táo, nàng trước kia cũng là thích ăn trái cây, này mánh vừa thấy đến quả táo, trong lòng cũng là muốn ăn, nghe xong quý Thục Hiền nói nàng cầm quả táo cắn một ngụm. Quả táo thực ngọt, ăn đến trong miệng liền cảm giác thực ngon miệng, lương mẫu cười nhìn về phía quý Thục Hiền, này quả táo ăn ngon thật, vẫn là giống như trước đây ăn ngon. Ăn ngon ngài ăn nhiều một chút, hiện tại trong thị trấn có bán, ăn xong rồi làm thế thông đi mua. Quý Thục Hiền nói, đỉnh bụng ở lương mẫu bên cạnh cao ghế ngồi xuống. Hân Hân này sẽ đã không làm bài tập, cầm quả táo ăn, nhìn đến Quý Thục Hiền ngồi ở cao trên ghế, nàng cầm quả táo chạy tới, cầm quả táo trực tiếp hướng Quý Thục Hiền ngoài miệng đệ. Hân Hân đứa nhỏ này đặc biệt thích Quý Thục Hiền, nàng có ăn ngon thời điểm luôn là nghĩ phân cho Quý Thục Hiền ăn. Hân Hân đem quả táo đưa qua, Quý Thục Hiền thói quen tính cắn một ngụm, theo sau sờ sờ Hân Hân đầu, ăn ngon thật, cảm ơn Hân Hân. Nghe được Quý Thục Hiền nói, Hân Hân thực vui vẻ cười, cầm quả táo trở lại chính mình ghế nhỏ thượng, ngồi ăn. Lương Mẫu đứng ở một bên cảm thán, Hân Hân đứa nhỏ này so trước kia rộng rãi rất nhiều, cũng nguyện ý cùng người thân cận, nhưng vẫn là không muốn nói lời nói, có thể mở miệng nói chuyện thì tốt rồi. Quý Thục Hiền cũng muốn Hân Hân mở miệng nói chuyện, nàng nhìn về phía Lương Mẫu, Nương, có cơ hội ta cùng Thế Thông mang Hân Hân đi Đế đô bệnh viện nhìn xem đi. Lương Mẫu gật đầu, Hành, hiện tại trong nhà sinh hoạt càng ngày càng tốt, ta này trong lòng vui vẻ đâu, chính là Hân Hân đứa nhỏ này, ta lo lắng, sợ nàng vẫn luôn không mở miệng nói chuyện. Về sau vẫn là sẽ bị người khi dễ. Nương, sẽ không, Hân Hân có chúng ta đâu, có lẽ Hân Hân về sau sẽ mở miệng nói chuyện. Lương Mậu thở dài, "Hy vọng đi, hiện tại trong nhà sinh hoạt hảo, không lo sinh sống, ta liền sầu hải tử sự tình." Lương Mậu nói lại nhìn về phía Quý Thục Hiền bụng, "Ngươi trong bụng hải tử cũng 7 tháng, chờ ngươi trong bụng hải tử sinh ra, nhà chúng ta nha liền có bốn cái hải tử, đến lúc đó làm Hân Hân cùng Minh Huy nhiều mang đệ đệ muội muội chơi." Quý thuộc Hiền túi đầu nhìn chính mình bụng, Trong mắt cũng tràn ngập chờ mong, ân, đến lúc đó làm hân hân cùng Minh Huy dẫn bọn hắn hai chơi. Cũng không biết nàng trong bụng này hai hải tử là nam hải vẫn là nữ hải, nếu là một nam một nữ liền càng tốt, nàng lập tức liền nhì nữ song toàn. Được mua sau, thời gian tựa như nước chảy giống nhau, trong chớp mắt vào đông, quý thuộc hiền trong bụng hải tử cũng chín nguyệt. 2. Xuyên thành bảy mươi vận may tức phụ. 41. Đệ 41 trương. Xuyên thành bảy mươi vận may tức phụ. Đầu mùa đông. Thiên đã bắt đầu lạnh. Trong thôn đại bộ phận người đều bắt đầu mặc vào mỏng áo đông. Lương ra trong viện, này sẽ chỉ có Quý Thục Hiền cùng Hân Hân ở. Hân Hân cầm Quý Thục Hiền cho nàng làm lông gà quả cầu ở đá quả cầu. Lương mẫu đi vương ra, Lương Thế Thông mang theo Minh Huy xuống đất làm việc. Quý Thục Hiền ngồi ở cao trên ghế. Dựa vào trên vách tường phơi nắng. Hân Hân đá một hồi quả cầu, nhịn không được chạy tới Quý Thục Hiền bên người. Lôi kéo tay nàng chỉ vào chính mình quả cầu. Quả cầu. Hảo. Cùng hân hân ở bên nhau lâu rồi, hân hân tuy rằng không nói lời nào, nhưng là quý thuộc Hiền đã có thể xem minh bạch nàng tưởng biểu đạt có ý tứ gì. Trong nhà còn có lông gà. Ngươi thích thẩm thẩm lại cho ngươi làm hai cái. Được không? Hân hân thực vui vẻ gật đầu. Quý thuộc Hiền cười cười. Đỡ vách tưởng đứng lên. Muốn đi trong phòng cấp hân hân tìm lông gà, lại phùng hai cái quả cầu. Mới vừa đứng lên đi phía trước đi rồi hai bước, nàng bụng liền đau lên, một trận một trận. Đau. Đau nói không ra lời. Quý Thục Hiền tay vịn trụ vách tưởng, đầu mùa đông thời tiết nàng thế nhưng bị đau ra mồ hôi, tay vịn vách tưởng một câu đều nói không nên lời. Hân hân ở một bên nhìn đến Quý Thục Hiền như vậy. Nàng lập tức chạy tới, tay nhỏ đỡ lấy Quý Thục Hiền cánh tay. Hân hân quá nhỏ, nàng đỡ Quý Thục Hiền, Quý Thục Hiền cũng không dám đem chính mình thân thể dựa vào hân hân trên người, nàng đỡ vách tưởng chịu đựng đau nhìn về phía hân hân, hân hân. Đi, tiêu ngươi tiểu thúc, nói ta muốn, sinh, Nói một lời. Quý Thục Hiền liền không ngừng thở dốc tạm dừng. quá đau, nàng trước nay cũng chưa như vậy đau quá. Hân hân thực lo lắng Quý Thục Hiền, nàng nhìn Quý Thục Hiền trần trờ không dám đi, lại muốn chạy. Quý Thục Hiền nhìn về phía nàng, hít sâu, mồm to thở dốc, đi, têu ngươi thúc thúc. Lần này Hân hân không lại trần trờ, buông ra Quý Thục Hiền liền hướng trong đất chạy tới. Nay sẽ đã là đầu mùa đông, trong đất bắt đầu làm việc người đại bộ phận là trên mặt đất làm cỏ, bình thản đồng ruộng thượng gieo trồng màu xanh lá tiểu mạch hân hân chạy đến trong đất tìm một hồi lâu mới tìm được lương thế thông nàng chạy một đầu hãn rõ ràng rất mệt lại như là không cảm giác được liếc mắt một cái đến trong đất về sau cũng mặc kệ dưới chân tiểu mạch trực tiếp hướng lương thế thông bên kia chạy tới trong thôn có người chú ý tới hân hân dấm đến tiểu mạch lập tức hô to ai lấy lương ra tiểu hải tử ngươi dấm đến tiểu mạch chạy nhanh đi ra ngoài đường trên mặt đất chơi nay trong đất hoa màu năm sau nhưng đều là lương thực không thể làm tiểu hải tử đáp hư Hân Hân trong ánh mắt chỉ có Lương Thế Thông, căn bản không chú ý tới những người đó nói gì, chạy đến Lương Thế Thông bên người túm chặt hắn quần áo. Lương Thế Thông túi đầu nhìn về phía nhìn về phía Hân Hân, Hân Hân, có việc. Hân Hân sẽ không nói, nàng liền dùng sức lôi kéo Lương Thế Thông quần áo, túm hắn đi ra ngoài. Hân Hân ngày thường không đi học liền ở nhà cùng Quý Thục Hiền cùng nhau chơi, nay sẽ nàng chạy tới kêu Lương Thế Thông, không cần suy nghĩ nhiều, Lương Thế Thông liền suy đoán có thể là Quý Thục Hiền có việc. Nghĩ đến Quý thuộc Hiền đã mang thai chín nguyệt, Lương Thế Thông lập tức đem trong tay cái cuốc ném trên mặt đất, "Có phải hay không ngươi tiểu thẩm muốn sinh?" Hân Hân gật đầu. Nhìn đến Hân Hân gật đầu, gặp chuyện vẫn luôn bình tĩnh Lương Thế Thông trực tiếp thay đổi sắc mặt, nhanh chân liền hướng trong nhà chạy. Minh Huy vốn là ở Lương Thế Thông bên cạnh làm việc, Lương Thế Thông cùng Hân Hân đối thoại hắn thấy, nhìn đến Lương Thế Thông chạy, Minh Huy đem hắn ném xuống, cái cuốc nhặt lên tới, cầm cái cuốc nhìn về phía Hân Hân, "Chúng ta cũng về nhà." Thẩm Thẩm muốn sinh hài tử. Không biết nàng sẽ sinh nam hải tử vẫn là nữ hải tử. Lương Thế Thông nhanh chóng hướng trong nhà chạy, 5 phút tả hưu thời gian liền từ trong đất chạy đến trong nhà, Lương ra đại môn rộng mở, trong phòng, Quý thuộc Hiền đã đỡ vách tưởng chịu đựng đau đi tới nhà chính.